Chương 118 Tiêu chiến đỉnh chiến thắng trở về tin tức truyền tới Yến Kinh Thành tới, tự nhiên là hoành động triều dã. Yến Kinh Thành người không biết đề ra bao lâu tâm, lúc này hoàn toàn buông xuống. Trấn Quốc hầu phủ tiêu ra lúc này càng thêm thành Yến Kinh Thành chạm tay là bỏng nhân vật, càng có người lặng lẽ nói lên Hoàng thượng không có lập hậu sự, ngầm hỏi tới, lại là nói, nghe nói Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều là cố ý nhà ngươi cô nương, nếu đúng như này, ngươi lần này nhưng chính là Hoàng gia mẹ vợ. Đâu có thể nào đâu. Tiêu hạnh hoa đương nhiên mà phủ quyết, không nói nhà ta cô nương cùng hoàng thượng tuổi kém đến có chút nhiều, chỉ nói bội hành nàng cha, là quả quyết sẽ không dẫn việc hôn nhân này. Người khác vừa nghe, chỉ cho rằng nàng không nói lời nói thật, không định ra tới sợ để lộ tiếng gió, cũng liền không hỏi. Bất quá tiêu hạnh hoa xong việc tưởng tượng, đồng nhiên ý thức được vấn đề nơi. Nàng nguyên bản muốn cùng bội hành tâm sự, ai tưởng tượng, đã nhiều ngày nhân bắc cương tin chiến thắng truyền đến, nàng căn bản vô tâm tư cùng bội hành nói chuyện. Hiện giờ nàng hơi hơi như mày, lập tức phái nha hoàn, đem bội hành gọi tới. Nương, ngươi kêu ta. Bội hành nhưng thật ra dịu ngoan thật sự. Đúng vậy. Tiêu hành hoa xem kỹ nữ nhi, nửa ngày, hỏi, gần nhất ở trong nhà đều làm chút cái gì. Nương đã nhiều ngày vội, nhưng thật ra không để bụng chuyện của ngươi. Cũng không có gì, không ngoài đọc sách tập viết, không có việc gì thời điểm cũng đi tẩu tẩu nơi đó nhìn xem đệ đệ cùng cháu trai. Hiện giờ tiêu thiên linh cũng dưỡng ở hắn nhị tẩu chỗ. hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau dưỡng tiêu hạnh hoa mừng rỡ bất lo Mà tú mai đâu nhưng thật ra cũng thích chỉ đương dưỡng một đôi song bảo thai dù sao vụn vặt việc lại có bà vũ cùng bọn nha hoàn giúp đỡ nàng có rất nhiều công phu chăm sóc tiểu hoa nhi kia thúc cháu hai cái lại đều là đậu thú xem đến nàng thập phân thích như vậy cũng hảo ngày mai ta tiến cung nhìn xem thái hậu nương nương ngươi cần phải cùng ta cùng đi tiêu hạnh hoa cố ý hỏi thái hậu nương nương bội hành du xuống mắt trong lòng hơi nhảy nếu nếu tiến cung ta đây liền cùng đi lại nói tiếp hôm qua cái trong cung còn đưa ra tin tức tới là cựu công chúa đưa lại đây nói là ở trong cung không có việc gì nhưng thật ra rất là nhớ thương ngươi muốn ngươi không có việc gì thời điểm tiến cung cùng nàng trò chuyện bội hành nghe nói cựu công chúa tức khác tâm suýt nữa nhảy ra nàng sao hảo thuyết ngày ấy đó là cựu công chúa mang theo nàng đi ra ngoài kết quả đưa tới hoàng đế hai người liền tại đây hành lang dài hạn có tư định chung thân việc cựu công chúa tuổi con nhỏ Tính tình nhưng thật ra đơn thuần, nói chuyện cũng rất là hợp ý. Bội hành kỳ thật là rất tưởng lại tiến cung, tái kiến vừa thấy kia hoàng thượng lưu ngưng, chỉ là rốt cuộc thân phận phân biệt, nàng cái không xuất các nữ nhi ra, không có khả năng dễ dàng đi gặp cái đế vương. Hiện giờ nghe nói cửu công chúa, bội hành theo bản năng mà minh bạch, đây là chính mình có thể tái kiến người nọ cơ hội. Nàng đã nhiều ngày ở trong nhà, kỳ thật đọc sách khi, căn bản không biết này ý, chăm sóc đệ đệ cháu trai khi, cũng thi thoảng phát ng Nàng luôn là một không cẩn thận liền nhớ tới ngày xưa hàm dương vương lưu ngưng cùng với ngày ấy thiên tử lưu ngưng. Lúc trước chính mình trời xui đất khiến tìm không được cha mẹ, hắn lại như thế nào trợ chính mình. Lúc ấy chính mình bất quá là cái ngây thơ phố phường nữ hải, nhìn lên cái này tôn quý tuấn mỹ nam nhân, chỉ cảm thấy đối phương giống như bầu trời tiên nhân giống nhau, mong muốn mà không thể thành. Sau lại thái hậu thế nhưng cố ý tác hợp chính mình cùng hắn. Lúc ấy nàng một lòng nghị hoắc hành viễn, đó là nhìn trước mắt nam nhân lại như thế nào ôn hòa động lòng người. Cũng cảm thấy người này trung quy không thuộc về chính mình. Không hiểu chuyện nàng, như vậy trực tiếp mà cự tuyệt hắn, hắn cái gì cũng chưa nói, nhận, cười nói không có gì, xoay người liền đi cầu Thái Hậu đương đương, đêm này hôn sự hoàn toàn cấp cự. Cho đến chính mình đi trước trà lâu, hấp tấp bên trong đúng lúc gặp hắn, hắn một đường giúp đỡ. Kỳ thật sau lại, ngẫu nhiên gian sẽ nhớ tới hắn nắm lấy chính mình đôi tay kia, hữu lực tay, phảng phất vô luận phát sinh chuyện gì, đều có thể nắm người vẫn luôn đi phía trước đi bộ dáng. Chỉ là lúc ấy nàng vẫn như cũ quật cường, cố chấp mà nhận định hoác hành viễn, liền tuyệt không sẽ quay đầu lại. Chẳng sợ mơ hồ đã ý thức được, năm đó chính mình sợ tuyển, chưa chắc là đúng, chính là vẫn như cũ sẽ quật cường mà đi xuống dưới. Đương hoác hành viễn hoàn toàn bị thương nàng tâm thời điểm, lưu ly điện ngoại xảo nộ hàm dương vương, vì cái gì rõ ràng hết sức xấu hổ ngượng ngùng, lại ở không trải qua trong lúc suy tư hỏi ra cái kia vấn đề. Là nàng theo bản năng mà Tổng cảm thấy, hắn là cái ổn thỏa đáng tin cậy. nàng nhất ý cô hành cuối cùng bị thương chính mình cái loại này đau xót không hảo đi đối cha mẹ giảng càng không muốn đi cùng thân cận người kể ra ngược lại tưởng ở hắn như vậy một cái rõ ràng cũng không thân cận lại theo bản năng có thể tín nhiệm dựa người nơi đó hỏi đến một cái giải thoát đáp án qua đi từng màn hiện lên trước mắt mà ở nàng trong lòng tràn đầy tích lũy hết thảy ở kia thái hậu tẩm điện ngoại ở mặt đỏ tới mang thai tư định trung thân hoảng loạn chung rốt cuộc phản phất có một cái thuận lý thành trương xuất khẩu nàng cũng không minh bạch chính mình vì cái gì muốn vi phạm cha mẹ ý nguyện bước lên như vậy một cái lộ có lẽ là vì tiêu ra vì cha mẹ có lẽ là chính mình lại một lần cố chấp mà ích kỷ lựa chọn lúc này nàng ở trong lòng một mảnh vô pháp trải vớt lại hôn độn trùng, nghe được mẫu thân nhắc tới cựu công chúa lại là dâng lên một tia chờ mong tiêu hành hoa xem kỹ nữ nhi thần sắc tức khác hiểu được lập tức nàng nghiêm túc mà nhìn nữ nhi ngày ấy ngươi theo cựu công chúa đi ra ngoài chính là gặp người nào bộ hành do dự hạ nương gặp hoàng thượng, nói nói mấy câu, nói mấy câu, tiêu hạnh hoa nghe nói, tự nhiên là không tin, bất quá nàng nhưng thật ra không đành lòng ép hỏi nữ nhi, lập tức gọi tới nữ nhi bên người nha hoàng tiến vào, kia một ngày, là ngươi đi theo cô nương đi ra ngoài tầm điện ngoại, lúc ấy các ngươi nhưng gặp cái nào, đều nói gì đó, mau cho ta một năm một mười địa đạo tới, kia nha hoàn cũng là dọa choáng váng, nhất thời không biết như thế nào đáp lại, nhìn xem bội hành, nhìn nhìn lại chủ mẫu, hoàng nói, phu nhân. Lúc ấy cựu công chúa cùng cô nương đi ra ngoài, đầu tiên là đi hành lang hạ đùa với anh Vũ, cùng hống anh Vũ nói rất nhiều lời nói. Tiêu hạnh hoa vừa nghe tức khắc mặt trầm xuống tới, ngươi lửa gạt ai đâu? Khi ta là đang hỏi ngươi cái này. Rốt cuộc là ngày xưa bên người hầu hạ, bộ hành không đành lòng, liền nói, nương, ngươi cũng không cần hỏi nàng, ta đều cùng ngươi tình hình thực tế nói chính là. Tiêu hạnh hoa lại nói, không cần, ta trước hết nghe nàng nói. Nha hoàn sợ hãi, đành phải đúng sự thật nói. Vốn gì cựu công chúa là cùng cô nương ở hành lang dài hạ đùa với anh Vũ, ai biết chính đùa với, bên kia hoàng thượng mang theo người lại đây. Nô tỳ lúc ấy sợ hãi, cần quy xuống cũng nhắc nhở cấp cô nương cùng cựu công chúa biết được, chính là hoàng thượng giơ tay ý bảo, không cho quỳ, nô tỳ không biết như thế nào cho phải, cũng là ngốc tại nơi đó. Sau lại hoàng thượng cùng cựu công chúa nói một hồi tử lời nói, khiến cho nô tỷ đám người đi xuống. Đến nỗi sau lại nói gì đó, nô tỷ thực sự không biết. Tiêu hạnh hoa nghe được làm nột thì đi xuống nhiều ít đã minh bạch. Tất nhiên là hoàng thượng ngầm cùng bội hành nói gì đó, đến nỗi ở đây cựu công chúa, là cái cơ linh, khẳng định vừa thấy kia trường hợp, chạy nhanh trốn đi. Bội hành biết việc này lại không có gì nhưng gạt, lập tức cũng quỷ gối nơi đó, nương, ngươi chớ có sinh khí, nữ nhi hiện giờ chuyện gì đều nói cho ngài, lúc ấy nữ nhi sát thật từng cùng hoàng thượng nói chuyện qua. Nhất thời nàng quay đầu lại, ý bảo quanh thân nha hoàng đi xuống, Tức khác trong phòng ma ma cùng nha hoàn tất cả đều lùi xuống. Nàng ngừng mặt, khẩn câu nói, nương, nữ nhi từ rất sớm khởi, liền tâm hệ hàm dương vương, đã sớm nhận định, đời này phi hàm dương vương không cả, cầu nương thành toàn nữ nhi một lòng say mê. Tâm hệ hàm dương vương. Đúng vậy. Bội hành kiên định địa đạo. Tiêu hạnh hoa vừa nghe lời này, tức khác tức giận đến đem cái trung trả tử ném trên mặt đất. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Nếu nói bội hành đối hoàng thượng có chút cái gì tâm tư Nhưng thật ra cũng khó tránh khỏi, rốt cuộc hoác hành viễn bị thương nàng tâm, nàng lúc ấy lại là khăng khăng muốn đi tự mình cấp đã trở thành tù nhân hàm Dương Vương Đương Ngọc Bội, tất nhiên là rất có hảo cảm. Chính là nếu nói điểm này hảo cảm, hiện giờ đã thành cái gì đời này phi quân không cả, đánh chết nàng cũng không tin. Kịch Nam cũng không dám như vậy diễn. Ngươi lúc này mới cùng hoác hành viễn nháo phiên có bao nhiêu lâu, như thế nào nhanh như vậy liền yêu hoàng thượng, ngươi tới nói cho ta, ngươi này tâm tư xoay chuyển có nhanh như vậy sao? nương. Ngươi khả năng quên mất, lúc này khoảng cách ta vì hoác hành viễn bị bệnh, đã là một năm có thừa, một năm thời gian đủ để cho ta quên này người vô sỉ, có khác người thương. Ngươi, ngươi, tiêu hạnh hoa càng thêm tức giận đến không nhẹ. Phụ thân ngươi cùng hai cái ca ca, còn có ngươi đại tẩu, hiện giờ đều lập hạ chiến công, chẳng lẽ chúng ta này cả gia đình, đảo muốn dựa ngươi cái nữ nhi ra để bạt không thành. Ai làm ngươi trộn lẫn loại sự tình này? Ngươi cho ta ngoan ngoãn ở nhà đương cái thiên kim đại tiểu thư. Về sau tìm hảo nhân ra gà cho, ta cũng không câu nệ đối phương ra thế như thế nào, chỉ cần phẩm tính hảo, đối với ngươi hảo, ta và ngươi cha liền thấy đủ. Ngươi cho rằng hậu cung thủy, là ngươi có thể dễ dàng chạy. Hiện giờ ngươi này tiểu hài tử ra, nhưng thật ra bố trí này mê sảng tới hông ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Bội hành thấy mẫu thân căn bản là minh bạch chính mình tâm tư, lập tức cũng không giấu giếm, lại là hỏi ngược lại, nương, phụ thân trước kia không phải cũng có không thế chi chiến công sao. Vì cái gì phế đế còn phải đối phụ thân nơi trốn phòng bị thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết." Tiêu Hành Hoa lạnh nhạt nói, "Đó là bởi vì hắn đế vị tới danh không chính nôn không thuận, lại gặp ám sát, bệnh đang nghi trọng. Chính là hiện giờ hoàng thượng là bức chính mình thân ca ca thoái vị, mới được này đế vị, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tương lai lại có cái nào bảo chế đúng cách, đem hắn bức hạ vị trí này sao?" Hắn hiện giờ tuổi trẻ, lại vừa mới bước lên đế vị, tất nhiên là thanh minh quyết đoán, chính là một ngày kia hắn tuổi tác lớn, Có thể hay không cũng như hắn ca ca giống nhau phạm vào bệnh đang y. Có thể hay không cũng bắt đầu đối phụ thân nơi trốn phòng bị. Tiêu hạnh hoa nhất thời thế nhưng bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Này xác thật là có khả năng. tương lai chuyện này, ai có thể nói rõ. Rốt cuộc khó nhất phỏng đoán chính là đế vương tâm A. Bội hành thấy mẫu thân biểu tình, biết nàng là nghe lọt được, lập tức quỷ gối nơi đó cưới đầu nói. Hiện giờ hoàng thượng dưới gối cũng không còn nối roi, ta nếu có thể tiến cung vi hậu. Tất sẽ sinh hạ đích trưởng hoàng tử, thả ta con nối dõi chắc chắn là hắn duy nhất huyết mạch. Chỉ cần ta có thể làm được này đó, tương lai hoàng thượng liền chỉ có thể đem sở hữu kỳ vọng đặt ở ta sở sinh hạ hoàng trưởng tử trên người, mà hoàng trưởng tử là ta tiêu ra cháu ngoại, phụ thân cáo lao hồi hương sau, huynh trưởng tất nhiên sẽ vì cái này cháu ngoại tận tâm tận lực nguyện trung thành hoàng thượng. Kể từ đó, hoàng thượng liền không có lý do gì muốn hoài nghi ta tiêu ra. Đương nhiên, nếu ta một ngày kia thật có thể mẫu nghi hậu cùng, Thả sinh hạ hoàng gia đích trưởng thái tử, đến lúc đó chúng ta tiêu ra cũng muốn giấu tài, thu liễm mũi nhọn, dốc lòng dạy bảo con cháu, như thế trong nhà phú quý mới có thể lâu dài. Tiêu hạnh hoa nghe xong, không khỏi trường lớn đôi mắt, quả thực là không thể tin được, nàng nữ nhi à, nàng thân thân mà phủng ở lòng bàn tay nữ nhi A chẳng những liền phải làm hoàng hậu chuyện này đều tính toán hảo, còn đem tương lai nàng phải cho hoàng thượng sinh đứa con trai, sau đó nhi tử tiếp tục đương hoàng thượng chính mình đương thái hậu chuyện này đều tính toán hảo. này Này quả thực là, nàng một hơi không xuyến lại đây, quả thực suýt nữa bị nước miếng sạch đến. Sợ tới mức bội hành vội vàng bỏ dậy, đi để nước trà đấm lưng. Tiêu hành hoa lại là căn bản không cảm kích, bực đến không được, cả giận nói, ai làm ngươi tưởng này đó, ta chỉ cần ta nữ nhi đương cái không nhọc lòng thiên kim đại tiểu thư, nơi nào muốn ngươi nhọc lòng này đó. Bội hành bị đổ ập xuống mà mắng, bất quá nàng nhưng thật ra không bực cũng không bội, vẫn như cũ cúi đầu nhu thuận nói, nương, ngươi bực cũng thế, giận cũng thế. Ta ý đã quyết. Mấy ngày nay, ta cũng nhìn không ít thư, tiền triều nay đại, đế vương vì củng cố triều chính, mượn sức nhân tâm, thu thần gia nữ, cùng với đính hôn nhà mình công chúa gả thấp quyền thần, đây đều là thường có. Phụ thân chỉ ta một cái nữ nhi, ta đầu tiên là nhớ thương kia hoắc hành viễn, lại rơi vào cái chán ngán thất vọng, thậm chí chọc tiểu nhân vì phụ thân mầm thai hỏa quạt gió thêm tuổi Cho đến ngày nay, chẳng lẽ ta còn sẽ vì một chút tư tình nhi nữ mà không màng đại cục. Ta hứa gả hoàng thượng. Vừa không sẽ hủy khuất ta, cũng cho ta tiêu ra vì hoàng thượng sở tin tuệ, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Tiêu hạnh hoa càng thêm nổi giận, ngươi cho rằng, ta sinh ngươi xuống dưới, đó là muốn đem ngươi bán đi, bán cho hoàng gia, vì ta nhi tử tôn tử dành tiền đồ sao. Nhất thời nói cái này, đông nhiên liền rơi lệ, ngươi chẳng lẽ không biết, này mấy cái hài tử, nương đau nhất người, đem ngươi phóng tới tâm khám đau, liền sợ ngươi chịu nửa điểm bị khuất. Đó là ca ca ngươi đệ đệ bị bị khuất, cũng chưa cái gì. bọn họ là nam nhân nam nhân chịu điểm nhấp nhô càng rắn chắc chính là nữ hài nhi ra ta là thật đem ngươi phủng ở lòng bàn tay rốt cuộc mẹ con liền tâm bội hành thấy mâu thân như vậy vành mắt tức khắc cũng đỏ nàng vươn tay ôm lấy mâu thân ôn nhu an ủi nói nương kỳ thật ta cũng không có ủy khuất cái gì hoàng thượng trạch tâm nhân hậu tính tình ôn hòa tuy nói so với ta lớn tuổi vài tuổi chính là tự mấy năm trước liền năm lần bảy lượt mà giúp ta đó là hiện giờ ngươi cùng cha tìm khắp tiến kinh thành cũng lại tìm không ra chịu như vậy rất tốt với ta. huống hồ hắn lại từng hứa hẹn nói muốn lập ta vi hậu, thả đời này chỉ phải ta một cái hoàng hậu, không hề khác lập phi tử. hoàng thượng năm đã hai mươi có chín, đến nay dưới gối không con, thái hậu nương nương bên kia đã vì này phiền nào không thôi. chỉ cần hoàng thượng khang khang thỉnh cầu, thái hậu nương nương há có không đồng ý đạo lý? chính là tiêu hạnh hoa lại vẫn như cũ chua xót, nhân gia hiện giờ không chiếm được, tự nhiên là lời hay hướng ngươi. nếu nào ngày ngươi vào cung. nhân gia nên đến đều được, đến lúc đó nhân gia muốn lập phi tử, ngươi có thể phủi tay không lo này hoàng hậu. Bộ hành kiên mẫu thân thương tâm đến tận đây, nước mắt cũng đi theo rơi xuống, bất quá vẫn là kiên định nói, nương, ta đã tin sai rồi một lần người, cũng không tin ta vận khí như vậy không tốt, còn sẽ tin sai cái thứ hai. Hoàng thượng tính tình cao khiết, là giữ lời hứa người, hắn nói, ta tin. Đó là tương lai có một ngày hắn thật đến đánh vỡ lời hứa, khát nạp mặt khác phi tử, kia cũng không có gì. Ta vẫn như cũng là mẫu nghi hậu cung hoàng hậu, những cái đó tân nạp phi tử cũng muốn quỷ gối ta dưới gối. Chỉ cần tiêu ra không ngã, liền không có người có thể uy hiếp ta vị trí. Nhưng mà tiêu hạnh hoa đâu ra nghe được đi vào cái này. Nàng là không mừng nữ nhi tiến vào sau cung. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Thôi, chờ cha ngươi trở về đi, loại sự tình này, ta cũng làm không được chủ. Là, nương. Bội hành không dám lại chọc mẫu thân sinh khí, túi đầu như vậy nói. Đêm đó mẹ con hai cái nói một phen, cũng là tan rã trong không vui. Đêm đó tiêu hạnh hoa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định án binh bất động, chỉ là đem nhi tử cùng tôn tử đều ôm đến chính mình trong phòng tới chăm sóc, lại làm Tú Mai không có việc gì bồi bội hành, kỳ thật là cố ý làm nàng đi khuyên giải. Tú Mai hảo sinh cùng bội hành nói một phen, cũng là bất đắc dĩ, phát hiện nàng hạ quyết tâm, lại không đổi ý đạo lý. Tiêu hạnh hoa thấy thế, dứt khoát hạ lệnh, không được bội hành ra cửa, cấm tú. Dù sao mắt nhìn tiêu chiến đỉnh cũng muốn đã trở lại, hiện tại chuyện này trước kéo, chờ tiêu chiến đỉnh sau khi trở về, khiến cho hắn kiên quyết phản đối việc hôn nhân này. Đến nỗi trong cung, nhưng thật ra vài lần thỉnh nàng tiến cung, dùng hết các loại lý do, nàng đều hờ hững. Mãi cho đến này năm 9 tháng, Ngọng Sảo Nhi rốt cuộc dẫn dắt hồng anh quân áp giải bác Giả vương cũng bác địch vương tử hồi kinh. Ngọng Sảo Nhi vào kinh ngày ấy, bên đường bá cánh đường hẻm vây xem, lại có chiêng chống tiếng động không ngừng, ngay sau đó thiên tử hạ thánh th Phong Ngọng Sảo Nhi vì hoài hùng đại tướng quân. Ngộng Sảo Nhi từ một giới bạch thân biến thành công danh trong người nữ tướng quân, cũng bất quá là ngắn ngủ nửa năm nhiều công phu thôi. Ngộng Sảo Nhi bên này còn chưa tới ra, từ trong cung đưa đến Trấn quốc hầu phủ phong thưởng đã là liên tiếp không ngừng, có cấp hai cái hoa nhi kim lỏa tử cũng ngọc châu tử, cũng có cấp tiêu hành hoa, đương nhiên càng có cấp tú mai bội hành. Trừ cái này ra, lại vẫn khác ban hai chỉ anh Vũ, nói là cho hai cái tiểu thiếu ra. Này liền làm Tiêu Hạnh Hoa hơi có chút không mừng, nghĩ không phải nói đùa với anh Vũ lúc sau ngầm đến nước sao, xem ra đây là cố ý. Tiêu Hạnh Hoa còn chú ý ban thưởng các dạng vật nhỏ, những người khác cũng liền thôi, duy độc cấp bội hành kia phân, phảng phất là một khối hiếm thấy mỹ ngọc. Nhìn càng là có khác ý vị. Tiêu Hạnh Hoa không mừng, trực tiếp không làm người cấp bội hành đưa qua đi, mà là ném tới nhà kho đi. Long Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Nàng trực tiếp tới như vậy một câu. Tưởng cưới nàng nữ nhi Nào dễ dàng như vậy. Hiện giờ Ngộng xảo Nhi đã trở lại, đầu tiên là về nhà, tiếp theo lại tiến cung bà hiến, như thế rồi gen một phen, Ngộng xảo Nhi đi theo bà bà về nhà, nhưng thật ra buồn bực lên, nương, như thế nào không thấy bội hành ra tới. Trong cung nhiều náo nhiệt, nhưng thật ra đem nàng một người buồn trong nhà, hảo sinh không thú vị. Nàng hiện giờ so trước kia nhìn càng tinh thần, chỉ trừ bỏ trên cổ lưu lại một chút nhạt nhẽo xẹo. Tiêu hành hoa mới vừa thấy thời điểm, còn đau lòng, hỏi nàng. Nàng chỉ nói không phải cái gì đại sự, tiểu thương. Tiêu hạnh hoa xem nàng như vậy, lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, tới một câu, thôi, hiện giờ ta chỉ có thể đem ngươi đương nhi từ đối đãi, Ngươi cũng là cái rắn chắc đại sự. Cũng liền tú mai cùng đội hành là có thể coi như nữ hải nhi ra chậm rãi đâu. Lúc này tiêu hạnh hoa lại nghe mộng xảo nhi hỏi cái này, không khỏi càng thêm thở dài, ta này cái gì mệnh a, các ngươi mấy cái, không một cái làm ta bất lo. ngươi cũng liền thôi chính mình gặp lớn như vậy tội tốt xấu đương cái tướng quân nàng đâu còn không biết về sau thế nào ngộng xảo nhi xem bà bà như vậy càng thêm khó hiểu chạy nhanh đuổi theo tế hỏi vì thế tiêu hạnh hoa liền đem chuyện này ngọn nguồn đều nhất nhất nói cuối cùng nói có các ngươi ở nào dùng nàng nhọc lòng này đó ngộng xảo nhi lại là trước tức giận đến không nhẹ kỳ thật tế luận lên nhất đáng giận chính là hoác hành viễn nếu không phải lúc trước hắn cô phụ bội hành gì đến nỗi đi đến hôm nay đến nỗi hoàng thượng Ta xem hắn một phen tuổi, so với ta còn đại, thế nhưng mưu toàn cưới bội hành. Nghĩ đến quá Mỹ, tiêu hạnh hoa nghe xong con dâu nói như vậy, thật là ở giữa chính mình tâm tư, cũng trách không được nàng thích nhất mộng xảo nhi đâu, đơn giản là cái này con dâu thật sự là cùng nàng tính tình hợp nhau. Lập tức nàng gật đầu, nhưng còn không phải là. Hoàng thượng tự nhiên là tốt, nhưng hắn là ai? Là Hoàng thượng à, một phen tuổi trước không nói, về sau hắn chính là muốn tam cung lục viện 72 phi, ngươi nói loại sự tình này có thể nhận sao? Đương nhiên không thể nhẫn. Ngộng xảo nhi nghĩ nghĩ tiêu thiên nghiêu vạn nhất cho nàng tới cái nạp thiếp chuyện này, chỉ là ngấm lại đều chịu không nổi, loại sự tình này, nhiều nín thở. Nếu là thật nghẹn cả đời, người nọ đều không thể sống lâu dài, sớm muộn gì những bệnh. Không tồi. Người nói được cực kỳ. Dù sao bội hành là như thế nào cũng không thể gả cho cái kia lão hoàng đế. Không nói về sau, chỉ nói từ trước, ta nghe ngươi cha đề qua, nói hắn trước kia khẳng định bên người có hầu hạ. tiêu hạnh hoa tự nhiên là không biết lúc trước là nàng khen hai câu hàm dương vương bộ dáng không tồi vì thế bên cạnh tiêu chiến đỉnh không mừng lúc này mới nói ra kia lời nói kỳ thật bất quá là lung tung suy đoán thôi nàng lại là thật sự thế nhưng có hầu hạ nay còn lợi hại nói không chừng sớm đã có mấy cái con vợ lẽ chật chật chật ngộng xảo nhi liên tục lắc đầu loại này nam nhân đó là cấp núi vàng núi bạc đều không thể muốn a bên cạnh tú mai nhìn một màn này nhất thời hơi có chút bất đắc dĩ Kỳ thật mấy ngày nay nàng cùng bội hành nói chi tâm lời nói, chậm rãi cảm thấy bội hành lựa chọn chưa chắc không có đạo lý. Chính là nàng cái này làm con dâu, cũng không hảo đi khuyên bảo bà bà thôi. Ai tưởng tưởng, hiện giờ đại tẩu trở về, này mẹ chồng nàng dâu hai người thật là kẻ sướng người họa chỉ đem nhân ra đường đường thiên tử biếm tới rồi vạn trượng trong vực sâu đi. Lập tức thế nhưng không khỏi có chút đồng tình nhà mình cô em chồng, này tương lai lộ, không dễ đi a. Lưu ngưng đương nhiên biết, Trần Quốc hầu phu nhân sợ là đã biết chính mình cùng bội hành nhưng thuận Trung thân sự, này đây hiện giờ tức giận, thấy người kia sắc mặt bành không quá đẹp, hơn nữa không bao giờ gặp lại bội hành ra tới. Nàng là cố ý. Lưu ngưng ý thức được điểm này, trong lòng càng thêm mất mát. Hắn biết, y hắn hiện tại thân phận, chỉ cần tiếp theo nói ý chỉ, ai cũng ngăn không được hắn. Chính là hắn không thể, hắn muốn cho nàng cao hứng, cũng muốn cho nàng không cần có bất luận cái gì phiền não mà trở thành chính mình hoàng hậu. Đúng hồ hiện giờ tiêu chiến đỉnh còn ở phản kinh trên đường hắn tổng không thể thừa dịp công thần bên ngoài trinh chiến khi cường cưới nhân gia nữ nhi tóm lại đến chờ đến tiêu chiến đỉnh trở về lại chậm rãi thương nghị trinh đến hắn đồng ý sau đi thêm nghị thân chỉ là có lẽ là hắn ngày ấy cùng bội hành đã nói định rồi bởi vậy sinh ra khắc hao cũng có lẽ là tuổi tới rồi dĩ vãng chưa bao giờ từng có khát vọng thế nhưng giống như đánh vỡ 29 năm rào xuất hiện mà ra một phát không thể vãn hồi hắn khát vọng cái kia cô nương Khát vọng đến ngực phát khẩn phát đau. Rất tưởng nhìn nhìn lại nàng, chẳng sợ cái gì đều không nói, liên thủ đều không rát, chỉ cần xem một cái là được. Chính là hắn lại nhìn không tới. Chuyện này bồi dối lưu ngưng, làm hắn đêm không thể ngủ, thậm chí xử lý triều chính khi cũng có chút thất thần lên. Bằng không ta tiếp theo nói chỉ dụ, làm bộ hành tiến cung bồi ta trò chuyện. Mẫu hầu, không cần. Hắn biết Trấn quốc hầu phu nhân là không mừng, nếu là cường hạ chỉ dụ, sẽ chỉ làm nàng phản cảm, cũng làm bội hành khó xử. Vậy ngươi là cái gì tính toán? Chờ Trấn Quốc Hầu Hồi Kinh sau, lại làm tính toán đi. Hắn là như vậy tưởng, hơn nữa kế hoạch hảo nếu Tiêu Chiến đỉnh trở về, nên như thế nào thuyết phục hắn? Chỉ tiếp, thật vất vả chờ đến Trấn Quốc Hầu Hồi Kinh tin tức, chính là hết thể lại không thể giống hắn đoán trước như vậy tiến hành đi xuống. Bởi vì Hồi Kinh Trấn Quốc Hầu thân bị trọng thương. mười 119, Đương Tiêu Hạnh Hoa biết Tiêu Chiến Đình lập tức liền phải Hồi Kinh thời điểm, một cái là trong lòng nhẹ nhàng thở ra Một cái khác là trong lòng tự nhiên rất là chờ mong. Đều phân biệt như vậy hồi lâu, nhọc lòng cũng thao đủ rồi, chỉ ngóng trông phu quân nhi tử đều về nhà tới, toàn ra rốt cuộc đường tách ra. Ai từng tưởng, đột nhiên một tin tức truyền đến, là lúc đầu tới trong nhà gã sai vặt, trở về báo tin, nói là tiêu chiến đình bị thương. Tiêu hạnh hoa lập tức liền nóng nảy, ngực phẳng phất bị người bỗng nhiên cấp nắm chặt một phen, chỉ cảm thấy tim đập đều ngừng mấy chuột. Nàng trắng bệnh mặt, đỡ trong tầm tay bách bảo các cái giá không tự giác che lại ngược chỗ, tốt xấu nói kỹ càng tỉ mỉ chút, rốt cuộc lại như thế nào chịu thương, thương tới nơi nào. Bị thương nặng không nặng, nhưng có đi theo đại phu cấp xem qua. Đại phu nói như thế nào? Ai biết này gã sai vật lại là căn bản nói không rõ, hắn cũng là theo lúc đầu quân lại đây, thuận tiện cấp người trong nhà đưa cái tin, đến nỗi bị thương rốt cuộc như thế nào, cùng với đại phu nói như thế nào, kỳ thật đều là toàn bằng tiều thiên vân bên kia phân phó. Lập tức chỉ có thể căng ra đầu đem chính mình biết đến thuật lại, nghe kêu ý tứ hẳn là bắc địch trong quân mấy cái thích khách là cao thủ tự chiến bại sau chạy đi bảo một cái mạng chó chỉ là bọn hắn bại không cam lòng lại nghĩ cứu bọn họ bắc địch vương tử bọn họ nguyên bản cho rằng bọn họ bắc địch vương tử liền ở chúng ta trong quân cho nên đi theo mà đến tưởng cứu người nào biết đâu rằng kia đồ bỏ bắc địch vương tử đã sớm bị đại thiếu nãi nãi mang về hiến kinh thành tới kia mấy cái dưới sự tức giận liền muốn ám sát hai vị thiếu gia Nghe nói lúc ấy là thừa dịp hai vị thiếu gia nắm mã đi bờ sông Uy Công Phu, bán tên bàn lén, nhị thiếu gia chưa từng phòng bị, suýt nữa chúng chiêu, ít nhiều hầu gia cứu, lại phụ tử ba người bắt kia vài tên thích khách. Chính là kia mũi tên thượng có độc, hầu gia chính mình nhưng thật ra chúng chiêu. Đến nỗi hiện giờ hầu gia rốt cuộc như thế nào, nhân ta ly khi, chỉ biết hai cái thiếu gia đều ở hầu gia trước mặt hầu hạ, hai vị thiếu gia đều nói cũng không có trở ngại, mặt khác nhưng thật ra không biết. Độc. Tiêu hạnh hoa vừa nghe liền cảm thấy chán say xe, xe. Nàng là sợ này cái gì độc Nhất thời hỏi cái này gia phó cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Tiêu hạnh hoa rậm chân một cái, bất đắc dĩ nói, hiện giờ chỉ ngóng trông có thể sớm chút trở về. Rốt cuộc trong kinh ngựa y so đi theo đại phu muốn cao minh, tốt xấu đừng xảy ra chuyện gì. Nàng là đã từng hưởng qua kia tang phu thư vị, năm đó người khác không trở về, lại truyền đến hắn đã chết trận tin tức, kia thật đúng là moi tim giống nhau đau. Hiện giờ chỉ ngóng trông. Lớn như vậy tuổi, không bao giờ muốn nếm thứ như vậy tư vị. Lúc này đây, chính là tuyệt không có lần thứ hai cơ hội, bầu trời rơi xuống một cái sống sở sở hắn. Bội hành cùng Ngộng Sảo Nhi tú mai chờ cũng đều chạy tới, tất nhiên là lo lắng không thôi, lại thấy tiêu hạnh hoa sắc mặt khó coi, đều vội lại đây an ủi. Ngộng Sảo Nhi bên kia hơi trầm ngâm, lại là nói, không bằng ta trước cơi khoái mã, đón qua đi, tốt xấu thăm thăm cái gì tình hình, cũng có thể yên tâm. Kỳ thật như vậy cũng chưa chắc có thể giúp được với gấp cái gì. chính là tiêu hạnh hoa ngẫm lại tả hữu trong nhà không có việc gì mộng xảo nhi nếu là có thể cưỡi khoái mã đi thăm tìm được đế thương thế như thế nào cho dù là sớm nửa ngày nói cho nàng cũng làm cho nàng sớm một chút yên tâm a bên này mộng xảo nhi càng muốn xuất phát liền nghe được trong cung người tới vội nên tiến vào mới biết được là trong cung biết tiêu chiến đình bị thương cố ý đưa tới linh chi nhân xâm trở rượu dược mộng xảo nhi thấy vậy dứt khoát tùy ý mang lên chút dược liệu cưới lên khoái mã mau chóng xuất phát Tự mộng xảo Nhi đi rồi sau, tiêu hạnh hoa tự nhiên là hết sức dày vò, ngày đêm tơ tưởng, chỉ sợ tiêu chiến đỉnh thực sự có cái ngoài ý muốn. Tú Mai từ bên nhìn cũng là lo lắng, đã sớm đem chú em cùng Nhi tử đều ôm tới rồi chính mình trong phòng đi hảo sinh chăm sóc, miễn cho làm bà bà quá mức nhọc lòng. Bội hành thấy mẫu thân như vậy, nhưng thật ra đem nguyên bản niệm lưu ngưng tâm phai nhạt rất nhiều, chỉ một lòng bồi ở mẫu thân bên người, phụng cha đệ thủy, mỗi ngày hầu hạ đồ ăn. Thậm chí chính mình tự mình xuống bếp cấp tiêu hạnh hoa làm ngày xưa thích ăn cơm nhà. Cha ngươi thực sự có cái tốt xấu, kia nhưng làm sao bây giờ? Tiêu hạnh hoa kỳ thật cũng không rõ, vì sao chính mình như thế hoàng hốt? Chuyện tới hiện giờ, nếu thật tiêu chiến đỉnh đã xảy ra chuyện, trong nhà còn có hai cái nhi tử cũng rất ngộng xảo nhi, đây đều là có thể khởi động gia nghiệp, cũng không sợ trong nhà không người bị người khi dễ đi. Chính là đã trải qua này rất nhiều sự, với nàng mà nói, cái này chết mà sống lại tiêu chiến đỉnh đã dung nhập nàng trong huyết mạch trở thành nàng một bộ phận. Thậm chí rất có một loại, hắn nếu thật không còn nữa, nàng cũng không nghĩ sống một mình tâm tư. Tả hữu nhi nữ đều đã lớn, không có gì hảo vững bận. Bội hành nhìn mẫu thân không buồn ăn uống, từ bên tự nhiên là có chút kinh hãi, lập tức dụng tâm cẩn thận, không dám có chút chấm trễ, ngày đêm chăm sóc. Một ngày này, thiển thu thời tiết phong nhẹ nhàng thổi phía trước cửa sổ một phụ dung, mang đến nhàn nhạt hương khí, bội hành mới từ trong phòng bếp ra tới, trong tay bưng một cái khay. Trên khay bạch ngọc tiểu bàn là từ trong chảo dầu vất ra tới tặng quả táo nhân ngô bánh. Nương, nếm thử cái này đi. Nương trước kia liền thích ăn này khẩu, bên ngoài ban quý, nàng liền cùng nhị ca cùng nhau học chính mình làm, chậm rãi ca ca cùng nàng tay nghề đều cực hảo. Hảo, tiêu hành hoa tùy tay lấy một cái, thất thần mà ăn lên, một ngụm cắn đi xuống, bên ngoài tô bên trong ngọt mềm, mang theo một chút nhiệt năng, một cổ tử quả táo mùi thơm điểm mỹ rào rạt mà ra. Nàng nguyên bản không có gì ăn uống. Lúc này tinh thần tỉnh táo, liền đem toàn bộ đều ăn, ăn xong dứt khoát lại cầm một cái, một bên ăn, mẹ con hai người một bên nói chuyện. Nương, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, ngươi khi còn nhỏ, ở tại rất lớn trong viện, còn có nô buộc hầu hạ, còn có thể đọc sách. Là, kia đều bao lâu trước chuyện này. Hiện tại ta chính mình ngẫm lại, đều nhớ không rõ lắm. Đã từng ký ức giống như năm xưa trên tường dán tranh tết, vừa mới bắt đầu thời điểm rõ ràng tiên minh, chính là một ngày lại một ngày thời gian trôi đi. Quanh năm khói lửa mịt mù, thời điểm một trường, năm ấy họa phát hoàng mơ hồ, cũng liền nhìn không ra tới nguyên lai dấu vết. Nương, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là kia một chút ngươi vẫn như cũ là ở tại tòa nhà lớn tiểu thư, cũng không từng đi cấp cha đương con dâu nuôi từ bé, ngươi, ngươi nhưng sẽ gả hắn. Sẽ không. Tiêu hành hoa một bên phẩm này hương mỹ mềm mại quả táo nhân tô bánh, một bên chém đinh chặt sắt địa đạo. Nếu là hiện giờ, năm đó người trong nhà tới tìm ngươi, ngươi sẽ vứt bỏ cha ta sao? Sẽ không. Tiêu hạnh hoa nhớ tới tiêu chiến đỉnh, tức khắc không có gì ăn uống. Thở dài, nàng nói, ta và ngươi cha sự, nói không rõ, tuổi trẻ kia một chút càng như là huynh nguội, trong lòng cũng tồn một cổ tử bất đắc dĩ, sau lại thành phu thê, mới chậm giải hảo. Ai biết vừa vặn lên không bao lâu, cha ngươi hắn liền đi rồi. Kỳ thật thật luận lên, nàng đánh tâm nhãn đối nàng phu quân con nữ nhân đối nam nhân cái loại này dắt tâm động cốt, vẫn là ở gặp lại lúc sau đi. Trước kia chưa chắc không có. Chỉ là lại mang theo hóa cũng mang theo bất đắc dĩ, càng mang theo kỳ vọng, là nữ nhân đối nam nhân nhà mình cái loại này chờ mong cùng ý lại. Bội hành nhìn mâu thân, lại thấy mâu thân đôi mắt phảng phất nhìn phía thực xa xôi địa phương, nàng biết, mâu thân tại tưởng niệm lo lắng phụ thân. Nương, nam nữ chi gian, xem rốt cuộc là tình cảm, vẫn là môn đăng hộ đối. Đều có. Tiêu hành hoa nhìn xem nữ nhi, biết nàng là nhớ lại kia ngày xưa sự, lập tức thở dài, tình yêu nam nữ, môn đăng hộ đối. đều làm muốn, đương nhiên cũng đến xem tính tình hay không hợp nhau, hai người có thể hay không chô đến một khối. Bội hành túi đầu, không nói. Tiêu Hạnh Hoa thấy vậy, nhân cơ hội nói, kỳ thật ngươi nếu là thật muốn tiến cung, nương cũng chở không được ngươi, rốt cuộc lộ là chính ngươi ở đi, tương lai sẽ thế nào, nương cũng không dám nói. Có lẽ ngươi đời này đã bị người phùng sủng, thật liền hạnh phúc mỹ mãn, rốt cuộc hoàng thượng tuổi so ngươi lớn hơn một chút, tính tình cũng trầm ổn rất nhiều. Nương, ta hiện giờ nào có tâm tư tưởng này đó. Nàng trong lòng kỳ thật cũng loạn, để tay lên ngực tự hỏi, đối kia lưu ngưng không phải không có nửa phần nam nữ tình cảm, mỗi khi nhớ tới hắn, tâm nhi liền nhảy đến lợi hại. Nhưng nếu không phải có mặt khác hy vọng, nàng sẽ tiến cung đi đương cái gì hoàng hậu sao? Nói trắng ra là, những cái đó nói không rõ tình yêu, còn không đủ để làm nàng lấy hết can đảm bức vào hoàng cung nội viện. Thôi, chờ cha ngươi trở về lại làm tính toán đi. Tiêu chiến đình đi theo đại quân hồi kinh thời điểm, là ở mộng xảo nhi hồi kinh báo tin hai ngày sau. lúc ấy tiêu hạnh hoa đã biết tiêu chiến đỉnh đích xác thiết thương thế biết lúc ấy tiêu chiến đỉnh chắn rất mấy chi mũi tên cuối cùng lại không tránh thoát một khác chỉ tên bắn lén đúng lúc chúng ngực. chỉ là hắn mạng lớn kia quả tua tâm mà qua đáng giận chính là bên trong tôi độc nay độc lan tràn đến toàn thân nhưng thật ra đem hắn cấp phóng đổ sáng sớm trong cung nhất đức cao vọng trọng ngự y lì đều tới canh giữ ở tiêu gia chỉ còn chờ tiêu chiến đỉnh trở về vì hắn trần trị kỳ thật đằng trước hoàng thượng cũng phái hai vị thiện giải độc ngự y lìa đi hiện giờ vì biểu coi trọng thật là hận không thể đem ngựa ý ỉ đều đưa lại đây tiêu hạnh hoa ngẩng cổ chờ đợi mãi cho đến mau buổi trưa mới nghe nói đã trở lại lập tức mọi người vội chạy ra đi nhìn thấy tiêu chiến Đỉnh ánh mắt đầu tiên tiêu hạnh hoa nước mắt suýt nữa rơi xuống lúc này mới hơn nửa năm thời gian hắn nhìn tiểu tụy rất nhiều cả khuôn mặt cũng gầy gầy đến trên mặt chỉ còn lại có xương cốt nhìn so trước kia càng thêm cương ngạnh tiêu lợi nâng vào nhà đặt ở trên giường hắn là môi cũng chưa cái gì huyết sắc Gắt gao hợp lại. chợt vừa thấy, thế nhưng cho rằng đã không khí. Tiêu hạnh hoa vội nào qua đi, nắm lấy hắn tay, thiết đản, thiết đản. Nam ngươi nọ, phảng phất nghe được lời này, thế nhưng miễn cưỡng mở mắt ra tới, suy yếu mà nhìn nàng một cái, lúc sau liền lại nhắm lại. Tiêu thiên vân là một đường hầu hạ hắn cha trở về, tự nhiên là biết, nương, cha là mệt mỏi, trước làm hắn nghỉ ngơi. Hảo, hảo. Tiêu hạnh hoa nói cái này, ngự ý ý cũng đều vào được, lập tức đành phải tránh ra. Vì thế ngự y khi liền cấp tiêu chiến đình bắt mạch, khám tới khám đi, cuối cùng lại là nói, đây là bắc địch bên kia độc, bên trong dùng phiên ba chấm Vũ đoạn trường thảo, ngao thành một loại có độc nước thuốc, này vốn là kiến huyết phong hầu độc, chỉ là hầu ra mạng lớn, nói vậy trước kia cũng chung quá độc, thân mình thế nhưng có chống cự chi lực, lúc này mới ngạnh căng sung dưới. Tiêu hạnh hoa vừa nghe, hô hấp đều cảm thấy khẩn, cái gì phiên ba nàng không biết, chính là đoạn trường thảo, nghe tên này nhi liền biết thập phần đáng sợ. Còn có cái gì chấm vũ, cái kia rượu độc còn không phải là cầm chấm vũ ngâm mình ở rượu làm thành sao. Tiêu Thiên Vân xem mẫu thân sắc mặt như mỏng giấy, e sợ cho nàng quá nhiều lo lắng, vội lại an ủi nói, nương, loại này độc đặt ở người bình thường trên người tự nhiên là vô giải, chỉ là cha thân mình hảo, mà ngay cả loại này kịch. Độc chi vật đều có thể căng đến hạ, hiện giờ ngao đến yến kinh thành tới, lại có nhiều như vậy ngự ý, ý giúp đỡ xem, nói vậy không có việc gì. Tiêu Thiên Niêu cũng vội nói, Thiên Vân nói chính là, cha là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời người, cũng không phải là người bình thường, nương không cần quá nhiều lo lắng. Tuy nói nhi tử đều khuyên không cần lo lắng, nhưng là sao có thể không lo lắng, lập tức từ bên khẩn trương mà chờ ngự y cấp bắt mạch, qua không biết bao lâu, ngự y, y hay một đám mặt lộ vẻ khó xử. Hầu ra thân trung kịch độc, thế nhưng có thể ngao đến lúc này, thật sự là không thể tưởng tượng. Lời này vừa ra, tiêu hạnh hoa đều cảm thấy chán phía trước trắng bóng một mảnh, suýt nữa té xỉu. Lúc sau hai cái nhi tử đều chạy nhanh thỉnh ngựa y đi ra ngoài, tiêu hạnh hoa nghe bọn họ ở nơi đó thảo luận nên như thế nào trấn trị, lúc sau thanh âm thu nhỏ, cũng liền nghe không được. Nàng ngồi ở giường bên, ngơ ngác mà nhìn trên giường nam nhân, nhất thời không khỏi nhớ tới rất nhiều, như là mới gặp khi chính mình trong lòng đối hắn rất nhiều phong bị, cùng với mấy năm nay ở chung đủ loại, hắn đôi chính mình yêu thương cùng nhường nhịn Người nam nhân này chính mình đoán quá hận quá phòng bị quá, càng đã từng từng yêu ỉ lại quá, ở trong lòng nàng. Hắn vẫn luôn là cao lớn như núi giống nhau mà đứng ở nơi đó, có thể mặc cho nàng dư lấy dư đoạt. Chính là hiện giờ, hắn lại ngã vào nơi đó, tiểu tụy gầy, xương gò má chỗ đều gầy đến có chút nô lên, cánh môi khô khốc phát bẹp. Đau lòng mà vươn tay đi, thật cẩn thận mà đụng vào thượng hắn xương gò má, lại theo nơi đó đi vào trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ gắt gao nhăn lại giữa mày, cho hắn bước phẳng. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, chúng ta kinh này rất nhiều sự, ngươi cần phải hảo. hảo. hiện giờ chúng ta hải tử đều lớn liền tôn tử đều có nhất thời nhớ tới chính mình nhỏ nhất nhi tử tiêu thiên linh không khỏi chua sót tốt xấu còn có thiên linh hắn hiện giờ đều có thể bỏ rất khá tiểu cánh tay chân nhi đặc có lực thậm chí đều bắt đầu học đi đường đi đường ngông nhỏ hố néo hố néo có điểm giống thiên liều khi còn nhỏ người tốt xấu đến sống sót nhìn hắn lớn lên chờ hắn cưới vợ ôm tôn tử hiếu thuần ngươi chỉ là nàng nói này rất nhiều hắn lại không mở mắt ra tiêu hạnh hoa đau lòng mà thở dài đứng vậy làm nha hoàn phủng tới ngao tốt nước canh đó là dùng cam thảo đậu xanh cùng minh đằng thanh đại chờ ngao nấu ở bên nhau phía trước ngự y làm chuẩn bị tốt nói là có thể giải giải độc vì thế nàng lấy tới một muỗng nhẹ nhàng mà đút cho hắn ăn hắn khô khóc khỏe môi mất máy hầu kết nhẹ nhàng động hạ nuốt xuống đi một ít tiêu hạnh hoa thấy trước mang tới khăn cho hắn leo bên môi lại giúp hắn nhuận nhuận khô khốc môi lúc sau liền lại dùng muỗng chậm rãi đút cho hắn ăn người trước kia tổng nói ta không hảo hảo uống dược hiện giờ đến phía ngươi Ngươi cần phải nghe lời, hảo sinh uống dược, hiện tại trong cung hảo ngựa y đều lại đây, ngươi ha ha dược thì tốt rồi. Tiêu hạnh hoa nói chính mình đều không quá tin nói, thật cẩn thận mà hống cái này ngủ nam nhân. Tiêu thiên yêu cùng tiêu thiên vân, cùng vài vị ngựa y Y thương nghị hồi lâu, cuối cùng là phương thuốc tử khai ra tới. Này phương thuốc tử bên trong là thả lấy độc trị độc rất nhiều độc vật, ngựa y lưu ý tứ là, ăn trước hai ngày, lại xem hiệu quả. Nếu là một khi tiêu chiến đình thân mình chịu không nổi, tác giảm bất dược lượng. Nếu là có thể chịu trụ, lại tăng lớn bên trong độc vật phân lượng. Đây là một cái hiểm chiêu, bất quá trước mắt cũng không còn hắn pháp. Lúc sau ngự y ghi đại bộ phận đều đi trở về, chỉ để lại hai vị, trong đó một cái là thiện châm cứu chi đạo, một ngày ba lần vì tiêu chiến đỉnh kim châm tiêu độc, một cái khác còn lại là bản thân thiện giải độc trị thương, lưu lại nơi này để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhân lần này tiêu chiến đình lập công lớn, tự nhiên là có phong thưởng hắn lại không thể lanh phong. Đành phải làm tiêu thiên Liêu vị này trưởng tử đại phụ đi bái kiến thiên tử. Hoàng thượng luận công hành thưởng, tiêu ra hai vị nhi tử, đều đều phong hầu, mộng xảo nhi tắc như cũng là vai hùng đại tướng quân, chẳng qua truy thưởng ruộng tốt năm mươi khoảnh. Tiêu chiến đình tắc phong tiêu quốc công, nhưng không hàng tức hạ tập tam đại, tiêu hạnh hoa càng là bị phong quốc phu nhân. Trừ cái này ra, Hoàng thượng thậm chí còn tự mình đi vào tiêu quốc công phủ, vẫn an tiêu quốc công bệnh tình, cũng thưởng rất nhiều vàng bạc dùng vật. Thậm chí liền hai vị còn ở tập tiếng học bước tiểu hoa nhi đều như làm ban thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu ra nhưng xem như vinh sủng đến cực điểm, mãn yến kinh trong thành cái nào bất kính ngưỡng, cái nào không yêu thích và ngưỡng mộ. Người ngoài biết tiêu quốc công gia trong nhà còn có cái thiên kim tiểu thư không đính thân, lại là tướng mạo cực hảo, còn không phải khắp nơi hỏi thăm, chỉ ngóng trông có thể kết giao thượng cửa này thân. Bất quá tiêu hạnh hoa hiện giờ một lòng ở nhà hầu hạ chăm sóc tiêu chiến đỉnh, nơi nào có tâm tư để ý tới này đó. Bất quá là làm tú mai tùy ý tống cổ thôi. Đã nhiều ngày nàng cơ hồ ngày đêm không rời mà canh giữ ở Tiêu Chiến đỉnh dường biên, hầu hạ hắn uống thuốc, lại tự mình cho hắn uy kia canh canh. Ngự y hãy mỗi ngày ba lần hỏi mạch, nhưng thật ra rất là vừa lòng, chỉ nói quốc công gia đấy hảo, này lấy độc trị độc chi sách nhưng thử lại tăng lớn dự lượng. Tiêu Hạnh Hoa nghe xong tự nhiên đau lòng, chỉ vì người ngoài không biết, nàng cũng hiểu được. Ban đêm hắn đau đến căn bản ngủ không được, cắn răng, trên trán gân xanh bại lộ. ở nơi đó thấp giọng thống khổ rên tiêu chiến đình là người nào tháo đến không thể lại tháo hắn tử đó là trực tiếp cho hắn một đau hắn đều không thấy được cổ họng một tiếng hiện giờ lại bị trong cơ thể cái gọi là lấy độc trị độc cấp lăn lộn đến mồ hôi lạnh chảy ròng nàng nhìn tự nhiên là vô pháp chính là cũng không thể giúp hắn chỉ có thể dựa vào hắn bên người nắm hắn tay nhẹ nhàng giúp hắn ấn cái chán nóng trông có thể hơi chút làm hắn thoải mái vài phần mỗi lần đau lên đều có hơn phân nửa cái canh giờ chờ hắn chịu được đi liền dương miệng từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. nàng từ bên giúp hắn lau mồ hôi, đau lòng đến khó chịu, không khỏi lẩm bẩm nói: ta hận không thể thế ngươi đau. nam nam nhân nghe được lời này, miễn cưỡng mở mắt ra, thế nhưng nhìn nàng cười cười, ngươi liền uống dược đều khó, còn thay ta chịu đau. sợ là đau một lát liền đầy đất la lộn. nàng nghe người này đều bị đại khổ, thế nhưng còn có tâm tư treo gẹo nàng, vừa muốn khóc lại bất đắc dĩ, không khỏi kia ngón tay chọc hắn chán, ngươi này chết tính tình. Còn có tâm tư nói như vậy ta. Lập tức ném khăn, cũng không nghĩ quản hắn, đứng dậy đi. Kỳ thật nàng là nghĩ ra đi xem bọn nha hoàn ngao lên nước hảo không, nếu là hảo, uy hắn ăn chút. Chỉ là tiêu chiến đình lại cho rằng nàng là thật sinh khí, tự nhiên là luyến tiếp nàng đi, vội kêu lên, hạnh hoa, đừng bực, ta thuận miệng nói nói. Tiêu hạnh hoa liếc hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, thẳng đi ra ngoài. Lúc này tiêu chiến đình nóng nảy, làm bộ muốn rôi tay, ai biết rôi ra tay. liền thấp giọng ai u lúc sau phát ra thống khổ tiếng kêu tiêu hạnh hoa nghe thấy cái này hoảng sợ vội vàng buôn trở về thế nào chính là đụng phải miệng vết thương vẫn là độc tính lại đã phát nàng tràn đầy nôn nóng lo lắng nước mắt đều phải rơi xuống không phải nói đã chịu đựng đi như thế nào lại đau thành như vậy ta đi kêu ngửi y ỉa đi tiêu chiến đỉnh gian nan mà vươn tay ngăn lại nàng lại là ý bảo nàng phụ cận tiêu hạnh hoa sợ tới mức không dám nói lời nào rón ra rón rén mà phụ cận Nghe hắn nói cái gì? Hắn gian nan mà mấp máy môi, phảng phất hơi thở mong manh nói, giúp ta. Giúp ta. Giúp ngươi thế nào? Như vậy nhược tiếng vang, căn bản nghe không rõ a. Chỉ là hảo hảo, như thế nào đống nhiên không tinh thần thành như vậy, thế nhưng liền nói chuyện sức lực đều không có. Giúp ta ấn ấn, đau, đau tiêu chiến đỉnh nghẹn ngào mà như vậy nói. Ấn nơi nào a? Là chăn sao? Tiêu hạnh hoa vội vàng cầm lấy bên cạnh ức ăn, chuẩn bị giúp hắn ấn hạ huyệt thái dương. Không. Là đùi tiêu chiến đỉnh nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, chịu đựng đau như vậy nói. Đùi. Tiêu hạnh hoa tuy rằng không rõ, bất quá xem hắn như vậy khó chịu, lập tức cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng đi dôi tay, vén lên chăn gấm tới, đem tay đặt ở hắn trên đùi, nhẹ nhàng ấn. Đúng vậy, đối mặt trên truyền đến hơi thở mong manh tiếng vang. Tiêu hạnh hoa nghe, biết là ấn đúng rồi, vì thế càng thêm ra sức, hai tay dùng sức mà ấn. Nàng trước kia học quá một ít sửa bàn chân massage công phu. Hiện giờ thi triển ở tiêu chiến đỉnh trên ủi, thủ pháp tự nhiên là cực hảo. Ân, ân. Thực hảo tiêu chiến đỉnh phát ra khàn khàn thở dài, phảng phất rất là thoải mái, lại phảng phất rất là thống khổ. Xem hắn thích, nàng cũng liền càng thêm ra sức, nghĩ hảo hảo hầu hạ hắn. Lại dùng chút lực ai biết hắn lại không cảm thấy thỏa mãn. Tiêu hạnh hoa thấy vậy, cũng biết hiện giờ chính mình đương hầu phu nhân thói quen, bị người hầu hạ, trên tay lực đạo xa không có lúc trước như vậy lớn. Vì thế nàng do dự hạ sau. Liền thượng dường, chính mình tiểu tâm mà ngồi quỳ ở tiêu chiến đỉnh hai chân trung gian, sau đó không lưng, dùng chính mình nửa người trên lực lượng trầm ở cổ tay bộ đi xuống ấn. Hảo tiêu chiến đỉnh hiển nhiên là vừa lòng. Tiêu hạnh hoa thấy vậy, tự nhiên là càng thêm cẩn thận chu đáo mà vì hắn ấn, dùng ra cả người thủ đoạn. Lại hướng lên trên một ít, hướng lên trên một ít hắn như vậy mệnh nói. Nàng cũng liền nghe hắn, lại hướng lên trên, hướng lên trên. Ấn đến cuối cùng, tay nàng đống nhiên dừng lại. trước mắt xuất hiện một cây kình thiên trụ cao cao mà đem hắc lửa vải dệt khởi động đắp thành một cái to như vậy lều trại nàng hơi giật mình nhữ mày nghĩ đây là làm sao vậy hắn rất là khó chịu lẽ ra không nên a ai biết mặt trên truyền đến kia nam nhân khàn khàn thanh âm lại cho ta ấn a a tiêu hạnh hoa nghĩ hoặc ngừng đầu nhìn nhìn nam nhân lại thấy nam nhân nhắm mắt lại khóa chặt mày rất là thống khổ bộ dáng nàng vươn tay thử thăm dò đụng chạm hạ kia lều trại Ai biết lều chạy nhẹ nhàng giật giật, nhìn qua có lực nhi thật sự. Đau không? Đau, rất đau, lại chọc chút. Nam nhân tiếp tục nhắm hai mắt thống khổ mà yêu cầu. Lúc này, nàng hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Cười lạnh một tiếng, nàng vươn tay, hung hăng mà đem lều chạy ấn đi xuống, làm ngươi đau, làm ngươi đau. Đừng, đừng nam nhân nghe răng trận mắt. Thật là cái không tiền đồ, đều đau thành bộ dáng này, mệnh ngươi còn có nảy tâm tư. Nàng cũng là bất đắc dĩ. Như thế nào quán thượng như vậy cái nam nhân đâu? hai 120 Bác địch chiến sự đã xong, trừ để lại số ít vài vị tướng lãnh tiếp tục đóng quân ở Biên Cương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, những người khác chờ đều đã phản hồi, trừ bỏ tiêu ra người ngoại, mặt khác tự nhiên đều là luận công hành thưởng, Hoắc bích đinh đám người cũng phong thưởng phong phú. Đãi này khao thưởng yến hội một quá, liền bắt đầu xử trí mọi việc, thí dụ như bác Giả vương muốn giao từ tông phủ thẩm tra, bác địch vương tử còn lại là áp ở Đại Lao. Chờ bác địch sứ thần tới đây, nói hợp lại điều kiện trục lại, bằng không hết cả đời này sợ là chỉ có thể giam ở đại chiêu Như thế qua ước chừng hơn tháng, bác địch cũng không thấy phái sử tiên đến, không khỏi có chút ngoài ý muốn, lại tìm hiểu tin tức khi, lại là biết được, liền ở phía trước mấy ngày, bác địch vương đình vài vị thân vương vì bác địch vương chi vị tranh chấp không dưới, căn bản không có người nhớ tới bị đại chiêu bắt vị này bác địch vương tử. Mọi người vừa nghe, gai đúng trông ngứa, bọn họ muốn đánh khiến cho bọn họ đánh đi thôi. đua cái ngươi chết ta sống đó là tốt nhất bất quá từ đây sau không còn dư lực tới cùng ta đại triều chống lại đến nỗi hiện giờ giam giữ ở đại lao vị này bắc địch vương liền trước giam giữ cái mấy năm rồi nói sau tả hữu dưỡng hắn cũng phí không bao nhiêu lương thực đến nỗi bác gia vương kinh tông phủ thẩm tra xử lý lại điều tới ngày đó ở trong cung làm việc thị vệ như thế một phen rằng co rốt cuộc cha xét cái cha ra manh mối nguyên lai like ngày đó thích khách chính là bác gia vương sở phái Hắn biết rõ chính mình làm hoàng đế đại hoàng chất bệnh đang nghi trọng, cho nên thiết hạ một cái lại đơn giản bất quá châm ngòi kế ly gián, nguyên bản chỉ là tạm thời ở Hàm Dương Vương cùng phế đế chi gian thiết hạ ngăn cách thôi. Ai tưởng tượng, nay đại hoàng chất so với chính mình cho rằng còn muốn bệnh đang nghi trọng, thậm chí bởi vì lần đó ám sát bị kinh hách, phạm vào bệnh, như vậy bắt đầu hồ đồ lên. Đây là hắn bất ngờ. Chỉ là vị này hoàng cháu trai nháo tới rồi cả triều văn võ bất mãn. thế cho nên Lưu Ngưng mang theo ngọc đội điều Động Phương Nam dự chữ quân tiến đến, đoạt được ngôi vị hoàng đế, phế bỏ này đế vị, lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hiện giờ hắn, tự nhiên là ngạnh cổ tới một câu, ta Lưu Việt không thẹn với tổ tiên, không thẹn với tiên đế. Hắn là có lý do tức giận bất bình, rõ ràng xuất thân từ hoàng thất, vì đại chiêu cũng coi như là lập hạ công lao hắn mã, cuối cùng lại rơi vào như thế kết cục, nữ nhi duy nhất còn đi theo một cái hạ đẳng tiện nhân, không biết tung tích. Là Lưu Ngưng các ngươi cũng là tiêu chiến đỉnh đem ta bước đến nước này. Hắn liều chết cắn răng, nói ra những lời này sau, môi trung liền tràn ra huyết tới. Hắn là cắn chính mình lưỡi căn tự sát. Tin tức truyền tới thiên tử Lưu Ngưng trong thai, hắn cũng là túi đầu không nói thật lâu sau. Kỳ thật vị này hoàng thúc thúc ngày xưa là nhất ổn thỏa làm người yên tâm, nhân hắn dưới gôi không còn, cũng không có gì dã tâm. Năm đó tính cả tiêu chiến đỉnh đánh tan Bắc địch quân sau, liền công thành lui thân, đương nổi lên nhàn vân giá học giống nhau vung ra. cuối cùng đi đến hiện giờ tình trạng này tinh tế nghĩ đến cũng không biết nói rốt cuộc là vì cái gì bởi vì ninh tường quận chúa trong lòng một chút chấp nghiệm hoặc là nói ác độc vẫn là nói chính hắn trong lòng vốn là tồn một phần không cam lòng như thế trầm mặc một phen sau lưu ngưng cũng liền hạ lệnh gọt bỏ vị này hoàng thúc thân vương phong hào nhưng lại như cũ hậu tăng hắn hắn dù cho cả đời vì đại chiêu lập hạ rất nhiều công tích chính là tới rồi chi thiên mệnh chi năm lại thông đồng với địch bắc địch vì đại chiêu ba tánh đưa tới mầm thai họa cho nên đời này hắn là không có tư cách tiến vào mai táng lưu gia tổ tông hoàng lăng Sử trí xong rồi này đó liễu ngưng ngồi ở trên bảo tọa đỉnh đầu trọng mái vũ điện đỉnh dưới chân là cẩm thạch trắng ba tầng bảo giai lọt vào trong tầm mắt chính là kim long cùng tỉ mộ họa chung quanh lại vô người khác yên tĩnh không tiếng động kỳ thật lúc trước bội hành hỏi hắn khi hắn nói xác thật là có không thể vãn hồi việc chỉ là người luôn là muốn đi phía trước xem hắn tính tình sinh ra đạm bạc vô luận là này trí cao vô thượng đế vị vẫn là cái kia vướng bận ở trong lòng nữ tử, với hắn mà nói, có thể được đến tự nhiên là cực hảo, chính là nếu không có, hắn cũng có thể lẻ loi một mình, làm một cái tiêu giao thần vương, không có vướng bận, chẳng phải là cũng tự tại. Chỉ là hiện giờ, hắn chung quy bị buộc đến đoạt đế vị, lại chung quy bị buộc đến bước lên này Kim Loan Bảo Điện, ngồi trên này chí tôn vô thượng long ỷ. Cũng chung quy, đem cái kia bởi vì không thể được mà cũng không quá dám vướng bận trong lòng cô nương khắc vào ngực. Từng nét bút trước mắt liền rốt cuộc dịch chuyển không đi. Nhẹ nhàng một cái thở dài, này thanh thở dài liền ở trống vắng đại điện lần trước đãng Hiện giờ hắn, cầm tù huynh trưởng bước tử thúc thúc, không còn có người sẽ cùng hắn tranh đoạt vị trí này. Hắn thật đến thành người cô đơn. Thành người cô đơn hắn, ngực càng là khát vọng cái kia nữ tử. Hắn cũng là người. Là người, luôn là yêu cầu một chút ta nổi tịch, một chút ấm áp Bội hành. Thiến cung đương hoàng hậu. Nam ở trên giường dưỡng bệnh tiêu chiến đình Không thể tưởng tượng mà nhăn chặt mày. Đúng vậy. Tiêu hạnh hoa thở dài. Gần nhất mấy ngày, tiêu chiến đình thân mình nhưng thật ra so trước đó vài ngày hảo một ít. Hôm nay thừa dịp bên ngoài ngày hảo, liền nói đem hắn đặt ở nhuyễn kiệu thượng, mang theo hắn ra tới nhìn xem hoa nhi nhìn xem thảo, lại hóng gió hít thở không khí. Ai tưởng tưởng, lúc này mới vừa ra tới, liền nhận được trong cung thái hậu chỉ dụ, nói là thỉnh quốc phu nhân tiến cung đi, có việc thương lượng. Có thể có chuyện gì đâu. Tiêu chiến đình tự nhiên là nghi hoặc. Tiêu hành hoa nguyên bản là không tính toán cho hắn biết, sợ hắn nhọc lòng, cũng sợ ảnh hưởng hắn dưỡng bệnh, hiện giờ là không có biện pháp, lại thấy hắn gần nhất thân mình tạm được, liền cũng đem sự tình một năm một mười mà nói. Bội hành phía trước còn cấp hoàng thượng đương ngọc bội. Này rốt cuộc là chuyện khi nào? Tiêu chiến đình phát hiện, chính mình mới đi ra ngoài hơn nửa năm mà thôi, trong nhà thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này. Làm hắn cực kỳ không mừng sự. Kỳ thật cũng không có gì, lúc ấy Thái hậu cũng là bị phế đế bức cho không biện pháp. Đêm này khối ngọc bội lấy tới, phiền thoái chúng ta chuyển giao cấp lúc ấy còn vì hàm dương vương hoàng thượng. Là bội hành xung phong nhận việc, đi cấp hàm dương vương đương ngọc. Thật là hồ nháo. Tiêu chiến đình tức giận đến trực tiếp tưởng đá cái bản, bất quá hắn một là không cái kia sức lực, mà là bên người cũng không cái bản như đá, vì thế dôi tay trực tiếp nắm tiếp theo cây không biết cái gì hoa tới. Ta tiêu chiến đình nữ nhi, như thế nào cũng không thể tiến cung đương cái gì hoàng hậu. Hắn ở trên triều đình lăn lộn nhiều năm như vậy, còn thấy không rõ sao. Hoàng hậu nơi nào là như vậy dễ làm. Không nói mặt khác, chỉ nói đằng trước phế đế hoàng hậu, cũng chính là bảo nghi công chúa mẫu hậu, rốt cuộc chết như thế nào, ai đều nói không rõ. Tuy nói hiện giờ đó là nữ nhi tiến cung cũng có nhà mình che chở, chính là trên đời nào có không ngã tưởng, nếu thực sự có một ngày đổ, nữ nhi lại nên như thế nào. Tiên đế lanh cung giam giữ những cái đó nữ tử, đời này có mấy cái đi ra. Ta nguyên cũng là như vậy tưởng, chỉ là bội hành, ngươi cũng biết nàng là cái tính tình quật cường. nàng là hạ quyết tâm nàng hạ quyết tâm tiêu chiến đình như mày thâm trong mắt lộ ra hoài nghi nàng lại như thế nào hạ quyết tâm nàng một cái tiểu cô nương ra liền hạ quyết tâm chính mình phải làm hoàng hậu hắn đều xem thấu tiêu hạnh hoa cũng không dám giấu dếm đành phải đem bội hành đã như thế nào như thế nào hoàng thượng ở mái hiên hạ nói chuyện hoàng thượng lại ưng thuận hứa hẹn muốn lập nàng vi hậu sự đều nói tiêu chiến đình nghe xong sắc mặt tức khắc thập phần khó coi ngược đi xuống chỗ có cái gì đau nhức đột nhiên hướng lên trên dũng Cái này lưu ngưng, ta sớm biết hắn bất an hảo tâm, một phen tuổi, thế nhưng rụ dỗ ta nữ nhi. Này lao thất phu. Tiêu hạnh hoa tức khắc hoặc sợ, nhìn xem tả hữu cũng không người khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vang nói, hiện giờ nhân ra thân phận bất đồng trước kia, người hà tất nói lời này. Nếu là làm người nghe được, không duyên cớ đắc tội với người. Hắn tưởng cưới chúng ta nữ nhi, chúng ta chống cắn chết không muốn cũng liền thôi. Chính là tiêu chiến đình lại càng nghĩ càng xa, càng muốn sắc mặt càng khó xem. trong cơ thể nguyên bản đã áp chế hạ độc không khỏi hướng lên trên dũng, cái này làm cho hắn khí huyết kích động, cơ hồ cầm giữ không được chính mình, bất quá lại là âm thầm nhịn xuống, trầm giọng nói, hắn một phen tuổi, trước kia không biết có bao nhiêu thông phòng hầu hạ, không làm ra tới mấy cái con vợ lẽ đó là hắn không năng lực. Bội hành vì sao khăng khăng phải gả cho hắn, vẫn là nói, hắn đã, đã. Tiêu hành hoa nghe hắn nói như vậy, tức khắc lĩnh nội trong đó ý tứ, cũng là cả kinh không nhẹ. Chẳng lẽ nói, Vị kia cầu hoàng đế đã đem nhà nàng nữ nhi khi dễ. Thôi, thôi, người trước đừng có gấp, ta đi thăm dò hạ bội hành ý tứ. Nếu là căn bản thanh thanh bạch bạch không có việc gì, kia tự nhiên là hảo, ta đánh chết cũng không muốn là được, hắn còn có thể cường cưới không thành. Hảo, ngươi mau đi hỏi một chút đi. Tiêu chiến đình nói cái này. Tiêu chiến đình hiện giờ có ba cái nhi tử, duy độc bội hành một cái nữ nhi, tự nhiên là hận không thể đem nàng phủng tới trong lòng bàn tay đau, phía trước hoác hành viễn sự. đã làm hắn cực kỳ không mừng. Nếu lúc này nữ nhi lại bị này cẩu hoàng đế treo chọc, còn bị khi dễ nói kia, hắn vừa nhớ tới loại này khả năng, liền cảm thấy kia độc khí dâng lên, mang theo khí huyết, xông thẳng hướng hết hầu. Hắn hơi hơi cắn răng, chăn gấm hạ tay chặt chẽ nắm chặt khởi Tiêu hạnh hoa trong lòng cung cấp, chính là nàng không dám làm tiêu chiến đỉnh sinh khí, vội vàng sai người nâng tiêu chiến đỉnh đi vào trong phòng, chính mình lại vội vàng chạy đến nữ nhi chỗ. Ai biết vừa đến nữ nhi trong viện. Ngoài cửa thủ hai cái nha hoàng thấy, đã bái bái nảng. Cô nương người đâu? Phu nhân, cô nương đang ngủ. Ngủ. Hồi phu nhân, là, mới vừa nằm xuống. Đang nói, bên trong vương ma ma đi ra, thấy tiêu hành hòa, vội vàng bái nói, phu nhân, quốc công gia bên kia tốt không. Vừa nói, một bên nên vào nhà đi. Quốc công gia nhưng thật ra con hảo, chỉ là cô nương, như thế nào lúc này ngủ hạ. Vương ma ma nghe nói, thở dài, gần nhất mấy ngày nay. Cô nương sợ là quá mức hiếu thuận, lo lắng quốc công gia, mỗi ngày trừ bỏ vài lần qua đi quốc công gia bên kia hầu hạ, sau khi trở về cũng là không buồn ăn uống. Đã nhiều ngày, càng là nhìn nguyện hoại, người cũng chậm trễ. Đã nhiều ngày đều ăn cái gì đồ ăn, nhưng có ăn uống. Không có, cho nên ta đang nói, nhìn xem điều chút sinh tân khai vị tiểu thái tới cấp cô nương ăn. Nên không phải là tới nguyệt sự đi. Cái này, nhưng thật ra không có. Tiêu hạnh hoa lúc này nghe được đã là điểm khả nghi nổi lên. Tâm đều lạnh nửa thanh tử, chỉ là không dám ở thuộc hạ trước mặt lộ ra tới thôi. Nàng ra vẻ không có việc gì mà đi ra bội hành sân, xoay người liền đi Tú Mai nơi đó. Nàng biết Tú Mai thường ngày cùng bội hành thân mật, loại sự tình này có lẽ sẽ nói. Nương, ngươi như thế nào lại đây, cha trên người tốt không? Tiêu hạnh hoa quá khứ thời điểm, Tú Mai đang ở đùa với thiên linh cùng vọng hòe ở nơi đó chơi đùa. Hiện giờ thiên lệnh, hai cái tiểu da hỏa đều mặc vào tường kép tiếm nhi, bên ngoài một tầng tơ vàng tiểu kép bào. Lại từng người mang lên một cái mũ đầu hổ, đầu hổ não khờ dại, nhìn dáng điệu thơ ngây nhưng cúc. Chỉ tiếp, tiêu hành hoa hiện tại vô tâm tư xem này nhi tử tôn tử. Cha ngươi nhưng thật ra không có gì, chỉ là bội hành sự, ta phải hỏi ngươi. Bội hành, làm sao vậy? Tú mai ý thức được bà bà có việc, lập tức ý bảo hai cái ma ma ôm đi hai cái hoa nhi, lại phủng thượng nước trà, làm bà bà ngồi xuống chầm dai nói. Tiêu ừ. hành hoa nhuận nhuận khẩu, thở dài, ngươi cùng bội hành vẫn luôn muốn hảo. Nhưng nhớ rõ nàng là ngày mấy nguyệt sự. Cái này kỳ thật loại này tư mật chuyện này, Tú Mai tự nhiên không có khả năng cố ý đi hỏi, chỉ là ngẫu nhiên gian ai trên người không thoải mái, đều là ước chừng biết đến. Lập tức hồi ước hạ, bộ hành hẳn là sơ tắm đi, nàng giống nhau dằm ba bữa liền sạch sẽ. Tú Mai một nói như vậy, tiêu hành hoa tức khắc trước mắt say xe, suýt nữa ngã quỵ ở nơi đó. Không buồn ăn uống, thích ngủ, tinh thần vệ vại. Tháng trước sơ tám tới nguyệt sự, tháng này đã là 14. Lại không có tới nguyệt sự. Này, này, này. Quả nhiên là kia cẩu hoàng đế đã khi dễ bội hành. Bội hành e sợ cho nói ra làm cha mẹ biết. Sợ cha mẹ cho nàng làm chủ trọc hạ sự tới. Như vậy hại cha mẹ. Lúc này mới khăng khăng gặp sao. Có phải hay không ở bội hành ý tưởng. Nếu không phải tiêu chiến đỉnh lần này hồi yến kinh thành bị trọng thương. Nàng nên sớm một chút tiến cung đương này hoàng hậu. Cũng hảo che lấp bụng. Chính là hiện giờ. Bội hành bụng muốn thật nổi lên tới. Nhưng làm sao bây giờ Thật muốn làm nàng bước vào kia hoàng cung nội viện, cầm tù ở một phương trong thiên địa, cả đời không thể dễ dàng ra cửa cung sao. Nương, nương ngươi không sao chứ. Tú mai bỗng nhiên ý thức được cái gì, cũng là hoảng sợ, lại xem bà bà sắc mặt, hết sức khó coi, càng là cả kinh không nhẹ. Nương, vô luận chuyện gì, chúng ta tốt xấu thương lượng tới, ngươi đừng làm ta sợ a nương. Tú mai chạy nhanh sai người phụng tới nước trà hảo cấp bà bà uống. Tiêu hành hoa véo véo chính mình thủ đoạn, miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Mãn nhãn bi thống mà nhìn Tú Mai. Tú Mai, ngươi trộm mà tìm cái đại phu, đi cấp bội hành quá quá mạch. Đối ngoại chỉ nói trong nhà có cái nha hoàn bị bệnh, cho nên tìm cái tầm thường đại phu là được, nhớ rõ, không thể lộ ra. Hảo, hảo. Kỳ thật Tú Mai thấy bà bà đi lên liền hỏi cô em chồng nguyệt sự, hiện giờ lại nói muốn tìm đại phu, cũng là kinh hãi không thôi. Này không rõ rành rành, cho rằng cô em chồng cùng ngày đó tử có cẩu thả việc, sợ là đã có mang. Nương. ra đây liền đi làm. Chỉ là, chỉ là, nếu là thật sự hoài, này nhưng như thế nào cho phải. Nếu thật đến hoài, kia chẳng phải chính là hoàng gia huyết mạch. Như thế nào cũng không hảo xóa sạch đi. Thôi, ngươi đi trước làm cái này, nếu thật hoài, lại làm tính toán. Tiêu hạnh hoa lúc này cũng là không có chủ ý, đành phải thúc giục Tú Mai đi trộm tìm cái đại phu. Tú Mai thấy vậy, tự nhiên không dám trì hoãn, vội đi ra ngoài ăn bài. Tiêu hạnh hoa bên này nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng lo lắng đề phòng. cuối cùng vẫn là quyết định đi trước nữ nhi nơi đó nhìn xem. Lần này qua đi, vừa lúc đội hành tỉnh, thấy mâu thân lại đây, vội vàng đứng dậy, nương, ta chính nói muốn qua đi nhìn xem cha, chưa tưởng tưởng ngươi như thế nào lại đây. Tiêu hạnh hoa nhìn chầm chầm nữ nhi, xem kỹ nửa ngày, gần nhất xem ngươi tinh thần không tốt. Bội hành hơi ngẩn ra hạ, lại là nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nghĩ cha chuyện này, chung quy lo lắng, còn nữa gần nhất thiên lệnh, hai ngày trước qua đi nhị tẩu trong viện, trên đường bị gió thổi hạ. bất quá đảo cũng không có trở ngại. Chính là tiêu hạnh hoa nếu nhận định nữ nhi châu thai ám kết, lúc này thế nhưng là thấy thế nào như thế nào giống. Bội hành, ngươi có cái gì tâm sự, tốt xấu cùng nương nói nói, không thể một người nghẹn. Nàng lời nói thâm thiế mà nói như vậy. Nói như thế nào cũng là chính mình bảo bối nữ nhi, nàng nếu thật hoài thân mình, hiện tại phỏng chừng trong lòng sợ tới mức không nhẹ, chính không biết như thế nào cho phải, nàng không thể lại mắng nàng quay nàng, như thế nào cũng đến giúp đỡ nàng cùng nhau nghi cách. Nương, Ta, ta không có gì, chỉ cần cha cùng nương, còn có ca ca tẩu tẩu đều hảo hảo, ta kỳ thật như thế nào đều được. Bội hành cũng không rõ nương như thế nào đống nhiên nói ra lời này. Kỳ thật ở cha bị loại này trọng thương thời điểm, nàng mấy ngày nay âm thầm suy nghĩ, trong lòng ý tưởng cũng có điểm vi diệu bất đồng. Nhân sinh khổ đoạn, cha mẹ dưỡng dục chính mình không dễ dàng, chính mình hà tất một hai phải vi bọn họ ý nguyện tới. Đó là trong lòng có nam nhân kia, nhưng người nọ rốt cuộc là làm hoàng đế. Tư tình nhìn nữ với hắn mà nói, lại có bao nhiêu phân lượng. Chính mình không đi chạy trong cung kia nước đủ, hảo sinh bồi ở cha mẹ bên người hiếu thuận, hầu hạ cha mẹ, làm cho bọn họ thân mình khỏe mạnh mà nhìn con cháu ở lớn lên, chẳng phải là càng tốt. Đến nỗi tương lai, đó là toàn gia rời đi yến kinh thành hồi đại chuyển tử thôn quá ở nông thôn nhật tử, kia cũng là mệnh số. Suy nghĩ cẩn thận cái này bội hành, nghe được mâu thân lời này, tự nhiên là hết sức khó hiểu. Nương, chuyện tới hiện giờ, bội hành cũng không mặt khác ý tưởng. hết thể toàn bằng cha mẹ làm chủ chính là. Chính là bội hành lời này dừng ở tiêu hạnh hoa trong lòng, lại là càng thêm hiểu sai. Nàng cái tiểu cô nương ra, chuyện tới hiện giờ chưa kết hôn đã có thai, tự nhiên là không có gì mặt khác tâm tư, lúc này tất nhiên là luôn cuống, chỉ còn chờ cha mẹ nghĩ cách. Tiêu hạnh hoa ninh mày, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, thôi, thôi, ngươi không cần lo lắng, ta tự đi cùng cha người thương lượng. Bội hành nghe được có chút khó hiểu, tổng cảm thấy lời này quái quái. bất quá nàng ngẫm lại cha mẹ là vì nàng hôn sự nhọc lòng hiện giờ nàng là không bao giờ nguyện ý vi phạm bọn họ ý tứ khăng khăng cương cầu cái gì lập tức liền nói nương cha hiện giờ trên người mang theo thương bệnh nếu là làm hắn nhọc lòng ngược lại là làm nữ nhi bất hiếu này đây hiện giờ nữ nhi thật sự là không còn ý tưởng chính là tiêu hạnh hoa nghe vào trong thai lại là càng thêm chứng thực chuyện này cho rằng nàng là cảm thấy chính mình châu thai ám kết cấp tiêu ra mất mặt lập tức bất đắc di thở dài nắm nữ nhi tay an ủi nói Không có gì, ngươi là chúng ta phụng ở lòng bàn tay nữ nhi, chúng ta mọi việc tổng hội vì ngươi suy xét chu toàn, chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta và ngươi cha chắc chắn xử trí thỏa đáng. Nhất thời vội vàng mà rời đi nữ nhi sân, chạy về chính mình phúc vật cư, lại thấy tiêu chiến đỉnh chính hai tay lót ở phía sau não nằm ở nơi đó, tao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy nàng vào được, liền nhướng mày nói, làm sao vậy, như vậy cơ Tiêu hành hoa bất đắc dĩ dâm chân, lúc này... Chúng ta nữ nhi như thế nào cũng đến tiếng cung. Vì sao? Chẳng lẽ nói? Nếu không phải ngược nơi đó còn có thương tích liên lụy, tiêu chiến đỉnh sợ là trực tiếp liền ngồi đi lên. Ai, tiêu hành hoa bất đắc dĩ nói, sợ là bội hành thực sự có có thai, cũng không biết chuyện khi nào, nàng nữ nhi ra thẹn thùng ta cũng không dám trực tiếp hỏi. Có thai? Tiêu chiến đỉnh sắc mặt xanh mét. hắn cơ hồ không thể tin được những lời này ý tứ, còn không có xuất các thiên kim tiểu thư à, thế nhưng đã có thai. Nay còn có thể là của ai, cũng không phải là kia cầu hoàng đế lưu ngưng. Bội hành mỗi ngày đều là canh giữ ở hậu viện, rất ít ra cửa, sao có thể. liền thật là kia cầu hoàng đế khi dễ nàng tiêu chiến đỉnh kỳ thật phía trước cũng này đây vì chính mình suy nghĩ nhiều, tuy là hắn trước đề, chính là hiện giờ nghe thế xác thực tin tức lại không thể tin được đi lên, lại như thế nào sẽ có cơ hội. Tiêu hành hoa lại nghĩ đến minh bạch, hồi ước nói, tháng trước, hoàng thượng không phải lại đây chúng ta trong phủ xem người sao. Lúc ấy hắn là lưu lại hai cái canh giờ, ta còn nói ngươi bệnh, liền làm thiên Niêu thiên vân cùng đi mặt sau trong viện xoay chuyển, hắn cũng không cự tuyệt, thật đúng là liền đi xoay. Đúng rồi, hiện giờ nghĩ đến, hắn trong hoàng cung có cái như vậy đại ngự hoa viên, nơi nào nhìn chúng chúng ta này tiểu vườn. Lại nguyên lai là có khác sở đồ. Ta cẩn thận nghĩ, tự kia ngày sau, phảng phất nhìn bội hành liền cảm thấy nàng biểu tình gian có chút không được tự nhiên. Tiêu hạnh hoa càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán được không sai. lập tức tiêu hạnh hoa vội lại gọi tới tiêu thiên liêu nhất nhất để ra nghi vấn tiêu thiên liêu nào biết đâu rằng nguyên do thấy cha mẹ hỏi cũng chỉ hảo tinh tế nói ngày đó ta mang theo hoàng thượng đi trong hoa viên ngắm hoa là đúng lúc gặp được muội muội hoàng thượng cùng muội muội nói nói mấy câu nói nói mấy câu lúc sau đâu hoàng thượng lại không gặp ngươi muội muội hẳn là không gặp hẳn là không gặp đây là ý gì chẳng lẽ ngươi không phải vẫn luôn bồi hoàng thượng sao này này nhân dùng bữa sau hoàng thượng có chút mệt mỏi đi theo thái giám nói là nên ngọ nghỉ ngơi ta liền tìm một chỗ ánh sáng mặt trời sạch sẽ sân thỉnh hoàng thượng nghỉ ngơi tiêu hạnh hoa nghe xong lời này thật là giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau phu thê hai người hai mặt nhìn nhau nửa ngày lúc này là không còn nghi ngờ lập tức đem đầy bụng nghi hoặc nhi tử đuổi ra đi sau hai vợ chồng trên mặt đều là hết sức khó coi hào hắn cái lưu ngưng tiêu chiến đỉnh cắn răng Này thế nhưng là chồn cấp gà chúc tết không ấn hảo tâm Xem ra đó là hắn nghỉ tạm công phu, trộm chạy tới gặp lén nhà ta bội hành. Hắn không khỏi cũng thật quá đáng, đường đường một cái thiên tử, đem ta tiêu chiến đỉnh trở thành cái gì. Hiện giờ thôi, chúng ta trước đường lộ ra, tốt xấu chờ tú mai thỉnh đại phu lại đây, hảo sinh bắt mạch. Nay cũng không cần khám, ta đây liền tiến cung đi, hỏi một chút hắn lưu ngưng rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói hiện giờ làm hoàng đế, liền có thể tùy ý khi dễ thần nữ. Ta này đương phụ thân không ở. hắn cho rằng các ngươi nhược mâu ấu nữ liền phải tùy ý khi dễ sao. Tiêu chiến đỉnh tự nhiên là không bỏ được làm nữ nhi phá thai, đó là một cái không hảo liền muốn mạng người, hiện giờ chi kế, chỉ có thể là tiến cung. Chỉ là hắn trong lòng vạn phần không ca nguyện, tự nhiên muốn vào cung đi tìm lưu ngưng, chất vấn một phen, thuận tiện hỏi chính mình nữ nhi thảo một cái tương lai. Này, vẫn là chờ đại phu lại đây bắt mạch, hỏi lại hỏi bội hành. Thôi, chẳng lẽ đi hỏi nàng cái nữ nhi ra, Rốt cuộc cùng kêu lưu ngưng khi nào có cậu thả việc. Nàng đều đã xấu hổ đến không chủ ý. Làm phụ thân, biết nữ nhi làm hạ loại sự tình này. Lúc này hắn, hầu khẩu phát canh phát ngọn, ngực lửa giận cơ hồ muốn trào dâng mà ra. Hắn biết bị như vậy một kích, trong cơ thể nguyên bản tinh thần sa sút đi xuống độc có chút áp không được. Cậu thả việc. Tiêu hạnh hoa không nghĩ tới hắn lại là như vậy nói. Đây là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi sao có thể nói như thế nàng. Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Ngươi. tiêu hạnh hoa lúc này là lại tức bực tiêu chiến đình luôn ngự không lo lại thẹn thẹn nữ nhi làm ra loại sự tình này tới nhất thời cắn răng nói thôi ngươi muốn vào cung vậy đi thôi nàng là tưởng quản cũng quản không được lập tức tiêu chiến đỉnh thở sâu dồn khí đan điển cường tự áp xuống cổ hóc huyết lập tức sai người đem hắn nâng thượng nhuyễn thiệu lại truyền lệnh thuộc hạ bị thị vệ chỉ giả sưng là có chuyện quan trọng tiến cung cùng hoàng thượng thương nghị hắn như vậy truyền lệnh đi xuống tự nhiên là không ai lòng nghi ngờ chỉ cho rằng quốc công gia là liều mạng đau xót chi khu nhọc lòng chính sự. Mà tiêu hạnh hoa bên này, ngấm lại việc này, vẫn là đau lòng nữ nhi, liền vội lại chạy đến nữ nhi trong viện, nghị cùng nàng nói hạ việc này, thăm thăm khẩu phòng, nhìn xem kia trong cung hoàng đế lưu ngưng, rốt cuộc có biết hay không nàng hoài thân mình sự. Ai biết nàng tiến vào sau, cũng không thấy nữ nhi, vừa hỏi mới biết được, nữ nhi đi nhị tẩu nơi đó. Tiêu hạnh hoa lược tưởng tượng, liền minh mạch, đây là mang đi tú mai nơi đó bắt mạch. Lập tức vội lại dám đi Tú Mai sân tiến vào sau, đúng lúc là đại phu rời đi, mama ma bọn nha hoàn đều canh giữ ở bên ngoài đâu. Nàng một cái bước xa vọt vào đi, chỉ thấy bội hành đang ngồi ở bên cạnh thêu trên ghế, Tú Mai canh giữ ở bên cạnh, chỉ dâu em chồng hai người nói chuyện. Như thế nào? Nương, Tú Mai thấy bà bà, vội lắc đầu. Như thế nào, nàng thân mình không tốt. Chính là thai tương không xong Nương, không phải, nàng, nàng căn bản không, làm cho cô em chồng mặt. Tú Mai cũng không biết nên như thế nào cùng bà bà nói chuyện này nhi. Không có gì. Tiêu hạnh hoa nhìn con dâu vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm tới. Lúc này bội hành lại đứng lên, lắc đầu, nhìn chính mình mẫu thân, thở dài. Nương, ngươi tưởng chỗ nào vậy, nữ nhi lại thế nào, cũng không đến mức làm ra kia chờ không biết sỉ sự tới. Ngươi ý tứ là nói. Tiêu hạnh hoa ngốc ở nơi đó, nhất thời không biết là hỉ vẫn là ưu Ta đương nhiên không có hoài hạ cái gì có thai. kia, tiêu hạnh hoa ra đầu tê dại, trong đầu lại là nhớ tới đã muốn vào cung tiêu chiến đỉnh. Nương, kia một ngày, ta là gặp qua hoàng thượng, cùng hoàng thượng nói nói mấy câu, chính là ca ca vẫn luôn ở đây nhìn, ta cũng không có cùng hắn lén gặp gỡ, càng không thể vô duyên vô cớ liền trầu thai ám kết. Ngươi, ngươi ý tứ là nói, ngươi cùng hoàng thượng, thanh thanh bạch bạch. Tiêu hạnh hoa hai chân lung ra, là thanh thanh bạch bạch. Cho nên, ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng hoài thượng hoàng thượng huyết mạch. Tiêu hạnh hoa đã là trong lòng lạnh cả người. Nương, sao có thể? Bội hành dâm chân, cũng là bất đắc dĩ, thật không biết nương nghĩ đến đâu đi, ta đã nhiều ngày là trên người có chút không dễ chịu. Đại phu vừa rồi nói, là đổi thu chi quý, tâm sự tích tụ gây ra, đã cho ta khai phương thuốc tử, ăn mấy ngày thì tốt rồi, không coi là cái gì đại sự. Chính là cha ngươi tiêu hạnh hoa lúc này hoàn toàn trận tròn mắt, suy sụp mà đỡ đầu đau đầu, cha ngươi đã tiến cung đi. Cha ta tiến cung làm cái gì? Tú Mai cùng đội hành không khỏi trăm miệng một lời hỏi ra tới. Cha ngươi tiến cung, đi tìm hoàng thượng tính số đi. Tiêu hạnh hoa cười khổ, hiện tại đi ra ngoài, còn có thể ngăn được sao? Sợ là không còn kịp rồi đi. A, chương 121, tiêu hạnh hoa lập tức vội vàng muốn phái người đi ra ngoài ngăn cản tiêu chiến đỉnh. Tiêu thiên Niêu huynh đệ hai cái kỳ thật là nhìn cha mẹ bên này tình cảnh không đúng, thấy phụ thân thế nhưng sai người nâng nhuễn kiệu muốn vào cung, cũng ngay cả vội đi theo phía sau hầu hạ chứ. Hắn xem hắn cha sắc mặt không tốt, sợ cha vạn nhất tiến cung có cái gì ngoài ý muốn. Tiêu thiên nghiêu chính mình ngồi cha tiến cung, lại để lại tiêu thiên vân ở trong nhà coi chừng, để tránh ra cái gì gốc dạng. Vì thế tiêu hạnh hoa như vậy một sốt ruột, còn thứ hai vội vàng thò qua tới, cung thanh nói, nương, ngươi đây là muốn cho cha trở về. Đúng vậy, chạy nhanh, ngươi cơi khoái mã, đi đem cha ngươi truy hồi tới, nói cho cha ngươi, mặc kệ thế nào về trước ra, chỉ nói ta có càng quan trọng chuyện này muốn nói cho hắn. tiêu thiên vân nghe mẫu thân như vậy phân phó tự nhiên là không dám vi mệnh lập tức làm người chuẩn bị ngựa đuổi ra ra môn trực tiếp theo đông đường cái đuổi theo ai biết một đường đuổi theo đợi cho thật vất vả đuổi theo hắn cha nhuyễn kiệu đã tiến cung đi hắn cha thân phận không bình thường hoàng thượng đặc ban có thể không trải qua tuyên triệu liền có thể tiến cung môn hắn lại không giống nhau lập tức chỉ có thể canh giữ ở vào cung môn chỗ thỉnh thái giám bên trong truyền lời lại chờ tuyên triệu lúc này hắn nhớ tới mẫu thân nôn nóng biểu tình Lại nhớ tới vừa mới phụ thân banh một khuôn mặt, biết tất nhiên là có đại sự xảy ra. Bằng không lấy phụ thân kia tính tình, nguyên nên là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Khe như mày, hắn phân phó thuộc hạ một tiếng, trở về nói cho phu nhân biết được, chỉ nói quốc công gia đã tiến cung đi, ta cũng đi theo đi vào tham kiến hoàng thượng. Phía dưới thị vệ tuân lệnh, tự nhiên trở về báo cho Tiêu Hành Hoa. Tiêu Thiên Vân ở cửa cung ngoại đợi không biết bao lâu, rốt cuộc nghe được bên trong tuyên triệu, lập tức chính chính y hề quan. Liền muốn nhấc chân đi vào, ai biết mới vừa cất bước, liền nghe được mặt sau truyền đến tiếng vang, thả chờ một chút. Quay đầu nhìn lại, biết đây là nhà hán cố kiệu. kia cố kiệu hành đến cực nhanh, đi vào trước mặt, dừng lại sau, từ phía trên đi xuống lại là tiêu hành hoa. Nương, ngươi như thế nào cũng tới. Ta ở nhà cân nhắc sợ ngươi kéo không được, lúc này mới chạy tới, ai biết nửa đường đụng phải ngươi thị vệ, biết cha ngươi đã tiến cung. Nhất thời nhìn nhìn bên cạnh cửa cung mỉm cười túi người thái giám. Hoàng thượng đã hạ chỉ triệu kiến ngươi sao? La, Nương, Nhi tử đợi một lát, lúc này mới được tuyên triệu tính toán tiến cung đi. Tiêu thiên vân xem hắn Nương thở dốc đều có điểm cấp, vội vàng khuyên giải an ủi nói, Nương, ngươi đừng vội, cha ta bên kia tiến cung, tả hữu cản cũng ngăn không được, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Còn bàn bạc kỹ hơn cái gì? Ngươi đã được tuyên triệu, ta đi theo ngươi cùng nhau tiến cung. Tiêu hạnh hoa nhanh chóng quyết định, đi theo Nhi tử cùng nhau trà trộn vào cung đi. Nếu có thể ngăn cản tiêu chiến đỉnh tự nhiên là hảo, nếu không thể, tốt xấu cũng đến cho hắn giải thích hạ, miễn cho hắn cùng hoàng thượng bởi vì chuyện này náo lên. Đến lúc đó hoàng thượng khăng khăng không nhận, hắn lại cho rằng hoàng thượng bội tình bằng nghĩa. ngẫm lại hậu quả liền rắc không dám tưởng tượng. Hảo, nương, chúng ta đây cùng nhau tiến cung. Tiêu Thiên Vân thật sự cũng không biết phụ thân rốt cuộc vì sao sự như thế tức giận, đó là mơ hồ đoán được cùng muội mội có quan hệ, nhưng là rốt cuộc bên kia là thiên tử. hắn nào dám lại hướng chỗ sâu trong tưởng hiện giờ thấy cha mẹ đều phải tiến cung hắn cũng sợ xảy ra chuyện gì tự nhiên là muốn đi theo hảo nhất thời mẫu tử hai người vào cùng tiêu hạnh hoa cưới trong cung xe liễn nhi tử tiêu thiên vân bổn ứng cưới ngựa chỉ là nàng ngẫm lại chuyện này vẫn là đến báo cho nhi tử bằng không chờ hạ nháo lên hắn đều không biết đến tận cùng vì thế nàng liền lấy cớ chính mình chân đau làm nhi tử đỡ chính mình lên xe liễn thuận thế cũng làm hắn đuổi chính mình cưới xe liễn Tiêu thiên vân thấy mẫu thân như vậy hành sự, biết nàng sợ là có cái gì quan trọng lời nói muốn nói cho chính mình. Nương, cha vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao hiện giờ ngươi lại muốn ngăn cản cha tiến cung? Ai, còn không phải nhân ngươi muội muội? Bội hành. Nương, bội hành rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu hành hoa bất đắc dĩ nói, việc này nói ra thì rất dài, hoàng thượng là tưởng cưới ngươi mội mội đương hoàng hậu, chỉ là ta và ngươi cha, tự nhiên là không mừng. Đó là tự nhiên. ý gì nhà ta hiện giờ dòng dõi tuy tiện tìm một cái cấp muội mội đường con rể cũng không đến mức quá kém về sau không nói cha đó là ta cùng ca ca tẩu tẩu tất nhiên đều có thể hộ đến mội mội một đời chu toàn nhưng nếu là vào cung nay quanh năm suốt tháng không thấy thiên nhật hoàng thượng lại có tam cung lục viện chẳng phải là không duyên cớ xuất ruột nguyên bản là cái này lý chính là ngươi muội mội cố tình khăng khăng phải gả hoàng thượng này nguyên bản cũng không có gì cùng lắm thì ta tới chậm rãi khuyên nàng ai tưởng tưởng Nàng mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, ta liền có lòng nghi ngờ, cho rằng nàng hoài hạ thân tử, lại cứ kiêm một ngày hoàng thượng tới nhà ta tiểu nghỉ, không thể hiểu được mà thế, nhưng ta ở nhà trong viện nghỉ ngơi một nghỉ, ta và ngươi cha một thương lượng, càng cảm thấy đến khả nghi. Này, này, này, chính là thật sự. Ta nguyên bản cho rằng hắn là quang minh lỗi lạc người, chưa từng tưởng, thế nhưng làm ra bực này sự tới. Tiêu Thiên Vân vừa nghe, cũng là nghiến răng nghiến lợi. cho nên cha ngươi tài văn chương hừng hực mà tiến cung là muốn tìm hoàng thượng lý luận tiêu hạnh hoa lòng nóng như lửa đốt nhìn xem bên ngoài quả thực xem không đầu hưởng tưởng, chỉ hận không được chạy nhanh vọt vào đi ngăn cản nam nhân nhà mình kia tự nhiên là hẳn là lý luận kỳ thật y tiêu thiên vân ý tứ chẳng những hẳn là lý luận nếu không phải hắn đã bước lên đế vương bảo tọa thật nên kéo qua tới hung hang tấu một đốn thế nhưng làm lớn nhà hắn mội mội bụng không đánh chết hắn đều không phải đưa người ca ca Tiêu hành hoa nhìn nhà mình nhi tử kia nghiến răng ôm hận bộ dáng, thở dài một tiếng, ta nơi nào nghĩ đến, kỳ thật bội hành căn bản không có mang thai, này căn bản là cái ô long. Nhân ra cùng bội hành thanh thanh bạch bạch. A. Tiêu Thiên Vân nghe câu này, tức khắc trợn tròn mắt, chính là, chính là cha hắn đã tiến cung diện thánh. Đúng vậy cho nên ta cấp A. Tiêu hành hoa quả thực là muốn khóc, cha ngươi kia tính tình, ngươi cũng biết, hắn thật cho rằng hoàng thượng làm lớn bội hành bụng, hiện giờ hắn âm mặt tiến cung. còn không biết như thế nào cùng Hoàng thượng nói đi. Nếu là thật một cái nói không tốt, hai người tranh chấp lên, ta đều sợ nháo ra cái gì nhiễu loạn. Một cái là Tam Triều Trọng Thần, công biu sử sách đại tướng, phong tiêu quốc công, vị cực nhân thần. Một cái là vừa rồi thượng vị thiên tử, mặt rồng không thể phạm. Hai người kia, một cái nếu không phải nói chính mình oan uổng, một cái khác buồn bực hắn không nhận chướng, sẽ là cái dạng gì tình cảnh, tiêu hạnh hoa tưởng cũng không dám tưởng. Thôi. Nương, người trước cưới xé liễn nhi tử này liền thay ngựa có thể mau một chút là một chút tiêu thiên vân nghe xong so với hắn nương còn sốt ruột lập tức vội cáo từ nương chạy tới nơi bên này tiêu hạnh hoa cũng thúc giục xe liễn tốc độ mau một ít nay trong đó không biết lại thay đổi vài lần xe liễn cuối cùng rốt cuộc đi vào ngự thư phòng ngoại quốc phu nhân gần đây tốt không tiêu hạnh hoa đổi tới thời điểm chỉ thấy nhi tử đã chờ ở ngự thư phòng ngoại đang cùng cười tủng tìm đại thái giám phùng vân nói chuyện nay phùng vân tự nhiên là biết tiêu hạnh hoa Hắn đang ở trong ngự thư phòng hầu hạ, vừa lúc ra tới, lại bị tiêu thiên vân gọi lại. Ai biết vừa mới nói vài câu, lại thấy được tiêu hành hoa. Hắn vội tiến lên gặp qua tiêu hành hoa. Quốc công gia nhưng ở trong ngự thư phòng. Quốc công gia mang theo võ đức hầu gia, đã đi vào ngự thư phòng, đang cùng hoàng thượng nghị sự. Phùng vân như vậy vừa nói, tiêu hành hoa tức khắc đầu ngốc một chút, thế nhưng vẫn là muộn một bước. kia nơi đó mặt cái gì tình cảnh? Tiêu hành hoa mặc một lát sau. Rốt cuộc đối với đại điều kiện phùng vân cười khổ một tiếng, có không làm phiền phùng công công giúp đỡ vào xem, nếu là phương tiện, tốt nhất giúp đỡ thông bẩm một tiếng. Nàng kỳ thật cũng minh bạch, theo lý thuyết tiêu chiến đỉnh cùng hoàng thượng ở ngự thư phòng nói chuyện, nàng vị này quốc phu nhân cũng là không nên đi quái nhiếu, với lễ không hợp. Chỉ là nàng trong lòng nôn nóng, chỉ ngóng trông có thể biết được chút bên trong tình cảnh, vạn nhất tiêu chiến đỉnh thật đến cùng hoàng thượng nổi lên khoe miệng, nàng căng ra đầu cũng đến xông vào này ngự thư phòng. trước đem tiêu chiến đỉnh kéo xuống tới là đứng đắn. Kia Phùng Vân thấy Tiêu hạnh Hoa như vậy thần sắc, nhiều ít đoán được cái gì. Hắn tự nhiên minh bạch Tiêu ra hiện giờ địa vị, tự nhiên là không dám đắc tội, liền cười nói, "Quốc phu nhân ý tứ, ta tự nhiên là minh bạch, ta vừa lúc muốn đi cấp hoàng thượng cùng Quốc công gia phụ trà, vừa lúc đi vào nhìn một cái, nếu là nhân tiện, tự nhiên thế quốc phu nhân thông bẩm một tiếng." "Vậy trước cảm tạ Phùng công công." Phùng Vân gật đầu, nhất thời xoay người đi vào. "Nương, cha nên sẽ không?" nên sẽ không làm hạ cái gì sai sự đi. Tiêu Thiên Vân nghĩ đến này, mày bất giác nhăn lại. Ai biết được, cha ngươi ngày xưa tính tình tự nhiên là trầm ổn, chỉ là gặp được ngươi mội mội chuyện này, khó tránh khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Thở dài, Tiêu Hạnh Hoa nói, cha ngươi à, kỳ thật trong lòng thương ngươi muội mội đau thật sự, so thương các ngươi hai cái càng sâu, chỉ là hắn ngày thường tính tình lãnh, cũng không nói thôi. Vốn chính là đau nữ như cha, lại bởi vì phía trước hiểu lầm bội hành không phải chính mình thân sinh. Hắn trong lòng vẫn là tổ náy náy, hận không thể mười vạn lần mà bồi thường bội hành. Hiện giờ biết có người khi dễ bội hành, liền như thế nào cũng nhịn không được. Nay quả thực là ở hắn tiêu chiến đỉnh trên người trực tiếp xẻo thì ta. Nay tiêu thiên vân càng thêm như mày, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, kia nhưng như thế nào xong việc. Ai biết hai người kia chính lo lắng, liền thấy phùng vân đi ra, trên mặt vẫn như cũ là cười ha hả. Tiêu hạnh hoa thấy, không khỏi có chút ngây ra, nghĩ chẳng lẽ nói kỳ thật không náo lên. vâng không phùng công công như thế nào còn mang theo cười. Quốc công gia đang cùng võ Đức Hầu Gia ở bên trong cùng Hoàng thượng nói chuyện, ta coi, Hoàng thượng đối ta quốc công gia kính trọng thật sự. Phùng công công trong miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, này nào chỉ là kính trọng, căn bản là ăn nói khép nép đi. Hoàng thượng vì cưới quốc công gia ra tiểu cô nương, đây là bất cứ giá nào. Này, tiêu hạnh hoa nhất thời có chút lộng không rõ, đây là sướng nào ra. Không nháo lên. Quốc phu nhân, Hầu Gia, Nhị vị vẫn là mời vào đi, Hoàng thượng tuyên ngài nhị vị đi vào. Phùng công công eo cong đến càng thấp, bên miệng tươi cười cũng càng thêm phóng đại. Chương 122. Lại nói Tiêu Chiến Đình lúc ấy biết được chính mình nữ nhi cùng hoàng thượng có tư tình, vốn là cấp giận đan sen, hắn mặt ngoài nhìn như không có việc gì, kỳ thật nguyên bản mấy ngày nay tu dưỡng thân mình chậm rãi áp lực tan dã độc tính, cũng thế nhưng trong nháy mắt này tụ tập lên, theo khí huyết hướng lên trên va chạm, cơ hồ áp lực không được. Bất quá hắn nhất thời cường tự nhịn xuống. không dám làm tiêu hạnh hoa biết, vẫn là đi ra cửa. Mấy ngày nay tới giờ, hắn này thân mình nhìn như hảo, thái y đi cũng nói không nên lời nguyên cơ tới, chính là chỉ có chính hắn biết, trung quy là cùng trước kia bất đồng. Hắn ngày xưa chỉ là cất giấu không nói, mặc cho thái y đi vì chính mình khai dược, chính là ai đều biết, này lấy độc trị độc biện pháp, bất quá là không thể nề Hà hạ hạ chi sách thôi. ngày thường hắn cũng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, thống tiêu hạnh hoa cho rằng chính mình thực mau là có thể hảo. Nhưng thực tế đâu, hắn ăn xong những cái đó giải độc độc, đều lắng động lại ở trong cơ thể. Ngày thường cũng không biết lợi hại, chính là hôm nay nhất thời cấp giận, kia vài loại độc ở trong cơ thể va chạm, cơ hồ sẽ rách hắn ngũ tạng lục phủ, làm hắn đau đến căn bản vô pháp hoạt động nửa phần. Bất quá hắn rốt cuộc là cắn răng nhìn xuống. Hắn mới bao lớn, hơn 30 tuổi, hai cái nhi tử dù cho có chút tiến bộ, chính là nữ nhi còn không có xuất giá, lại có cái hoàng đế đối nàng như hổ rình mồi, tương lai còn không biết thế nào. Hắn như thế nào cũng đến thừa dịp hiện tại có chút công tích, lại ủy vào điểm này thể diện, vì nữ nhi tìm một cái hảo lộ. Bản tâm thượng, hắn là không hy vọng bội hành tiến cung. Chỉ là nếu bội hành thật đến hoài thượng đế vương quốc nụ thậm chí căn bản không cần hoài quốc nụ đó là có chút tư tình, kia nàng không tiến cung cũng đến tiến cung. Nay lưu ngưng thật nhìn chúng hắn nữ nhi, tiến kinh trong thành, còn có nhà ai dám cưới bội hành. Nay đây hôm nay, hắn liều mạng một hơi muốn vào cung đi, gặp mặt hoàng thượng, muốn nói cái rõ ràng Vào cửa cung, miễn cưỡng bị nâng đỡ vào ngự thư phòng, hắn bái kiến thiên tử. Năm xưa cái này nam tử, là hắn cái này trọng thần yêu cầu tránh mà xa chi hàm dương vương, cũng là đã từng bị hắn một cái tắt đánh quá khứ người. Chính là hiện giờ, lại là cao cao tại thượng thiên tử. Tiêu quốc công có thương tích trong người, miễn lễ chính là. Tuy rằng làm hoàng đế, bất quá lưu ngưng đối với vị này chuẩn nhạc phụ tự nhiên là thập phần kính trọng. kỳ thật liền tính không phải chuẩn nhạc phụ, ở tiêu chiến đỉnh trước mặt. Hắn cũng vẫn như cũ sẽ không bày ra hoàng đế cái giá Đây là bản tính cho phép Hoàng thượng, hôm nay thần tiến cung Là có kiện thập phần khó xử việc Hoàng thượng nghe nói Không khỏi những mày, hơi mang kinh ngạc nói Có chuyện gì, tiêu quốc công cứ việc nói tới Nếu là chấm có thể làm được Tất nhiên kiệt lực đi làm là được Hắn là nhìn hôm nay tiêu chiến đình vào ngự thư phòng Sắc mặt liền thập phần không tốt Cũng không biết là bệnh đến lợi hại duyên cớ Vẫn là nói gặp chuyện gì Hoàng thượng Hôm nay thần mạo muội tiến đến tham kiến hoàng thượng, là vì cấp trong nhà tiểu nữ thỉnh hôn. thỉnh hôn. Lưu ngưng nghe nói cái này, tức khắc như mày. Thỉnh hôn, ý tứ này tái minh bạch bất quá, là thỉnh hắn cấp đội hành tứ hôn sao. Ban cho ai? Hắn đã nhìn chúng cái gì hôn phu? Chỉ là đã nhìn chúng, vì sao phải tới tìm chính mình tứ hôn? Lưu ngưng nhìn tiêu chiến đỉnh, bất quá là một lát công phu, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, thực mau hắn liền hiểu được. Tiêu chiến đỉnh là cố ý. hắn tất nhiên là đã biết chính mình cùng đội hành sự tâm tồn bất mãn cố ý nói lời này tới làm chính mình không mau trên thực tế lưu ngưng nghe xong lời này sau là thập phần không mau chỉ cảm thấy cổ họng ngăn chặn cái gì nói không rõ cũng phun không ra khó chịu đến cực điểm hắn thương nhớ ngày đêm cô nương hiện giờ kia đương cha lại muốn thỉnh hắn hạ chỉ ban cho người khác lưu ngưng mí môi hơi hơi ngẩng lên đầu áp xuống trong lòng không mau vẫn là ôn hòa có lê nói tiêu quốc công Đây là phải cho trong nhà cô nương tình hôn. Không biết tiêu quốc công chính là nhìn chúng nhà ai? Không bằng nói đến nghe một chút, cũng làm chấm nhìn xem, rốt cuộc thích hợp cùng không. Tiêu chiến đình nghe nói lời này, tự nhiên là nhìn thấu vị đế vương này tâm tư, lập tức liền khỏe môi nổi lên một nụ cười lạnh. Rốt cuộc là ai? Thần cũng không biết được. Cũng không biết được. Lúc này mặc cho lưu ngưng lại làm hưu trí vô song, cũng lộng không rõ, vị này tiêu quốc công, rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì? Là... thần hiện giờ cũng không biết vị kia thông đồng đảng hoàng nữ tử làm hạ thiên lý bất dung cậu thả việc rồi lại bội tình bạc nghĩa phụ lòng người rốt cuộc là cái nào tiêu chiến đình đó là lại chịu đựng nghẹn đối với chuyện này cũng trung quy một bụng hỏa nay đây nhắc tới cái này hắn luôn ngữ gian không khỏi trọ thông đồng đảng hoàng nữ tử cậu thả việc bội tình bạc nghĩa những lời này vừa ra liễu ngưng là rốt cuộc vô pháp bảo trì phía trước ôn hòa có lẽ mỉm cười nhẹ đạm sắc mặt lại như thế nào trang cũng trang không ra Có ý tứ gì? Bội hành làm sao vậy? Lời này vừa ý tư, không phải đang nói có nam tử thế nhưng cùng bội hành có cầu thả việc, thả hiện giờ, hiện giờ lại vứt bỏ nàng. Chỉ là này ngắn ngủn thời gian, rốt cuộc là ai có thể làm ra này đó? Là hoác hành viễn? Không có khả năng. Nói nữa, từ khi tiêu chiến đỉnh trở về, bội hành hẳn là tâm ưu phụ thân chi bệnh, càng là đại môn không gia nhị môn không hại, hắn phái người hỏi thăm hạ có cái gì cơ hội có thể trông thấy, lại là căn bản tìm không được cơ hội. kể từ đó lại có ai có thể tại đây đoạn thời gian tiếp cận bội hành thậm chí làm hạ cậu thả việc như thế nào hoàng thượng rất là không tin tiêu chiến đình hiếp con ngươi nhìn chằm chằm hoàng thượng nhàn nhạt, nhạt mà hỏi như vậy nói tiêu quốc công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lưu ngưng nhấp khởi môi một chữ tự hỏi tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương chính là thần bị buộc đến hôm nay gia môn lại gặp này chờ bất hạnh cũng ít không được cùng hoàng thượng nói cái minh bạch còn thỉnh hoàng thượng làm chủ tiêu quốc công Người ta quân thần chi gian, nguyên bản không cần khách khí, có nói cái gì, cứ việc nói đi chính là. lưu ngưng thấy tiêu chiến đình sắc mặt, cũng không như là nói giả, huống hồ hắn nguyên bản liền không phải kia nói giả người, lập tức trong lòng bán tín bán nghi, tưởng tượng đến bội hành khả năng ra chuyện gì, ngực cũng là hơi hơi phiếm đau, thật giống như có người bị người méo giống nhau. Hảo, nếu hoàng thượng nói như vậy, kia thần liền nhất nhất nói tới. Nói, tiêu chiến đình nâng lên tay, xoa xoa ngực chỗ. miên cương áp lực hạ kia châu bị xé rách giống nhau đau nói giọng khàn khàn thần phía trước vì bảo quốc gia xã tắc vì bảo lê dân ba cánh viễn trinh biên cương thần hai cái nhi tử cũng tùy thần đi trước phụ tử ba người tất cả đi xa trường vì nước cống hiến sức lực hoàng thượng hẳn là biết đến là trong tự nhiên sẽ hiểu nhân thần phụ tử ba người rời đi yến kinh thành thần trong nhà chỉ có phụ nữ và trẻ em trẻ nhỏ cũng bởi vì cái này thế nhưng có kia bất hiếu đồ đệ sấn hư mà nhập Khi dễ thần trong nhà vô nam tử, cũng dám dụ nữ nhi của ta, khiến nàng làm ra có hủy khuê dự việc. Lưu ngưng nghe được lời này, trong lòng tự nhiên là có chút xấu hổ, xấu hổ lúc sau, càng thêm nghi hoặc. Tâm nói, chẳng lẽ hắn theo như lời người này, thế nhưng là chính mình, chỉ là chính mình trừ bỏ ngày ấy cùng bội hành ngầm nói chút lời nói, cũng không mặt khác khác người việc, chẳng lẽ nói cái gọi là có hủy khuê dự, liền nói được là chuyện này. Chỉ là tiêu chiến đỉnh đó là biết được cái này, cũng chưa chắc nên sinh như vậy đại khí. Vẫn là nói, kỳ thật hắn biết, có khác người khác. Bội hành thế nhưng trừ bỏ chính mình, còn có cùng mặt khác nam tử lùi tới. Hắn như vậy nghĩ, trong lúc lơ đãng vừa nhấc mắt, lại thấy tiêu chiến đỉnh đang dùng phiếm hồng tơ máu con người, gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn xem. Lập tức hơi kinh, như mày, tiêu quốc công, sau đó đâu? Tiêu chiến đỉnh nghiến răng nghiến lợi, này cũng liền thôi, càng đáng giận chính là, kia nam tử thế nhưng ủy vào chính mình thân phận, vô sỉ mà khinh nhục nàng, khiến nàng, khiến nàng. khiến nàng như thế nào? Tiêu chiến đình nhân cũng không biết được xác thực, cũng không biết bội hành rốt cuộc có hay không có thai, tất nhiên không chịu nói thật, liền cố ý nói, Hoàng thượng, cái này ngài liền không cần hỏi, dù sao cũng là tiểu nhi nữ sự, hiện giờ vẫn là thỉnh Hoàng thượng nghĩ cách tìm ra kia mặt giày quả giang phụ lòng người, cũng hảo cho ta tiêu ra một cái cách nói, trả ta nữ nhi một cái công đạo. Chính là lưu ngưng hiện tại không muốn nghe cái gì cách nói, cũng không nghĩ còn cái gì công đạo. Hắn chỉ muốn biết, tiêu chiến đình rốt cuộc đang nói ai? rốt cuộc có phải hay không hắn cùng với bội hành rốt cuộc làm sao vậy tiêu quốc công vẫn là thỉnh nói thẳng bầm báo kia mặt dày quả giang phụ lòng người rốt cuộc là cái nào phàm là tiêu quốc công nói đến chấm nhất định cấp tiêu ra một cái cách nói cung cấp tiêu cô nương một cái công đạo hắn nhíu mày nhìn chằm chằm tiêu chiến đình người nọ rốt cuộc là ai lại làm chuyện gì như thế nào hoàng thượng không biết tiêu quốc công ý của ngươi là nói chấm hẳn là biết lưu ngưng nghe giọng nói này đuổi sát hỏi Tiêu chiến đình lại bỗng nhiên cười một cái, cười qua đi, lạnh nhạt nói, Hoàng thượng, thần lại muốn hỏi trước hỏi, nếu là tìm được rồi người nọ, lại nên xử trí như thế nào? Này lưu ngưng lược hơi trầm âm, như mày. Nếu thực sự có cá nhân, thế nhưng cùng bội hành có cầu thả việc, kia hắn lúc này hận không thể đem người kia nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn mới hảo. Chính là thực sự có trừ bỏ hắn ở ngoài người kia sao? Vẫn là nói, tiêu chiến đình theo như lời, căn bản chính là chính mình. Nếu như bằng không... Hắn thành thật không có mang theo thương bệnh chạy đến chính mình ngự thư phòng tới, đông nhiên ép hỏi chính mình cái này đạo lý. Trầm ngâm một lát, ở Tiêu Chiến Đình nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là nói: "Dám can đảm không tuân lễ pháp, dù dỗ đảng hoàng nữ tử, lại làm ra cầu thả việc, tự nhiên là nên trọng phạt." "Như thế nào trọng phạt?" Tiêu Chiến Đình đuổi sát không bỏ. Cái này luôn là y cụ thể tình cảnh, tham chiếu luật pháp quyết định, bất quá ra sức đánh mấy chục đại bản, tổng nên là có. Liễu Ngưng trong lòng còn nghi vấn, không dám nói chết. Đành phải hàm hồ mà như vậy nói, nếu, nếu người nọ xác thật cùng tiêu cô nương có tư tình. Tuy nói nên phạt, bất quá nếu đối phương thành ý cầu thú, như vậy thành toàn, cũng chưa chắc không thể. Nếu người nọ đã làm nữ nhi của ta hoài hạ cốt nhục đâu Này, Lưu ngưng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này, nghe lời này, tức khác sắc mặt biến đổi lớn. Một đôi con ngươi bắn về phía tiêu chiến đình, việc này thật sự, thần không biết xác thực. Tiêu chiến đình cảm giác được vị này hoàng đế cấp bách cùng tức giận. trong lòng nhiều ít minh bạch hắn tất nhiên là không biết bội hành hiện giờ tình hình dứt khoát cố ý như thế nào nói như thế nào sẽ không biết xác thực có từng phái ngự y hỉa quá mạch nàng ngày xưa đại môn không ra nhị môn không lại dưỡng ở khuê trung sao có thể sao có thể sẽ lưu ngưng so với tiêu chiến đình tới lại là càng không bình tĩnh tiêu quốc công nữ nhi khuê dự ngươi là làm phụ thân loại này lời nói chính là khai không được vui đùa chương 123 tiêu chiến đình nhíu mày xem kỹ trước mắt này hoàng đế lưu ngưng hắn tất nhiên là biết mặc kệ nữ nhi hoài hạ thân tử là thật là giả, phàm là nữ nhi cùng hoàng thượng có liên lụy, chỉ sợ nữ nhi lại tìm gả, luôn là gian nan. nay đây hôm nay hắn diện thánh ngự thư phòng, thử này ngôi cửu ngũ hoàng đế cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ, xúc động phẫn nộ rất nhiều, càng là muốn nhìn một chút này lưu ngưng ý tứ, hắn rốt cuộc là bởi vì tưởng mượn sức chính mình mà muốn cho bội hành tiến cung, vẫn là nói hắn đối bội hành xác thật có tâm. hiện giờ hắn nhìn chằm chằm này lưu ngưng lại thấy hắn đã không có ngày xưa kia phó bình tĩnh thong dong thần thái nhưng thật ra nhìn dáng vẻ so với chính mình còn cấp đến tận đây tiêu chiến Đỉnh trong lòng cuối cùng thoáng bằng phẳng một ít ít nhất này lưu ngưng nhìn dáng vẻ vẫn là quan tâm bội hành cũng không giống đơn thuần mà vì mưu đồ mượn sức chính mình bất quá cũng chỉ là thoáng bằng phẳng một ít thôi là một cái phụ thân nghĩ đến này đã từng cùng chính mình ngang hàng lưu ngưng thế nhưng mơ ước chính mình nữ nhi vậy phảng phất là có người trộm chính mình yêu nhất chi vật có chịu đến cực điểm. Hoàng thượng không cần nôn nóng, nữ nhi của ta dưỡng ở khuê phòng, bên người nha hoàn Vũ Giả thành đàn, lại là cũng không ra trước công trong, như thế nào sẽ làm ra bực này cầu thả việc? Thân bất quá là nói dơ thôi." Tiêu Chiến đỉnh lại là nhàn nhạt mà như vậy nói. Lưu Lương bị vừa rồi Tiêu Chiến đỉnh kia nói, đã là chỉnh trái tim bị điếu tới rồi chốc cao, hiện giờ đống nhiên lại nghe hắn chuyện vừa chuyển, giết cái hồi mã thương, không khỏi càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Hắn rốt cuộc lại như thế nào cái ý tứ? Là xác thực, vẫn là cố ý thử chính mình. Rốt cuộc hắn cho rằng kia rụ dỗ bội hành người, trừ bỏ chính mình, nhưng còn có những người khác. Lưu ngưng hơi hơi như mày, trầm ngâm lão nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc quay người lại, ngồi ở ngự tiền, ho nhẹ một tiếng. Tiêu Ái khanh, chuyện này nếu cũng không xác định, cần phải châm phái ngự ý để qua đi. Không cần. Kia. Cần phải chấm giúp đỡ chóc nã kia bất hiếu đồ đệ. Tạ hoàng thượng, không cần. Tiêu chiến đình ngoài miệng nói được khách khí, chính là kia thần Thái Gian. lại là cũng không có nửa phần cung kính thái độ. Lưu ngưng trong lòng âm thầm cười khổ, hắn lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi hơi dừng ở ngự án trước, trong đầu lại là không ngừng mà ở cân nhắc chuyện này. Tiêu chiến đình tìm tới chính mình, thả vẻ mặt tới tìm chính mình tính sổ bộ dáng, công khai đó là cho chính mình nữ nhi hết giận phụ thân, này thuyết minh, hắn xác thật là cho rằng chính mình ngồi thực xin lỗi bội hành việc. Chính là hắn hiện giờ lời nói hàm hồ, rồi lại mang theo khiêu khích, Này thuyết minh đối với chính mình cùng bội hành rốt cuộc là cái gì tiến triển, hắn cũng không biết được, cho nên chỉ có thể chạy đến nơi đây tới thử chính mình, lại dùng lời nói buộc chính mình, muốn chính mình cấp bội hành một cái dao đãi. Như vậy tưởng tượng, hắn nhưng thật ra trong lòng khẽ buông lòng. Nếu chính mình phân tích đến không tội, tiêu chiến đình hôm nay tới mục đích thế nhưng là, Liễu Ngưng ở vòng như vậy một vòng sau, mới chợt nhớ tới, tiêu chiến đình bắt đầu thời điểm, nói chính là thỉnh Hôn. Thỉnh Hôn chuyện này nhi, dựa theo lẽ thường tới nói, Là tiêu chiến đỉnh nhìn chúng nào đó nam tử nhưng vì nhà mình con rẻ, liền thỉnh hoàng thượng lại đây ban cái hôn. Chính là, mặt sau hắn nói những lời này đó, giống thật mà là giả, nghe không giống chính mình, rồi lại có chút giống chính mình. Kia lúc ban đầu cái kia thỉnh hôn chưa chắc không phải hắn buộc chính mình, muốn cho chính mình này đương thiên tử tốt xấu nói câu lời chắc chắn. Rốt cuộc, hắn không có khả năng chủ động nói muốn đem nữ nhi đưa vào cung tới. Suy nghĩ cẩn thận này đó, liễu ngưng lại ngẩng đầu xem kia tiêu quốc công. chính mình triều tư mộ tưởng nữ tử phụ thân liền thiếu vài phần đế vương uy nghiêm nhiều vài phần vãn bối cung kiêm không duyên cớ lùn đồng lứa. tuy nói trước luận quân thần lại nói phụ tử bối phận chính là hắn hiện giờ nên cưới còn không có cưới đến tiêu tương lai lão thái sơn chưa chắc vui chịu làm nữ nhi tiến cung đâu hắn lúc này như thế nào cũng phải cẩn thận chút vì thế hắn đứng dậy mang theo cung kính hỏi tiêu ái khanh vậy ngươi hiện giờ ý tứ là hoàng thượng ý tứ lại là cái gì tiêu chiến đình không đáp hỏi lại Hắn hôm nay tới, là ôm định rồi tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái gì, nhưng là tổng muốn từ lưu ngưng trong miệng đảo ra một hai ba. Nếu là thực sự có nam tử đã cùng tiêu cô nương co tư tình, kia hợp cái trước trọng phạt một phen. Lưu ngưng thử thăm dò nói như vậy, lại thấy tiêu chiến đỉnh kia nhíu chặt mày hơi hơi thả lòng chút, hiển nhiên là đối hắn đề nghị còn tính vừa lòng. Thấy vậy, lưu ngưng tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, lập tức lại tiếp tục nói, tuy nói hợp cái trọng phạt, chính là nếu như tiêu cô nương thật đến có tâm với hắn. liền dứt khoát thành toàn cũng chưa chắc không thể. Cái kia nam tử chắc là đối tiêu cô nương một lòng say mê, về sau định có thể hảo hảo đãi nàng. Tiêu chiến đình nghe lời này, nhất thời cũng là trong lòng thê lương. Kỳ thật lưu ngưng người này, vô luận là ra thế bộ dáng nhân phẩm, kia đều là nhất đẳng nhất đến, hắn tất nhiên là tin được. Nếu là ở kia xa trường phía trên, lưu ngưng đó là có thể giao thác cánh mạng người. Chỉ là, này lưu ngưng trung quy mệnh ở hai nơi, một cái là tuổi suốt so với chính mình nữ nhi lớn một vòng. Cái này cũng liền thôi, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể nhận. Một cái khác tự nhiên là người này chú định hậu cung ba nghìn, thật đến có không đối nhà mình nữ nhi chuyên tình một đời sao. Vì thế tiêu chiến đình chậm rãi trả lời, sợ chỉ sợ người kia chỉ là nhất thời si tâm thôi, căn bản không thể lâu dài. Ta tiêu chiến đình ngựa chiến mười mấy năm, chinh chiến xa trường, hiện giờ con cái đều đã lớn lên, càng là liền tôn nhi đều có. Ta tuy năm bất quá ba mươi có thừa, cũng đã là không còn sở cầu, chỉ cầu nhi nữ mọi việc trôi chảy. Trong nhà già trẻ An Khang Bình Phúc, đến nôi nói kia Vinh Hoa Phú Quý công danh lợi lộc, ngược lại cũng không từng đặt ở trong mắt. Hôm nay vi thần theo như lời, quả thật lời từ đáy lòng, hoàng thượng khả năng minh bạch vi thần chi tâm. Kỳ thật Tiêu Chiến Đình nói lời này, lại là giấu giếm huyền cơ. Hắn một là hướng thiên tử vì nữ nhi tìm kiếm một cái bảo đảm, nhị là cho thấy tâm ý. Bội hành nếu vi hậu, tiêu gia đó là ngoại thích, nhưng là hoàng thượng không cần lo lắng, ta chờ đối kia quyền thế cũng không hứng thú, chỉ là muốn bảo một nhà thái bình. có thể qua cái thư thái Nhật tử mà thôi. Tiêu Ái Khanh, ngươi cùng chấm ngày xưa cũng từng lấy huynh đệ tương xứng, chấm lúc ấy đối Tiêu Ái Khanh tự nhiên là rất là kính trọng, chỉ hận lúc ấy rất nhiều cố kỵ, không dám tương giao mà thôi. Tiêu Ái Khanh hôm nay lời nói, chấm tự nhiên là minh bạch. Hiện giờ Ngự thư phòng chung cũng không người ngoài, chấm không ngại cũng nói vài câu lời từ đáy lòng. Ngày xưa hoàng huynh đối Tiêu Ái Khanh tất nhiên là rất nhiều phong bị, chỉ là lưu ngưng lại hiểu được, nếu là Tiêu Ái Khanh thật đến có vương mãng chi tâm, liền tuyệt không sẽ chờ đến hôm nay. Lúc ấy tiêu chiến đình dưới trướng binh mã, nếu muốn đoạt này đế vị tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Huống hồ lúc đó tiêu chiến đình lẻ loi một mình chăm vô cô kỵ, hiện giờ lại chống rông nhiều rất nhiều vướng bận. Tiêu chiến đình nghe lời này, đông nhiên cũng nhớ tới vắng tích ở kia hẻo lánh trạm dịch chỗ, từng cùng ngày xưa vị kia hàm dương vương ngẫu nhiên tương ngộ, dưới ánh trăng ôn rượu đối ẩm, tâm tình cổ kim hồi ức ngày xưa. Lúc ấy hắn liền biết trước mắt nam tử trong ngực đều có một phen khe ránh. chỉ đáng tiếc tạo hóa trêu người mà thôi chưa từng tưởng hiện giờ hết thể trung quy trở thành sự thật tiêu chiến đình nghe được lời này biết này lưu ngưng lúc này tự nhiên là thẳng thắn thành khẩn tương đãi nói đều là lời từ đáy lòng chỉ là hắn từ tiên đế khi liền đã lập hạ chiến công thân cư địa vị cao hiện giờ đã trải qua tam đại đế vương không biết nhiều ít chinh chiến sớm minh bạch nhân tâm dễ biến đó là lúc này moi tim móc phổi cũng phòng không được một ngày kia để phòng để phòng hắn thở sâu áp nội kia độc phát khi sẽ rất đau trầm giọng nói, hoàng thượng lời nói, ở giữa vi thần chi tâm, vi thần buồn mãi một giới bố ý hề, chinh chiến mấy năm, hiện giờ nhi nữ thành nhân, con cháu vòng đầu gối, lại đầy người đau xót, trong cơ thể chi độc tất thành trầm kha bệnh trầm kha, ngày xưa một khang trí khí sớm đã thành cho. Sở cầu sở tư bất quá là ấm no hai chữ thôi. Chỉ là tiểu nữ bội hành, hôn sự chậm chạp chưa định, lại tao ngộ bất lương đồ đệ, thật sự là làm người lo lắng. Lưu ngưng nghe lời này, biết đây là muốn đi vào chính đề. kế tiếp nên là chính mình biểu hạ thành ý, lại hàm xúc quyển chuyển mà nói hạ chính mình tất sẽ như thế nào như thế nào hảo. Lúc sau dứt khoát làm rõ việc này, Tiêu Chiến đình không dị nghị, tất nhiên là có thể thỉnh mẫu hậu ra mặt, định ra việc hôn nhân này. Vì thế hắn vội vàng nói, Tiêu quốc công không cần lo lắng, này trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm, kỳ thật ngày ấy ở dưỡng tâm điện, chấm đã từng. Ai biết hắn lời này mới nói được một nửa, liền thấy bên ngoài thái giám Phùng vân túi đầu đi vào tới đã bài bái. Hắn biết đây là có chuyện quan trọng. Lập tức hơi hơi nhúng mày, nghĩ chờ Phùng Vân nói xong, hắn lại hảo hảo cùng Tiêu Chiến Đình nói chuyện. Phùng Vân cung thanh nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Tiêu Quốc Phu Nhân cũng võ xương hầu cầu kiến. Lời này vừa ra, Tiêu Chiến Đình cũng là những mày, nghĩ nàng như thế nào tới, là không yên tâm, sợ chính mình cùng Hoàng thượng làm ở ĩ lên. Hoàng thượng nghe xong, nhưng thật ra trong lòng khẽ buông lỏng, nghĩ nếu là Tiêu Quốc Phu Nhân tiến vào, nhưng thật ra cùng nhau nói nói việc này. Lập tức vội nói, thỉnh Quốc Phu Nhân cũng võ xương hầu vào đi. bên này Phùng Vân vội vàng tuyên triệu Tiêu Hạnh Hoa cùng Tiêu Thiên Vân, này hai người tất nhiên là yễ lễ quỳ lạy, đợi cho bình thân lúc sau, nhưng thật ra nhất thời không hảo trực tiếp nhắc lại vừa rồi kia lời nói cha, vì thế ban châu ngồi, lại lần nữa thượng nước trà trái cây. Tiêu Hạnh Hoa nhìn Hoàng thượng cùng nam nhân nhà mình hai người quả thật là như Phùng Vân theo như lời, căn bản không có giống chính mình cho rằng như vậy làm ở mỹ lên, ngược lại là bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện, chỉ là Tiêu Chiến Đỉnh sắc mặt như cũ không tốt lắm thôi, nàng âm thầm cân nhắc. Đây là có chuyện gì? Là thương lượng định rồi hôn sự. Lập tức một bên phòng trà, một bên trong lòng nôn nóng, liền dứt khoát căng ra đầu nói, Hoàng thượng, thần phụ mạo muội lại đây, tự nhiên là với lễ không hợp, nhưng thật sự là trong nhà có việc, không thể không cùng quốc công gia nói hạ, lúc này mới lại đây cầu kiến Hoàng thượng. Nàng lại với lễ không hợp, liễu ngưng cũng tự nhiên khó mà nói nàng cái gì, theo lý lúc này hắn hẳn là thỉnh này hai người đi về trước, xử trí hạ việc tư. Chỉ là hôm nay lời này đầu thật vất vả tới rồi nơi này, Hắn tự nhiên là không muốn dễ dàng buông tha liền đành phải nói, quốc phu nhân không cần khách khí, chấm cùng tiêu quốc công đang muốn nói mời đến phu nhân thương lượng hạ. Tiêu hạnh hoa vừa nghe, tự nhiên là tức khắc hiểu được, biết đây là muốn thương lượng hôn sự. Nàng cũng không thể làm lưu ngưng thật đem lời này đầu nói ra, liền vội nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là vừa rồi thỉnh đại phu. Đại phu nói đã nhiều ngày đúng là đổi thu chi quý, tiểu nữ đã nhiều ngày nhân quá mức sầu lo phụ thân đau xót, thế cho nên tâm sự tích tụ, thân mình nhiều bệnh. Thật sự là nhìn không được tốt Bất quá hiện giờ đã khai phương thuốc tử Cần phải ăn cái 10 ngày 8 ngày mới có thể hảo Lại nói tiếp cũng là bất đắc dĩ Tiêu hạnh hoa lời này vừa ra Tiêu chiến đình tức khắc hiểu được Tuy rằng tiêu hạnh hoa lời này rất là ưu sầu bộ dáng Chính là ăn cái 10 ngày 8 ngày mới có thể hảo kia gọi là gì bệnh nặng Có thể thấy được căn bản không đáng giá nhắc tới Đến nỗi nàng kỹ càng tỉ mỉ mà nói nữ nhi bệnh tình Tự nhiên là nói cho chính mình Kỳ thật bội hành căn bản không có gì có thai chỉ là thân mình không dễ chịu thôi kể từ đó tiêu chiến đình minh bạch trước mắt tình cảnh những mày trầm ngâm gian đã thay đổi chủ ý hắn nguyên bản liền không nghĩ làm nữ nhi gả cho hoàng đế tiến cái gì cùng hôm nay tới tìm hoàng thượng cũng là nghe nói nữ nhi cùng hoàng thượng đã ở kia dưỡng tâm điện tư định trung thân lúc sau lại hư hư thực thực có tư tình hoài hạ thân dự hiện giờ đã là không hoài Tiêu tự nhiên xử trí bất đồng tuy nói nhà mình nữ nhi bị này lưu ngưng nhìn chúng hai người lại nói qua tiếng công việc Sợ là yến kinh trong thành nam tử không mấy cái dám cưới nữ nhi, nhưng luôn là có lui tới thân hậu nhân phẩm có thể tin, có thể phó thác nữ nhi chúng thân. Muốn vào cung gả hoàng đế, không phải là không thể, chính là cũng không cần cứ như vậy cấp định ra tới. Tiêu chiến đình suy nghĩ cẩn thận cái này, kia trên mặt biểu tình đã là cùng phía trước bất đồng, chắp tay nhất bái, cung thanh nói, Hoàng thượng, đã là trong nhà có việc, vi thần liền cả gan đi trước cáo lui. Cáo lui. Liễu ngưng nguyên bản nghe tiêu hạnh hoa như vậy nói. Đã là ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lúc này lại nghe tiêu chiến đình muốn cáo lui, liền rắc cái chán gân xanh hơi hơi chịu đau, xả đến huyệt thái dương đều đi theo đau. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không phải đã trò chuyện với nhau thật vui, mắt nhìn liền phải bắt đầu thẳng thắn thành khẩn hạ hắn cùng đội hành giao tế, đâm thủng tầng này giấy cửa sổ sao. Như thế nào chỉ trước mắt, muốn đi. Lưu ngưng nhấp nhấp môi, hồi tưởng vừa rồi tiêu hạnh hoa lời nói, cũng là hiểu được. Bọn họ vợ chồng hai người tất nhiên là hiểu lầm. lúc này mới khiến cho tiêu chiến đỉnh tiến cung thử chính mình chính là hiện tại tiêu hạnh hoa biết bộ hành chỉ là thân mình không hảo thôi liền vội vội vội tiến cung báo cho tiêu chiến đỉnh tình hình thực tế kết quả nhân ra vừa nghe tức khác sửa lại chủ ý nhưng thật ra đem chính mình cấp chơi hắn tự nhiên là chưa từ bỏ ý định tiêu quốc công bộ hành thân mình đã co không khỏe kia chấm liền mang theo ngựa ý tự mình qua đi nhìn xem đi hắn dứt khoát ép sát một bước thẳng hô bộ hành chi danh liền cái gì tiêu cô nương đều tỉnh Hoàng thượng, kia như thế nào khiến cho, ngài chính là vạn tôn chi khu, nàng bất quá là cái nho nhỏ nữ tử, cũng không dám làm phiền. Tiêu Hành Hoa vội vàng cự tuyệt. Như thế nào không được, vừa rồi ta cùng Tiêu Quốc Công nói lên bội hành tới, còn nói muốn nhìn chọn cái thời điểm, đêm này việc hôn nhân sớm ngày định ra tới. Tiêu Hành Hoa nghe này ba phải cái nào cũng được nói, cũng là có điểm lốc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiêu Chiến Đình đã cùng này hoàng đế làm rõ. Lập tức nghi hoặc mà xem qua đi, lại thấy Tiêu Chiến Đình ban mặt, nhíu mày nói: Nhất thời liền người được chọn cũng không định, cũng là không dám nhẹ giọng cầu hoàng thượng tứ hôn, bằng không về sau này việc hôn nhân không thành, chẳng phải là không duyên cớ lại thêm một cọc chê cười. Lưu ngưng nghe xong lời này, tự nhiên là trên mặt không mau, nghĩ này thật đúng là trở mặt không biết người, rõ ràng vừa rồi nói đến hảo hảo, nháy mắt công phu liền thay đổi quẻ, vừa rồi còn luôn miệng bất hiếu đồ đệ, như thế nào đảo mắt liền không hề để ra. Tiêu quốc công, trâm thân là thiên tử, tiện lợi tâm hệ lê dân, bộ hành cô nương tuy chỉ là nho nhỏ nữ tử. Nhưng hiện giờ đã là bị bệnh, chấm cũng đương liêu biểu tâm ý hiện giờ không cần nhắc lại mặt khác, chấm tự mệnh ngựa y hề cùng đi, đi trước quốc công phủ trung tham bội hành cô nương. Làm thiên tử, hắn giải quyết dứt khoát. Cái này kết cục, mặc cho tiêu hạnh hoa nghĩ như thế nào, tự nhiên cũng là không ngờ tới. Náo loạn nửa ngày, hoàng thượng thế nhưng muốn bồi bọn họ về nhà xem bội hành. Đây là có ý tứ gì, là nói rõ cô nương này ta nhìn chúng các ngươi ai cũng đừng đoạt. Tiêu hạnh hoa cao mày. Âm thầm mà từ bên trong kiệu ra bên ngoài xem, lại thấy nam nhân nhà mình cưới ngựa, đi theo ở Hoàng thượng Long Liễn một bên, hai cái nhi tử đều cưới ngựa đi theo. Ai? Không biết hắn trong lòng hiện tại chính đánh cái gì chủ ý, đây là dứt khoát nhận mệnh. Hoàng thượng cố ý chạy đến nhà mình đi xem bội hành, này việc hôn nhân tương đương hoàn toàn định ra đến đây đi. Chuyện tới hiện giờ, còn có thể có cái gì chủ ý, tổng không thể đổ cửa không cho hàn tiến. Ngừng đầu nhìn trời, tiêu hành hoa rất là bất đắc dĩ. Nếu là lúc này bỗng nhiên trời giáng đại tuyết, không, vẫn là sấm sét tầm ầm đi, trực tiếp đem này hoàng đế cấp lôi trở về, kia mới trầm trồ khen ngợi. Nhưng này rõ ràng là mơ ngộng hao huyền, bầu trời sạch sẽ liền điểm vân đều không có, nơi nào sấm sét tầm ầm. Mắt nhìn đều phải quẹo vào nhà mình ngõ nhỏ, nàng buông màn xe, nằm ở nơi đó, chính lung tung nghĩ, bỗng nhiên liền nghe được phanh một tiếng. Đột nhiên nghe được, tức khắc hù nhảy dựng, đây là làm sao vậy? Tiếp theo liền nghe được bên ngoài có kinh hô tiếng động. ngựa xe cũng đều ngừng lại cha ngươi không sao chứ ngự y ỉa mau ngự y ỉa tiêu hành hoa nghe cái này tâm tức khắc nhắc tới tới vén rèm lên kiểu đầu đi phía trước nhìn lại lại thấy phía trước nguyên bản chính cưỡi ngựa đi trước tiêu chiến đỉnh, đột nhiên thế nhưng từ trên ngựa ngã xuống thả trước mặt một bãi huyết nhân vây quanh người xem không rõ chỉ là kia huyết mơ hồ lại là ám hát xác tiêu hành hoa này cả kinh cũng không nhỏ vội vàng hạ cố kiệu buôn qua đi chiến đình ngươi không sao chứ lúc này ngựa y y đã qua tới bắt mạch ngay cả hoàng thượng lưu ngưng cũng hạ long liễn tự mình lại đầy thăm mau trước đem cha ta đỡ lên xe ngựa lúc này thị vệ đội đã không biết từ nơi nào làm ra một chiếc xe ngựa đem tiêu chiến đỉnh đỡ lên đi đại phu cũng đi theo đi lên bắt mạch nhân xe ngựa cũng không lớn tiêu hạnh hoa lại không tốt hơn đi chỉ có thể đứng ở xe ngựa bên ngoài chờ cha ngươi này thân mình thật vất vả dưỡng rất nhiều thời gian nhìn là hảo chưa từng tưởng hôm nay như vậy lan lộn thế nhưng hộp máu Tiêu hạnh hoa nghĩ vừa rồi kiêm một sắp huyết, trong lòng thật là giống như đau xẻo giống nhau. Nương, ngày trước đừng khổ sở, tốt xấu chờ ngự y nhìn lại nói. Tiêu hạnh hoa thở dài, hiện giờ chỉ ngóng trông, tốt xấu này độc đừng lại phát tắc lên. Nhất thời ngự y khám xong rồi, lại chỉ là nói trong cơ thể nguyên bản có độc, hiện giờ cấp hỏa công tâm, khiến cho nhân cơ hội độc huyết thượng hành, lúc này mới một ngụm nổ ra, vẫn là muốn cẩn thận nghỉ ngơi, chậm rãi điều trị. Lời này tuy rằng nói tương đương chưa nói. Nhưng tốt xấu không nghe có cái gì chuyển biến xấu, tiêu hạnh hoa miễn cưỡng yên tâm, lập tức đoàn người vội vàng vào ra môn. Hoàng đế lưu ngưng nhân thấy tiêu chiến đỉnh hụt máu, tự nhiên là theo cùng nhau vào tiêu phủ thăm. Tiêu hạnh hoa bên này dàn xếp tiêu chiến đỉnh, tất nhiên là lo lắng, căn bản không rảnh bận tâm vị này hoàng đế. Lưu ngưng chính mình nhìn ngự ý vì tiêu chiến đỉnh khai dược châm cứu, lại dặn dò vài câu, sai người đi trong cung chuyển đến thượng đảng dược liệu sau, liền cũng đi ra ngoài. Thiêu ra hai cái nhi tử tự nhiên là bồi tại bên người. Đúng lúc lúc này, bội hành cùng mộng xảo nhi tú mai biết cha tiến cùng sau bệnh đã phát, cũng đều vội vàng tới xem, như vậy đi tới, đúng lúc gặp được vừa vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, lưu Ngưng cùng bội hành bốn mắt nhìn nhau. Những người khác chờ, đều có chút không biết nên nói cái gì, trầm mặc mà chống đỡ. Một lát sau, vẫn là bội hành nhìn nhìn ca ca tẩu tẩu, đạm thanh nói, ca ca, tẩu tẩu, ta có chút lời nói, tưởng bẩm báo hoàng thượng. Nàng thế nhưng trực tiếp nói như vậy, ca ca tẩu tẩu còn có thể nói cái gì, lập tức ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng gật đầu. Hoàng thượng, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cha ta hắn vừa rồi lại là cái gì tình cảnh. Phòng khách bên trong, bộ hành dẫn đầu há mồm, hỏi như vậy nói. Tiêu quốc công sợ là có chút hiểu lầm, bất quá sau lại quốc phu nhân qua đi, nhưng thật ra giải khai. Ta nghe nói ngươi thân mình không tốt, liền nghĩ theo bọn họ trở về xem ngươi, ai biết vừa muốn vào phủ môn. Tiêu quốc công đột nhiên hụt máu. Nhắc tới chuyện này, lưu ngưng tự nhiên là có chút thấy náy. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, vừa rồi có phải hay không buộc tiêu chiến Đỉnh thật chặt. Cha ta, cha ta hắn bội hành trong mắt nổi lên đau ý, thở dài. Cha ta hắn thường ngày cùng ta nói chuyện cũng không nhiều, chính là trong lòng rất là đau ta, hiện giờ tất nhiên là sợ ta chịu hủy khuất, lúc này mới vội vàng tiến cung đi. Ta nghe nói, thái y đi nói cha ta là cấp hỏa công tâm, hắn này đột nhiên độc phát, đều là bởi vì ta dựng lên. lưu ngưng nhìn nàng thanh lăng lăng con ngươi phím hồng lá liêu con mi nhẹ nhàng nhăn lại biết nàng trong lòng tất là thập phần khó chịu xem ở trong lòng tất nhiên là thập phần thương tiếc kỳ thật là nhiều ngày không thấy hắn mấy ngày nay không buồn ăn uống chiều tư mộ tưởng thật phảng phất nhập ma đạo giống nhau có đôi khi nằm mơ trong mộng đều là nàng mơ thấy nàng đã thành chính mình hoàng hậu chính là mở mắt ra ngây thơ nửa ngày mới biết được là một giấc mộng lại một giờ, phía dưới đã là phiếm nào dính dính ướt lạnh mỗi khi lúc này hắn cũng là cười khổ nguyên bản cho rằng chính mình thành tâm quả dục không mừng nữ sắc chưa từng tưởng một ngày kia thế nhưng như thế dày vò ngao nhiều như vậy thời điểm thật vất vả có thể thấy một mặt chưa từng tưởng lại là tại đây tình hình hạ. bội hành ngươi không cần sầu lo ngự y thì hảo sinh vì tiêu quốc công điều trị giả lấy thời gian tổng hội hảo lên liễu ngưng là không đành lòng xem bội hành khó chịu mới nói như vậy chỉ là bội hành nghe vào trong lòng lại là càng thêm hữ hững chuyện này thật sự là trách ta Mọi việc tự chủ trương, cũng không từng cùng cha mẹ ngôn cập, mới làm cho bọn họ trong lòng ngờ vực rồi lại kiêng kỵ ta ra mặt mỏng, không hảo hỏi ta. Nếu lúc này đây phụ thân bởi vậy bệnh tình tăng thêm, ta, ta làm người con cái, há có thể tâm an? Nghe lời này, lưu ngưng trong lòng hơi hơi chấm xuống, hắn bỗng nhiên cảm thấy, hôm nay việc, sợ là biến khéo thành vụ. Hoàng thượng, hôm nay bội hành không ngại mặt dày đem trong lòng suy nghĩ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, bội hành biết hoàng thượng đối ta tâm tư. Bội hành tự ngày ấy đứng sau, cũng là mỗi khi vướng bận. Chỉ là hôn sự này, sợ là phụ thân trong lòng không mừng. Hiện giờ phụ thân bệnh nặng, ta nếu là như cũ khăng khăng làm bậy, không vâng theo phụ mệnh, chẳng phải là làm bậy người nữ. Vậy ngươi ý tứ là? Lưu ngưng nhíu mày, nhìn nàng thông thả điệu đạo. Hoàng thượng mời trở về đi, cha mẹ vì đại, huống hồ phụ thân lại ở bệnh nặng. Bội hành thật sự là không có mặt khác tâm tư, mọi việc tất nhiên là nghe theo cha mẹ chi mệnh. nếu là ngươi phụ thân vẫn luôn không chịu gật đầu ứng thừa việc hôn nhân này đâu lưu ngưng hơi hơi cắn răng chờ phụ thân hết bệnh rồi ta sẽ tự chầm rãi cầu được hắn nguyện ý hắn nếu vẫn luôn không muốn, ta ta ngươi liền như thế nào ta cũng không còn hắn pháp bộ hành hơi hơi nắm chặt khởi tay háo hạ quyền thấp giọng như vậy nói hoàng thượng tuổi đã không nhỏ nếu là hoàng thái hậu thúc dục cũng nên là thời điểm lập hậu nạp phi nàng lời này vừa ra lưu ngưng yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng nửa ngày không nói lời gì tại đây một khắc hắn xem như hoàn toàn minh bạch ở trong lòng nàng thật là có chính mình chính là kia cha mẹ huynh đệ tự nhiên ở chính mình chi trước còn nhớ rõ ngày ấy ở lưu ly điện ngoại ngươi hỏi qua ta nói sao lưu ngưng lại lần nữa mở miệng thanh âm lại là có chút ướt gác khác thường nhớ rõ lúc ấy nàng hỏi điện hạ nhưng có dẫn vì trung thân trì hám rồi lại nhân lực không thể vì này sự lưu ngưng cười khổ một tiếng cười đến nhẹ đảm bất đắc dĩ người sống ở thế Ta lưu ngưng thật sự là có quá nhiều bất đắc dĩ việc, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, ta bình sinh chi nhất hám, sợ là sinh ở đế vương ra, lại thân bất do kỷ bước lên này đế vương bảo tọa. Thế nhân chỉ cho rằng ta lòng căn long mạch, bị chịu tôn sùng, chỉ cho rằng ta ngôi cửu ngũ, phú ủng thiên hạ. Chính là bọn họ lại không biết, ta rõ ràng có được như vậy đại, lại chưa chắc thật là ta chính mình muốn. Hắn muốn, kỳ thật chỉ có như vậy cực nhỏ một chút. Hắn cũng không lòng tham, lại là như thế nào cũng không chiếm được. Chương 124 Nhân tiêu chiến đình lần này độc phát, vài vị ngựa y, y đều bắt mạch qua đi, nhân này các ngựa y y dốc lòng lĩnh vực bất đồng, thương thảo một phen lại là các có ý tưởng. Có cho rằng này độc sợ là càng thêm không hảo trị, quốc công gia kinh lúc này đây, thân mình nhưng thật ra so với phía trước hư nhược rồi rất nhiều, cũng có nói trong cơ thể độc tính ngược lại so trước kia yếu bớt, hoặc máu phun chính là độc huyết. Bên kia tình với giải độc vương ngựa y y ngâm nửa ngày, lại là đối tiêu hạnh hoa đám người nói. Lúc này đây quốc công gia khí huyết dâng lên phun ra huyết, kỳ thật cũng có hảo, cũng có không tốt. Này lại như thế nào giảng? Tiêu hạnh hoa hiện giờ không muốn nghe này đó vòng công nói, nghe được đầu đều vựng, nàng chỉ muốn biết, rốt cuộc như thế nào chị, cùng với tiêu chiến đỉnh khi nào có thể hảo lên. Nhân quốc công gia nguyên bản liền trúng độc, lại dùng để độc công độc biện pháp tới giải, thời điểm một trường, trong cơ thể khó tránh khỏi độc tính độc lại, đối quốc công gia thân mình tất là phụ tải cực đại. Quốc công gia này vừa phun Kỳ thật là đem trong cơ thể trầm tích độc huyết nổ ra một ít, đây là hảo, không hảo đâu, còn lại là quốc công gia như thế thân mình suy yếu, kia lấy độc trị độc biện pháp, nhất thời nửa khắc là dùng đến không được. Kia hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể làm nào đi. Tiêu Hạnh Hoa vừa nghe có chút nóng nảy. Vương ngữ y Pha là khó xử, nay độc tính trầm tích trong cơ thể, vốn là muốn chậm rãi tiêu tán, cũng không phải một ngày chi công, hiện giờ chi kế, chỉ có thể chờ quốc công gia thân mình chậm rãi dưỡng hảo, đi thêm trừ độc. Hắn lời này nói được dễ nghe, chính là tiêu hạnh hoa tự nhiên là biết, chậm dãi dưỡng, này dưỡng hảo tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu là chậm chạp dưỡng không tốt, trong cơ thể độc cũng không thể giải, đến lúc đó chẳng phải là chống rống đem thân mình kéo hỏng rồi. Hiện giờ các ngự y kỳ thật cũng khó làm, đều biết tiêu chiến đỉnh đây là thân phận không bình thường, mặt trên lại có hoàng thượng nhìn chằm chằm, thật là không dám chút nào mạo một chút hiểm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiêu hạnh hoa nghe lời này, ngây người nửa ngày, thở dài cáo biệt vương ngự ý ỉa trở lại trong phòng xem tiêu chiến đỉnh. lúc này hắn khỏe môi tơ máu đã trà lau sạch sẽ gắt gao khóa mày rậm nằm ở trên giường nàng đi qua đi túi đầu ngưng nửa ngày nhịn không được ngồi ở giường biên trước giúp hắn dịch dịch chăn lại nâng lên tay tới nhẹ nhàng vớt phẳng hắn nhăn lại mi túi đầu ở nơi đó đoan trang trên giường này nam nhân hắn mi bất đồng với lưu ngưng cái loại này để vương chi ra tuấn nhã nhẹ đạm cũng bất đồng với hoác lục cái loại này thẳng thắn mày kiếm hắn lông mày là nồng đậm rực rỡ phảng phất họa sư no chấm mực nước tùy ý đồ hạ đệ nhất bút dày nặng bắt mắt hiện giờ người này trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ đem này mày dậm nhân lại trong lòng tất là thập phần không mau nàng biết hắn phiền não cái gì chắc là vì bội hành đi tiêu hạnh hoa cúi đầu nhẹ nhàng mà đem chính mình mặt ở hắn trên má cọ sát cảm thụ được chính mình mềm nhẹ lướt qua hắn cứng rắn kỳ thật xem ngươi như vậy ta lại nghĩ nhi nữ đều có nhi nữ phúc không bằng chúng ta liền theo bọn họ đi thôi chúng ta cố hảo tự mình là được Nhất thời nàng biết hầu có chút nghẹn ngào, về sau nhi nữ lớn, từng người cưới vợ sinh con, bồi ở ta bên người liền ngươi mà thôi. Ta còn nghĩ về sau ngươi sẽ cùng ta cùng nhau sẽ đại chuyển từ thôn, ta lại quá trước kiệt như vậy nhật tử, ngươi là như thế nào cũng không thể ném xuống ta, biết không. Nói như vậy gian, tiêu chiến đỉnh thân mình giật giật, thông thả mà mở bừng mắt, trong ánh mắt che kín hồng tơm máu. Hoàng thượng tới nhà chúng ta. hắn tỉnh lại sau câu đầu tiên là cái này, chỉ là trong miệng ngẹn thanh. Nói ra lời nói tới phảng phất giọng nói bị xé rách giống nhau. Tiêu hạnh hoa vội mệnh phía dưới nha hoàn đi lấy thuốc nước lại đây. Trong miệng lại là đáp, là, tới, đội hành lại đây xem ngươi thời điểm. Thấy hoàng thượng, hai người nói một câu nói, hoàng thượng liền đi rồi. Tiêu chiến đình trầm mặt mà chống đỡ. Tiêu hạnh hoa đành phải tiếp tục nói, đội hành sau lại vào nhà xem ngươi. Ta coi nàng là trong lòng thật không dễ chịu, tổng cảm thấy là bởi vì nàng mới liên lụy ngươi độc phát rồi. Lược tạm dừng, nàng lại nói. Nàng chính mình nói, đã cùng Hoàng thượng để qua. Ta không tế hỏi nàng, chỉ là nghe thiên vân ý tứ, Hoàng thượng đi ra ngoài thời điểm, sắc mặt cũng không đẹp. Tiêu chiến đình nhắm mắt lại, như vậy cũng hảo. Tiêu hành hoa than nhẹ một tiếng, nhớ tới bội hành chuyện này, lòng ta cũng là một cuộn chỉ rối cũng không biết chính mình làm được là đúng hay sai. Người ta đương cha mẹ, khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn, cũng khó tránh khỏi xem trọng chính mình nữ nhi, đem nhà mình hài từ đương bảo. Lại nói tiếp, đây cũng là làm cha mẹ bệnh chung. Lúc này nha hoàn đưa lại đây nước thuốc, tiêu hạnh hoa trước lấy cái đệm dựa đặt ở tiêu chiến đỉnh sau lưng, lại cầm hán dương khăn trắng phô ở ngực hắn trước, sau đó mới lấy muông canh uy hắn uống dược. Ta phía trước xem ngươi sắc mặt, chỉ cho rằng ngươi từ từ chuyển biến tốt đẹp, chưa từng tưởng, hôm nay bỗng nhiên ra như vậy một vụ. Nàng một bên uy tiếp theo khẩu nước thuốc, một bên nói, cũng là trách ngươi chính mình, rõ ràng mỗi ngày vẫn là chịu này độc dày vò, cũng không nói cho ta, nhưng thật ra ở trước mặt ta trang đến cùng giống như người không có việc gì. Nhắc tới cái này, nàng cũng là có chút bất mãn, lại là đau lòng lại là sinh khí. Ta hiện giờ nghĩ lại, cũng là chính mình sơ ý, chưa từng phát hiện. Chỉ là phu thê chi gian, ngươi hả tất gạt ta này đó. Tiêu chiến đình mở mắt ra, xem nàng trong mắt phiếm đau lòng, thiên lại hơi hơi rầu miệng, tức giận bộ dáng Nhất thời cũng là trong mắt phiếm đu vốn dĩ cái này liền không phải cái gì bệnh buộc phát nặng, muốn chậm dãi háo. Ta nếu nói cho ngươi, ngươi mỗi ngày rớt nước mắt hạt nhọc lòng, chẳng lẽ ta nhìn liền dễ chịu Nói, hắn nỗ lực vươn tay tới, cầm nàng, ta ở trên xa trường không biết tao ngộ nhiều ít sự, còn không phải hảo hảo mà sống sót, hiện giờ chung tuy rằng là kích độc, chính là đã có thể ngao xuống dưới một tháng, tự nhiên là có thể ngao xuống dưới một năm hai năm. Chuyện này cấp cũng vô dụng. Hắn nói được khen ngừng nghe. Tiêu hạnh hoa tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi a chính là hống ta thôi. Dù sao ta mặc kệ, ta đời này đã đương mười mấy năm quả phụ, không bao giờ phải làm. Nếu là ngươi thực sự có cái không hay xảy ra, ta liền đuổi ở ngươi đằng trước trước chấm dứt chính mình. Nàng lời này nói được mang theo một chút tính trẻ con, lại là làm tiêu chiến đỉnh cười cười, nâng lên tay sờ sờ nàng cái mũi. Hảo hảo nói cái gì ngốc lời nói, người ta nói ngàn năm vương bắt vạn năm ba ba, ta coi ngươi như thế nào cũng có thể sống lâu trăm tuổi, ta dính ngươi quang, tất nhiên cũng có thể. Tiêu hạnh hoa đầu tiên là vi lăng hạ, sau lại hiểu được, nâng lên tay tới hận đắc dụng móng tay véo hắn lòng bàn tay. Nơi này chính khó chịu, ngươi thế nhưng không cái đứng đắn Tiêu chiến đỉnh trên người này độc, nhất thời nửa khắc cũng không có gì hảo biện pháp, các ngự y không dám hạ dược, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chút cường thân kiện thể ôn bổ chi dược trước dưỡng thân mình. Bội hành mấy ngày nay, cũng là trong lòng ngày nấy, mỗi ngày đều phải lại đây hầu hạ, bưng trà rót nước tất nhiên là không cần đề, đó là ngao dược những việc này, nàng cũng là tự tay làm lấy, không muốn mượn tay người khác. Tiêu hành hoa bắt đầu thời điểm còn luyến tiếp, sau lại thấy nàng cố chấp, minh bạch nàng là tưởng tẫn một phen nữ nhi hiếu tâm cũng liền tùy nàng đi một ngày này mắt nhìn đã gần đến tết trung nguyên thời tiết mát mẻ lên ngoài phòng loại hoa quế cũng khai buổi tối minh nguyệt treo cao bóng đêm thanh nhã gió thu đưa sảng hoa quế hương khí sông vào mũi lại nhân bội hành thân thủ làm mấy thứ điểm tâm vì thế tiêu hạnh hoa liền sai người nâng bàn nhỏ bãi ở bên ngoài trong viện lại làm phía dưới ga sai vật nâng lên lùn sụp đặt ở trong viện mái che nắng hạ, cũng làm cho hắn ra tới hít thở không khí Tiêu hạnh hoa tùy tay đem cái hoa hồng tô bẻ ra tới, chỉ lấy một tiểu khối phóng tới tiêu chiến đỉnh trong miệng, mấy ngày này ngươi uống không ít khổ nước thuốc, hiện giờ tốt xấu nếm thử cái này, ngươi khuê nữ thân thủ cho ngươi làm, ngọt thật sự. Ta lại không phải ngươi, nơi nào sợ uống rực khổ. Tiêu chiến đỉnh nói cái này, vẫn là liền tay nàng ăn xong đi. Sắc thật ăn ngon, là bội hành chính mình làm. Là, nàng nguyên bản liền đi theo thiên vân học quá một ít, chỉ là tới yến kinh thành sau liền không thế nào làm. hiện giờ ngươi bị bệnh, nàng hận không thể thay ngươi chịu khổ mới hảo, lại cứ lại không thể, liền cho ngươi ngao dược, lại làm một ít thức ăn hiếu kính ngươi. nói lên cái này, tiêu hạnh hoa cũng là phục chính mình này nữ nhi, nàng nhân ngày ngày ngao dược, thường xuyên hướng ngựa y yề lành giáo dự tính, chính mình buổi tối cũng nhìn không ít y yề thư. hiện giờ đối với ngươi ăn những cái đó dược, rốt cuộc là cái gì dự tính, nên như thế nào ngao, lại là cái gì hiệu dụng, thật là thuộc như lòng bàn tay. cũng là làm khó nàng, kỳ thật lần này ta đột phát. cùng nàng cũng không có gì đại căn hệ tiêu chiến đình nghe lời này tự nhiên là vui mừng chỉ là lại có chút đau lòng nữ như thôi lại nói tiếp chúng ta cũng thật là có phúc khí nhi nữ đều hiếu thuận không riêng gì bội hành vì ngươi nhọc lòng ta nghe nói mộng xảo nhi cùng thiên liêu thiên vân bọn họ mấy cái chính thương lượng tìm kiếm hỏi thăm cái cái gì chuyên có thể giải độc thần y ỉ nói là người ta độc đến bệnh trừ ta nghĩ đường động có thể hay không tìm được tóm lại là bọn họ một phen hiếu tâm cái gì giải độc thần y Nhưng đừng thượng cái gì đương Tiêu chiến đình nhưng thật ra không để trong lòng Nếu thực sự có chút bản lĩnh Nhiều bị mời chào đến trong cung làm ngựa y Tuy nói dân gian cũng hơi có chút kỳ nhân dị sĩ Nhưng kia cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi Chưa chắc dễ dàng có thể tìm được Có thể dễ dàng nhìn thấy Phần lớn đều là kẻ lừa đảo thôi Ta cũng không có gì hào lừa Nhiều lắm là bị lừa chút bạc thôi Này cũng không có gì quan trọng Có lẽ liền thật tìm được cái có bản lĩnh Nói nữa, ta coi bọn họ mấy cái đi theo ngươi ở tây bắc biên cương đi rồi một chuyến một đám so với trước kia trầm ổn rất nhiều không phải dễ dàng như vậy bị lừa tiêu chiến đình nghe nàng nói như vậy cũng là cười là thiên liêu hàng hậu nhưng là gặp chuyện có thể trầm ổn. đây là đại tướng chi tài thiên vân tính tình tinh tế lãnh binh đánh giặc ổn thỏa làm người yên tâm đến nỗi mộng xảo nhi đứa nhỏ này có chút lỗ mãng tùy tiện nhưng là bốp đồng đủ trên tay công phu cũng lợi hại đúng là tiên phong chi tài lần này tây bắc chinh chiến hắn cũng, cũng không có cố ý nghĩ làm bọn nhỏ lập cái gì chiến công mọi việc đều là đem bọn họ cùng mặt khác tầm thường tướng lãnh đối xử bình đẳng chỉ là bọn nhỏ nghẹn một hơi sợ bị người xem thường ở trên xa trường cũng là liều mạng đợi cho lập hạ chiến công thuộc hạ cũng đều là tâm phục khẩu phục hắn nhìn ngoài miệng không nói kỳ thật trong lòng âm thầm vui mừng nhi nữ có tiền đồ làm cha luôn là cao hứng có thể trò giỏi hơn thầy đó là càng tốt thôi thôi ngươi lời này đầu cùng nhau tới Đó là nói hành quân bày trận hiện giờ sớm không đánh giặc, vẫn là chớ có để ra. Chỉ ngóng trông bọn họ tìm tới cái. Tiêu hạnh hoa bên này đang nói, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vội vã mà chạy tới. Nàng dừng lại lời nói, quay đầu xem qua đi, lại là cái chán đổ mồ hôi mộng xảo nhi, cóng nàng kia cây đại đao, hấp tấp mà tiến vào Cha, nương, lúc này nhưng xem như được cứu rồi. Nàng đi lên liền như vậy nói. Tiêu hạnh hoa bất đắc dĩ lắc đầu, này từ chỗ nào xuống tới. Xem ngươi mồ hôi đầy đầu, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, an khối điểm tâm. Mộng xảo nhi lại là căn bản không kịp nghe, tiến lên nói, Nương, ta không phải cùng thiên liêu thiên vân bọn họ hai cái, đi tìm một vị ẩn sĩ cao nhân sao. Nghe nói vị kia cao nhân ý thuật lợi hại, thuốc đến bệnh trừ, trên đời này không có hắn trị không được bệnh, cũng không có hắn giải không được độc. Chỉ là người này vân du tứ phương, dễ dàng tìm không được thôi. Ta cùng thiên liêu thiên vân bọn họ mấy cái, khắp nơi tìm hiểu tin tức. Hiện giờ cuối cùng là làm chúng ta đã biết xác thực, nguyên lai vị này cao nhân, gần nhất mấy ngày nay liền ở Vân Hạ Sơn ở, chúng ta mang cha chạy nhanh qua đi, thỉnh hắn giúp cha giải độc đi. Nàng ngữ tốc cực nhanh, như vậy bùn bùn mà nói đến, chỉ nghe được tiêu hạnh hoa có chút ốc, các ngươi từ đâu ra nghe nói vị này cao nhân, vị này cao nhân lại thật có thể giải độc sao. Phải biết rằng tiêu chiến Đỉnh thân thể suy yếu, mà kia cái gì Vân Hạ Sơn, nếu nàng nhớ rõ không sai, rõ ràng hẳn là ở 300 dặm ở ngoài. Không biết đối phương chi tiết, tổng không thể tùy tiện buôn ba cái 300 dặm chạy tới, vạn nhất tới rồi nơi đó phát hiện căn bản là cái kẻ lừa đảo, kia mới là bạch lan lộn. Nương, đây là ta cùng thiên liêu thiên vân đều cẩn thận hỏi thăm quá, lại là sai không được. Chúng ta nghe nói, vị này cao nhân họ hạ, nhân xưng hạ thần y điề, ngày thường mang theo thê tử vân du tư phương, cứu tử phụ thương, cũng không thu một văn tiền tiền khám bệnh. Nghe nói hắn y thuật cực kỳ lợi hại. thậm chí còn từng cứu sống quá một vị đã đóng đinh ở quan tài chung người chết cũng không thu một văn tiền tiền khám bệnh tiêu hành hoa nghe đảo không giống như là cái kẻ lừa đảo kia hắn nơi nơi cho người ta xem bệnh chỉ vì chính mình hảo tâm cũng không phải nói bạch bạch cấp xem ta nghe nói vị này thần y còn sẽ đoán bệnh hắn đã cứu người bệnh cần phải cung thượng chính mình bắt tự nếu hắn nhìn chúng kia bắt tự liền phải lấy đối phương trên đầu một cây phát thôi lại là thần y lại là đoán bệnh tổng cảm thấy giống giang hồ thuật sĩ Siếp. không phải cái gì đứng đắn lai lịch tiêu chiến đình đạm thanh nói làm khó các ngươi mấy cái như vậy nhọc lòng bất quá vẫn là muốn cẩn thận miễn cho mắc mưu ngộng xảo nhi thấy cha mẹ căn bản không tin khó tránh khỏi có chút nôn nóng cha nương cái này là thật sự chúng ta mấy cái đều là một đường hỏi thăm quá khứ cuối cùng thật vất vả tìm được vị này hạ thần y -hề. hiện giờ thiên niêu thiên vân đồ ở nơi đó chỉ ngóng trông đừng làm cho nhân ra chạy làm ta trở về chạy nhanh mang theo cha qua đi tiêu chiến đình ngay vậy Lược hơi trầm ngâm, lại là nói, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai ta phái người hỏi thăm qua, lại làm quyết đoán. Ngộng xảo nhi nghe xong, tuy rằng trong lòng sốt ruột, bất quá cũng chỉ có thể từ bỏ. Tới rồi ngày thứ hai, tiêu chiến đình phái người đi cha, bất quá nửa ngày công phu liền đến hồi âm tới, biết vị này hạ thần y quả nhiên là y lý thuật thập phần lợi hại, đặc biệt là một tay châm cứu công phu, có thể nói thần kỹ. Chỉ là vị này tính tình cổ quái thật sự. Ngày xưa mang theo thê tử Vân Du Tứ Hải, căn bản tìm không thấy người. Thái y y viện thủ tịch thành đại phu, như vậy nói, hắn là gặp qua vị này hạ đại phu. Hiện giờ quốc công gia này trên người độc, nếu là có thể được vị kia hạ đại phu qua tay, có lẽ thực sự có diệu pháp có thể giải độc. Tiêu Hạnh Hoa nghe xong cái này sau, tự nhiên là có chút tâm động, liền khuyên Tiêu Chiến Đình nói, hiện giờ trong cung ngựa y y bó tay không biện pháp, coi như chúng ta là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hảo, như thế nào cũng nên thử một lần. Lúc này đây ta bồi ngươi qua đi, nếu là không được, coi như chúng ta ra cửa giải sầu. Tiêu chiến đình gật đầu, cũng hảo. Vì thế bẩm báo cấp hoàng thượng biết được, liền bắt đầu chuẩn bị hành lý, chuẩn bị đi xa ngựa xe, đi trước vân hạ sơn. Bội hành nghe nói cái này, liền dứt khoát cũng muốn đi trước, cha ngày xưa sở ăn canh dược, nên dùng vài phần hỏa, khi nào nên hạ nào phó dược, lại nên là cái gì hỏa hậu, ta nhất rõ ràng bất quá, nếu là giao đãi cấp phía dưới ma ma nha hoàn, trung quy không yên tâm. Tiêu hành hoa ngẫm lại cũng là, liền dứt khoát làm bội hành đồng hành, lại làm Ngọng Sảo Nhi lưu tại trong nhà, bồi Tú Mai cùng nhau chăm sóc hai cái hải nhi. Ngươi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, nên có cái hoa, biết ngươi hiện giờ đương nương cũng không đảm đương nổi, chạy nhanh đi cùng Tú Mai học như thế nào chăm sóc, cũng làm tốt về sau làm chuẩn bị. Không khỏi phân trần mà, đem Ngộng Sảo Nhi trực tiếp đuổi tới Tú Mai bên kia đi. Ngộng Sảo Nhi nghe xong, tất nhiên là có chút giở khóc dở cười, bất quá nàng cũng minh bạch. Trong nhà tổng không thể chỉ chưa Tú Mai một người, lập tức đành phải qua đi bồi Tú Mai. Tiêu hạnh hoa mang theo phu quân, mang theo nữ nhi, rời đi Yến Kinh Thành, đi trước Vân Hạ Sơn. Thời tiết này đúng lúc là ngày mùa thu, dọc theo đường đi quan đạo hai bên đều là Kim Hoàng, ngẫu nhiên có gió thổi qua, đó là tất tất tác tác Hoàng Diệp dừng ở trên quan đạo. Trên quan đạo tất nhiên là không ai quét tước, vì thế ở kia thanh thúy mã tiếng trung trung, vó ngựa nhi đạp lên mềm xốp Hoàng Diệp Thượng, liên quan này xe ngựa đều so ngày xưa nhiều vài phần vững vàng tiêu hạnh hoa cùng tiêu chiến đình ở phía trước kia chiếc xe ngựa này xe ngựa hết sức rộng mở nàng đỡ tiêu chiến đình nửa dựa vào trên đệm mềm lại mở ra xe ngựa mảnh làm hắn ra bên ngoài xem ngươi nhìn bên ngoài đầy khắp núi đồi đều là kim hoàng nhìn đảo có điểm giống ta huệ kế sơn tiêu chiến đình nhìn trong mắt nổi lên ý cười là có chút giống mặc kệ kia thần y có thể hay không chị chúng ta ra tới đi một chút hít thở không khí luôn là tốt là nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng đó là không thể cũng không có gì. Tiêu hành hoa nghe lời này, cười cười, nhìn nơi xa những cái đó theo xe ngựa tiến lên mà cũng đi phía trước thông thả di động sơn, lại thấy kia sơn giống như một bức tranh thủy mặc, vượng nhiệm ở xa xôi phía chân trời. Sám xịt dây núi, nhân này nồng đậm thu ý, lại bôi thượng một chút hoàng, nhưng thật ra bằng thêm vài phần sắc thái. Tiêu chiến đình lời nói tuy rằng nói cũng không để ý, chính là nàng biết, hắn vẫn là hy vọng thân mình có thể hào lên, giống quá khứ giống nhau, đương cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Nàng cũng nóng trông, vị kia hạ thần y có thể chưa khỏi tiêu chiến đỉnh. Nhân tiêu chiến đỉnh thân mình không tốt, ngựa xe cũng không dám mau hành, như thế được rồi ước chừng 10 ngày công phu, lúc này mới tới rồi kia vân hạ dưới chân núi. Tiêu thiên nghiêu sớm được tin tức, lại đây tiếp ứng bọn họ, ngược lại lưu chữ thiên vân ở trong núi thủ, đừng làm cho nhân ra thần y chạy. Cha, nương, ta nghe nói gần nhất tìm vị này hạ đại phu xem bệnh người rất nhiều, chỉ là hắn giống như thân mình không khỏe, không dễ dàng cho người ta xem bệnh. này tin tức cũng là gần nhất mới truyền ra tới tiêu thiên nghiêu nghe xong cũng là pha cảm thấy chuyện này khó làm bất quá đó là nhân ra lại không muốn cho người ta xem bệnh như thế nào cũng nên đi cầu một cầu cầu hạ thiên tới cũng đến cầu thiên vân đã nhiều ngày vẫn luôn canh giữ ở hạ đại phu ra sân ngoại chỉ là còn không có nhìn thấy hạ đại phu thôi trước dàn xếp xuống dưới chờ quay đầu lại ta bồi các ngươi cùng đi nhìn một cái kỳ thật tiêu hạnh hoa căn bản không cảm thấy đây là cái cái gì việc khó Đại phu còn không phải là cho người ta xem bệnh sao? Nhà mình ngàn dặm xa xôi mà tới, nói điểm lợi hay, lại gai đúng chỗ ngứa đưa điểm đồ vật, hắn còn có thể không cho xem bệnh? Chính là chờ nàng thượng tới rồi vân hạ sơn đi tới vị kia hạ thần y để cho ở ở ngoài, nàng liền biết chính mình thật là đem chuyện này tưởng đơn giản. Nguyên lai like này hạ thần y gì ở trong núi, bất quá là ở mấy gian tầm thường nhà tranh thôi, bên ngoài vây quanh một vòng rào tre, chính là rào tre ngoại, lại là vây quanh rất nhiều người. Đi lên vừa hỏi. đây đều là lại đây tìm hạ thần y tìm thầy trị bệnh cũng có thậm chí là bốn năm trăm dặm mà ở ngoài chạy tới này đã có thể khó làm nhưng có cái gì biện pháp tốt xấu cũng nhìn thấy vị này hạ thần y hề một mặt ta tiêu hạnh hoa thấp giọng hỏi chính mình tiêu thiên vân tiêu thiên vân canh giữ ở này trong núi đã vài ngày hắn nhữ mày lắc đầu nương không dễ làm ta đã nhiều ngày chỉ thấy nghỉ mát thần y hề một mặt nhân ra lại là căn bản không để ý tới ta Kỳ thật là đến lúc trời chẳng vạng, nhân gia hạ thần y hề ra phó liền lại đây đuổi người, căn bản không cho người thủ tại chỗ này, nói là sợ quấy nhiễu hạ phu nhân nghỉ ngơi. Mọi người đều bị đuổi đi, duy độc tiêu thiên vân để lại cái tâm nhãn, giả ý rời đi, kỳ thật từ bên cạnh sao tiểu đạo một lần nữa vòng trở về, tránh ở này nhà tranh bên trong bụi cỏ. Như thế đợi cả đêm, mới thấy hạ thần y hề ra tới, lại là đùa nghịch chút hoa cỏ. Hắn vội vàng qua đi cầu kiến, ai ngờ này hạ thần y căn bản không để ý tới hắn Hắn tuy nói hiện giờ cũng quý vì võ xương hầu, chính là nhất thời cũng làm không ra đao đặt tại nhân ra trên cổ buộc nhân ra cho chính mình cha xem bệnh sự. Còn nữa nói, cha còn chưa tới Vân Hạ Sơn, hắn cũng không hảo tùy tiện hành động. Tiêu ừ. hành hoa nghe lời này, nữ mày trầm ngâm một lát, kia tối nay ta nghĩ cách cùng ngươi cùng nhau lưu tại trong núi, vô luận như thế nào, tốt xấu nhìn thấy vị này hạ thần y đi hè. đến lúc đó lại đi cầu nhân ra. Lược tạm dừng, nàng lại nói, cái kia hạ ra ra phó trên người nhưng có công phu. có, nhìn qua vẫn là cái cao thủ, bằng không cũng không đến mức một đám người đều bị hắn đuổi xuống núi đi. Tiêu Thiên Vân cân nhắc, sợ là chính mình xa xa không phải kia ra phó đối thủ. Tiêu Hạnh Hoa gật đầu, như thế xem ra, vị này hạ thần y thân phận không bình thường, cũng không phải tầm thường hương giã đại phu. Ta chờ cũng không hảo quá mức cường nạnh, miễn cho đắc tội hắn. Đến lúc đó nếu hắn nhất định không chịu, người ta đành phải dùng ra lì lợm la liếm công phu, như thế nào cũng đến cầu hắn cho người cha nhìn xem Nương. Ngươi nói chính là, bất quá ban đêm lạnh lẽo, ta cùng ca ca thủ tại chỗ này là được. Không, để cho ta tới đi. Tiêu hạnh hoa trong lòng minh bạch, nếu là hai cái nhi tử thủ tại chỗ này, tuổi trẻ tinh tráng, ngược lại không bằng chính mình này phụ nhân ra phương tiện hành sự. Đến lúc đó nàng vừa thấy kia hạ thần y dì, cùng lắm thì liền làm bộ té xỉu, xem hắn đường đường một cái đại phu, còn có thể bỏ chi không để ý tới. Chỉ cần hắn quản chính mình, liền có tiến thêm một bước nói chuyện cơ hội. Chương Tiêu hạnh hoa đã là quyết định chủ ý, thấy nhi tử không yên tâm chính mình, liền đem chính mình ý tưởng nói đến. Tiêu thiên vân tuy đau lòng mẫu thân, không muốn nàng chịu tội, bất quá ngẫm lại cũng là, chính mình lên núi thủ, thứ nhất là chưa chắc có thể đánh thắng được vị kia hạ Gia gia phó, thứ hai đó là mang theo nhân mã đem nhân ra vây lên, cũng không hảo buộc nhân gia cấp tra chữa bệnh. Loại sự tình này không thể ngại công, ai binh chi kế xác thật càng tốt. Mà này ai binh chi kế, từ mẫu thân tới làm mới có hiệu quả. Nếu là ai binh chi kế không thành, đến lúc đó lại bất cứ giá nào, ngạch buộc hắn không cứu cũng phải cứu. Sau khi xuống núi, tiêu hạnh hoa đem ý tưởng này nói cho nhi nữ, tiêu thiên nghiêu cùng bội hành đều là phản đối, bội hành đưa ra dứt khoát làm chính mình lên núi hành này ai binh chi kế. Tiêu hạnh hoa trực tiếp phủ quyết, ngươi tiểu cô nưng ra, ra mặt mỏng, rất nhiều sự không hảo đi làm. Vạn nhất bị người ta nhìn thấu, nhân ra căn bản không để ý tới ngươi, đến lúc đó chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. vì thế tiêu hạnh hoa liền như vậy định rồi xuống dưới, lại dặn dò con cái không thể nói cho tiêu chiến đỉnh. kế tiếp mấy ngày, nàng ban ngày bồi tiêu chiến đỉnh, đợi cho hầu hạ hắn sớm ngủ, liền chạy nhanh theo nhi tử lên núi đi, sờ đến vị kia hạ đại phu sân ngoại chờ. núi sâu không thể so bên ngoài, thu dạ hà lạnh, tiêu hạnh hoa đó là khoác đại mao, vẫn như cũ cảm thấy chân càng lạnh lẽo, xương cốt phùng phẳng phất đều đang phong. nàng biết là chính mình mấy năm nay làm lụng vất vả, chứ không biết nhiều ít nước lạnh, rơi xuống bệnh căn. Mấy năm nay nhật tử thoải mái hảo sinh dưỡng, không gặp phạm quá, tưởng hảo, ai từng tưởng mới ở trong núi thủ mấy ngày, không ngờ lại bắt đầu đau. Mà để cho người bất đắc dĩ chính là, này hạ đại phu thế nhưng giống cái thần tiên dường như, ngày ngày tránh ở nhà tranh, căn bản không thấy ra tới. Như vậy thủ 2-3 ngày, nàng không khỏi nghi hoặc, nên sẽ không ngày hạ đại phu đã rời đi đi. Không có khả năng, ta cùng ca ca thay phiên thủ sân khẩu, cũng không thấy bọn họ ra tới. Bằng không? Ta dứt khoát này liền làm bộ té xỉu, sau đó kêu cái cứu mạng, bọn họ có lẽ có thể nghe được. Tiêu thiên vân lại là không bỏ được mẫu thân chịu khổ, nương, không được, ngươi nếu té xỉu ở chỗ này, ta bên này tất là muốn trốn đi. Đến lúc đó vạn nhất hạ thần y gì cũng không thấy ra tới, chẳng phải là bạch bạch vất vả ngươi nằm ở nơi đó, này trong núi đêm lộ lạnh lẽo, vạn nhất bị bệnh liền không hảo. Tiêu hành hoa ngẫm lại cũng là, không làm sao được, nếu đã quyết định, đành phải căng ra đầu tiếp tục chờ. Mà kế tiếp mấy ngày, vị kia hạ thần Y Hải ra phó, dứt khoát liền ban ngày đều không cho người tiếp cận này Vân Hạ Sơn, nhìn thấy người liền đi xuống đuổi, thả ngôn ngữ cực kỳ khắc nghiệt kiêu ngạo. Lúc này nhưng thật ra đưa tới rất nhiều người bất mãn, chỉ nói thần Y Hải vốn nên là hành y tế thế cứu nhân, hẳn là có nhân từ chi tâm mới đúng, hiện giờ như thế nào như thế nhân tâm, không băng nhân xem bệnh cũng liền thôi, thế nhưng muốn công khai bá chiếm toàn bộ Vân Hạ Sơn, này rõ ràng là làm mọi người đều không có đường sống. Phó kia bổng công chờ đợi mấy ngày lại không gặp thần y gì, khi bất quá, một lời không hợp, suýt nữa cùng kia gia phó đánh lên tới. Vị kia gia phó cũng không biết là cái gì lai lịch, cũng chưa như thế nào động thủ, liền đem tìm tra cấp phóng ngã trên mặt đất. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, biết vị kia gia phó công phu lợi hại, cũng không dám ngành thượng. Đại gia lén khe khẽ tự nói, từng người đánh bản tính, có rất nhiều dứt khoát từ bỏ rời đi, cũng có rất nhiều nói tổng yêu cầu một cầu, chỉ là không biết sẽ đánh cái gì chú ý. Tiêu hạnh hoa thấy vậy tình cảnh, liền nghĩ ban đêm lại sao trên đường nhỏ sơn. Lại như vậy dày vò đi xuống, nàng là chịu không nổi, tư tâm đều muốn dứt khoát cho chính mình trên vai tới một đao, sau đó bỏ đi gõ này hạ thần y hề môn, tới cái đoạn tuyệt đường lui lại sung ra. Ai biết một ngày này về đến nhà, chỉ còn chờ muốn buổi tối tiêu chiến đình ngủ lại đi trên núi, chính là đến lúc trời chẳng vạng, nàng liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người vô lực. Lập tức cũng là cười khổ, nghĩ sợ không phải được phong hàn, bị bệnh. nếu là như thế này nhưng thật ra không cần kia chính mình cho chính mình một đau khổ nhục kế đang nghĩ ngợi tới liền đánh mấy cái vang dội hát xì liền trong lỗ mũi đều có trong trẻo chảy nước mắt tiêu chiến đình đã nhiều ngày nhân thân mình suy yếu mỗi khi đều là sớm ngủ hạ ngày thứ hai tỉnh lại cũng thấy tiêu hạnh hoa ở chính mình bên cạnh nằm chỉ là không biết vì sao hắn tổng cảm thấy phảng phất này trong đó có cái gì cổ quái khen ngược giống tiêu hạnh hoa có chuyện gì ở gạt chính mình hiện giờ thấy nàng đánh mấy cái hát xì không khỏi nhữ mày trước làm đi theo ngự ý thì cho ngươi trẩn trị hạ, sợ là bị bệnh. Nhất thời duỗi tay đem nàng kéo qua tới, sờ sờ cái chán, vớt là có chút năng. Tiêu hạnh hoa gạt hắn sự tình, trong lòng hổ thẹn, liền cố ý cười nói, sợ là hôm qua quên quan cửa sổ, bị phong đi, chưa từng tưởng thế nhưng nhiễm phong hàn. Phải không, ta như thế nào không nhớ rõ ta trong phòng cửa sổ không quan. Nàng nghe được lời này, dương mắt xem qua đi, lại tổng cảm thấy tiêu chiến đỉnh kia trong mắt có khác ý vị, đảo phảng phất nhìn thấu chính mình. tức khác trong lòng hơi hoảng cười cười qua loa lấy lệ nói kia có thể là ta quyến mất tiêu chiến đình thấy nàng như thế liền cũng không hề nói chỉ là mệnh phía dưới nha hoàn đi thỉnh ngự y thực mau ngự y để lại đây làm cho tiêu chiến đình mặt cấp tiêu hạnh hoa qua mạch phu nhân lưới đạm hồng bửa lưỡi mỏng bạch mà nhuận mạch phu khẩn đây là phong hà nước tả ngoại tập gây ra cần khư phong tán hàn hạ quan này liền sau phương thuốc làm phiên vương đại nhân lập tức đại phu tất nhiên là đi khai can Tiêu chiến đỉnh rỗi tay nắm lấy tay nàng, như mày nói, chắc là này một đường lại đây, quá mức mệnh nhọc nhọc lòng, đã nhiều ngày lại không thấy được vị kia hạ đại phu, ngươi trong lòng cớp lúc này mới rơi xuống bệnh tới. Mấy ngày này, thật sự là làm khó ngươi. Bất quá là cái phong hàn thôi, đương đến cái gì khẩn, lại nói ta hiện giờ là có thể uống dược, mấy uống thuốc đi xuống, thì tốt rồi. Miệng nàng thượng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ, hiện giờ chính mình bị bệnh, vừa lúc quay đầu lại lên núi. Đi cầu kiến vị kia hạ đại phu Lần này cũng không cần một hai phải chờ buổi tối Tả hưu ban ngày trên núi cũng không những người khác Chỉ cần chính mình nghĩ cách lên núi Có thể y đi theo chính mình kế hoạch hành sự Nàng trong lòng chủ ý này tất nhiên là cực hảo Ai tưởng tượng Nhân nàng bị bệnh Tiêu chiến đình nhưng thật ra xem nàng xem đến khẩn Chẳng những buộc nàng đúng hạn uống thuốc dùng nữa Hơn nữa ban đêm ngủ khi Định là sẽ lôi kéo nàng cùng nhau nằm xuống ngủ Nàng nếu là thoái thác có việc không ngủ Hắn cũng liền dứt khoát không ngủ Bởi vậy, nàng thật là kêu khổ không ngừng. Như vậy trì hoan đi xuống, bao lâu có thể nhìn thấy vị kia hạ đại phu a Tiêu thiên Niêu hai người cũng là nôn nóng, hai người thương lượng, dứt khoát chạy tới quỳ cầu vị kia hạ đại phu, thỉnh hắn xuống núi, ai biết mới vừa quỳ nửa canh giờ, nhân ra vị kia ra phó ra tới, trực tiếp đem bọn họ hai cái vẫn xuống núi, mặc cho bọn họ như thế nào quỳ cầu đều là vô dụng. Tiêu thiên Niêu nhớ tới cái này, tất nhiên là nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận ta chờ kỹ không bằng người. thế nhưng liền cái gia phó đều đánh không lại. Tiêu Thiên Vân nhưng thật ra an ủi hắn, ý ta coi, cái này hạ đại phu lai lịch bất phàm, nhà hắn gia phó cũng không phải người bình thường, người nhìn hắn thân cao thể kiện dâu quay nón, một đôi mắt giống cái quỷ giống nhau âm chầm chầm mà nhìn chầm chầm người, chỉ sợ cũng là nơi nào tới kỳ nhân dị sự. Người ta cũng là xa trường rèn luyện ra tới, người bình thường chờ tự nhiên không bỏ ở trong mắt, chỉ là vị này, căn bản không phải người bình thường, đánh không lại cũng không có gì Tiêu thiên Niêu ngẫm lại cũng là, thở dài, thiên vân ngươi nói đúng, chỉ là hiện giờ, tổng nếu muốn cái biện pháp, làm kia hạ đại phu cấp ta cha xem bệnh, Thật sự không được, ta dứt khoát điều phái nhân mã, trực tiếp vây quanh này vân hạ sơn, buộc hắn một bước. Ta cha chính là đường đường tiêu quốc công, nhân vật như thế nào, lại vì đại chiêu quốc lập hạ công lao hắn mã, chẳng lẽ liền không đáng này hạ thần ý cấp ta cha nhìn xem bệnh? Tiêu thiên vân lại là nghĩ đến càng chu toàn, cái này ra phó vốn là cổ quái. vị tia hạ thần y cũng đúng sự cổ quái đối phó loại này người giang hồ không thể dùng tầm thường biện pháp nếu là thật điều phái nhân thủ tiến lên sợ là bọn họ dưới sự giận dữ ngược lại phạm vào quật tới một cái thả chết chứ không chịu khuất phục đến lúc đó càng không ai cấp ta trà xem bệnh vì nay chi kế ta nhưng thật ra có cái biện pháp làm bội hành lên núi đi bội hành tiêu thiên liêu vừa nghe nhưng thật ra cảm thấy này biện pháp hảo là bội hành cái nữ hài nhi ra đến lúc đó trang bệnh tế sửu Nói vậy bọn họ cũng ít rất nhiều đề phòng Ngươi nếu đồng ý kia ta liền cùng bội hành đi nói nói Chỉ là việc này tất nhiên đến gạt ta nương Bằng không ta nương tất nhiên luyến tiếp bội hành đi chịu khổ Đó là tự nhiên Này ca hai lúc này thương lượng thỏa đáng Liền đi tìm bội hành Bội hành đã nhiều ngày tự mình vì phụ mẫu ngao dược Chỉ hận không thể lấy thân đại chi Nghe xong hai vị ca ca chủ ý này Tự nhiên là không có không đồng ý Vì thế ngày đó Bội hành trước hầu hạ cha mẹ uống dược Lại bồi bọn họ nói một hồi tử lời nói, lúc sau liền lấy cớ mệt mỏi, rời khỏi tới sau, vội vàng đi theo hai vị ca ca lên núi đi. Cũng là đuổi đến không khéo, một ngày này đúng lúc là mưa thu mùng lùng, trong núi dâm mát 8 hắc, cơ hồ rỗi tay không thấy năm ngón tay. Bội hành một chân thâm một chân thiện mà theo ca ca lên núi, thật là hảo không chật vật. Cuối cùng rốt cuộc tới rồi kia hạ ra nhà tranh bên, liếc mắt một cái xem qua đi, căn bản xem không rõ. chỉ cảm thấy mơ hồ có mấy gian nhà tranh lập với này dạ vũ bên trong, hết sức cô lanh thê lương. Lúc này bội hành tuy có hai vị ca ca che chở đỡ, chính là cũng đã là hai chân lầy lội, tấn phát ra loạn, hai tay lạnh băng đến cơ hồ không cảm giác. Ca ca, đây là hạ thần y sở trụ chỗ sao? Đúng vậy nhân sợ còn không có chuẩn bị tốt đã bị phát hiện, Tiêu Thiên Vân cũng không dám điểm nổi lửa tin tử, chỉ có thể dựa vào cảm giác xem qua đi, hiện giờ đúng lúc rơi xuống vũ, không bằng ta qua đi đi lại. đợi cho cái kia gia phó ra tới tất nhiên muốn đuổi ta ta nghĩ cách khiêu khích hắn dẫn hắn tùy ta rời đi đến lúc đó ngươi liền có thể đi kia trong sân nhìn xem có không nghĩ cách nhìn thấy vị kia thần ý ỉa hảo nhị ca theo ý ngươi nhóm nói làm chỉ là kia gia phó công phu lợi hại ngươi cần phải cẩn thận đây là tự nhiên đại ca ta qua đi dẫn dắt rời đi vị kia gia phó ngươi lưu lại nơi này cũng hảo cùng đội hành có thể chiếu ứng lẫn nhau hảo ta sẽ tự tránh ở chỗ tối nhìn Nếu là kia thần y có cái không tốt, ta cũng có thể ra tới cứu bội hành. Nhất thời huynh muội vài người đều thương lượng hảo, Tiêu Thiên Vân tất nhiên là đi ra ngoài, hắn hành sự ổn thỏa tinh tế, đầu tiên là vòng một vòng tròn, làm bộ từ dưới chân núi bò lên tới, sau đó đỉnh đạc mà chạy tới này rào che ngoài tường. Quả nhiên, liền thấy trong đó một căn nhà tranh cửa mở, từ bên trong đi ra một cái khoác áo tơi người tới, người nọ thân hình cực cao, tóc dài dối tung. Bội hành dù cho là xem không rõ, nhưng là cũng mơ hồ có thể cảm thấy người này cả người lộ ra một cổ lạnh lẽo nhìn khiến cho người có nghiêm nghị cảm giác kế tiếp liền thấy tiêu thiên vân chạy đến rào chen ngoại không biết đối với hô cái gì kia gia phó bỗng nhiên bạo nộ liền hướng về phía tiêu thiên vân lại đây tiêu thiên vân thấy tình thế không ổn cất bước liền chạy vị kia gia phó thấy hắn chạy buồn không đợi truy tiêu thiên vân lại cố ý quay người lại hô to một câu vô năng bọn chuột nhắt bá ta vân hạ sơn gia phó bị chọc giận ở trong mưa mại chân truy tiêu thiên vân Tiêu Thiên Vân thấy hắn trung kế, chạy nhanh hướng dưới chân núi chạy tới. Đợi cho bên này ra phó cùng Tiêu Thiên Vân đều chạy xa, Tiêu Thiên Liêu mới nói, "Hảo, có thể y lý kế hành sự." Bội Hành vội vàng cởi ra trên người áo tơi, bò dậy hướng kia rào tre sân đi đến. Cuối mùa thu chi dạ, lại là rơi xuống mũ, do núi đánh út lại, kia lạnh băng mưa bụi đánh vào trên mặt nàng, làm nàng run bần bật, đã không có áo tơi nàng, thực mau trên người liền phải ướt đẫm. Bất quá nàng cố nén, bước qua kia rào tre tường, đi trước nhà tranh chỗ nàng la nhận chuẩn nơi này tổng cộng có tam gian nhà tranh nghị trung gian cái kia theo lý hẳn là thần y sở trụ nhà tranh nàng vốn dĩ muốn làm bộ té xỉu ai biết mới vừa đi vài bước dưới lòng bàn chân nước hoạt không biết như thế nào dâm đến một khối rêu xanh tức khắc cả người quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất nơi xa tránh ở trong rừng tiêu thiên liêu thấy tất nhiên là đau lòng theo bản năng liền phải đi đỡ lấy muội muội chính là hắn rốt cuộc là nhớ lại hôm nay mục đích cũng liền cường tự nhịn xuống bội hành thế ngã ở nơi đó sau, bối thượng đã to nước, lại là dính trên mặt đất rêu xanh, cả người đã là chật vật bất ham Càng kiêm trên mặt đất có chút đá vụn, nàng đỗng nhiên té ngã, có chút liền chát ở trên người, thật là xuyên tim đau. Nàng nhớ tới chính mình kế tiếp phải làm, liền dứt khoát khóc lên, một bên khóc một bên cầu xin nói, cứu mạng, cứu mạng. Như thế khóc trong chốc lát, rốt cuộc nghe được một cái rất là thanh lánh thanh âm nói, ai ở bên ngoài đánh trống reo hò Người nọ nghe tới rất là không kiên nhẫn. Bội hành hơi giật mình, mở to hai mắt đấm lệ xem qua đi, lại thấy kia nhà tranh môn chút nào không thấy mở ra, nàng đành phải tiếp tục cầu xin nói, tiểu nữ tử vốn là quan lại nhân gia xuất thân, bất đắc dĩ trong nhà tao ngộ biến cố, ta bị trong nhà ác phó lừa bán. Hôm nay thừa dịp hắn đi trên đường tìm cá nhân ra, ta chính mình tránh thoát dây thừng chạy ra tới, chưa từng tưởng bị hắn phát hiện, hoàng không chọn lộ, thế nhưng chạy trốn tới trong núi. Khẩn câu đại bá phát phát hảo tâm, tốt xấu thu lưu ta xử ta khỏi bị trong núi xài lang thai họa. Ta xưa nay không yêu sen vào việc người khác, người đã bị người lừa bán, kia cũng là người mệnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Này! Bội hành vốn tưởng rằng, thân y tổng nên có cái từ bi tâm địa, chưa từng tưởng người này thế, nhưng có thể nói ra như thế lạnh nhạt nói tới. Nàng lau lau hai mắt đấm lệ, đành phải không ngừng cố gắng, thế thanh cầu xin nói, đại bá, ngươi tốt xấu cứu ta một mạng đi, coi như hành thiện tích đức, ngày sau chắc chắn có hảo báo, nếu như bằng không. Ta liền muốn đông chết đói chết tại đây trong núi. Nói hiệu nói vượng. Người nọ đống nhiên phát ra một tiếng chào phúng cười lạnh, hành thiện tích đức liền có hảo báo sao. Ta không tin. Năm đó ta hạ cửu hàn không phải cũng là vì hành thiện tích đức, kết quả đâu. Ta rơi vào cái gì kết cục. Hôm nay ngươi bị quải, cầu ta tới cứu, ta đây nữ nhi đâu, ai tới cứu nàng. Bội hành nghe lời này, đảo phảng phất hắn cũng từng từng có một cái bị quải nữ nhi. Nàng nỗ lực bỏ dậy, chật vật mà ngồi ở trước cửa. Ở kia mưa gió bên trong lớn tiếng nói, vị này hạ bà bá, ngươi đã cũng có nữ nhi rơi xuống không rõ, hẳn là biết cha con sinh ly đau, sao không phát phát từ bi, tốt xấu cứu ta một cứu. Cầm mồm. Ngươi nọ phảng phất nháy mắt bị nói chung cái gì tâm sự, đông nhiên liền đẩy cửa ra tới. người này một bộ thanh bảo cao gầy cao dài, mưa phùn bên trong thấy không rõ lắm mặt, chính là lại có thể cảm thấy đối phương cao ngạo lạnh nhạt, cùng với trên cao nhìn xuống miệt thị. Ta y hề và người. Lại y không được ta chính mình thề, ta có thể tính ngàn mạng người, lại không coi là nữ nhi của ta mệnh. Hiện giờ không cần lại hống ta nói cái gì hành thiện tích đức, cũng không cần gạt ta nói cái gì phát phát từ bi, ta không có tử bi cho ngươi. Ngươi đi đi, lăn xuống sân đi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tính kế, ngươi lúc nửa đêm chạy đến này núi sâu, tất nhiên là đối ta có sở cầu, lại vẫn lừa gạt ta, cũng thật thật là buồn cười. Tiêu bội hành thấy chính mình đã bị nhìn thấu, lập tức cũng dứt khoát không che giấu, ngần mắt tới. Hận nói, ta nghe các ca ca nói, ngươi từng khắp nơi hành y y tế thế, không thu xu, chỉ cho rằng ngươi là cái từ bi vì hoài thế ngoại cao nhân, chưa từng tưởng ngươi thế nhưng như thế hận đời. Chẳng lẽ nói bởi vì ngươi y không hảo tự mình thế tử, liền có thể thấy chết mà không cứu. Ta cùng mẫu thân ca ca lao lực trăm cây ngàn đắng, đi vào nơi này, chính là vì ngươi cứu cứu phụ thân ta, ta phụ thân cả đời ngựa chiến, ba lần đuổi đi bắc địch quân, hộ vệ đại chiêu ba tánh, giúp đỡ sa tác. không biết lập hạ nhiều ít công lao hắn mã, ngươi tự cho là chính mình nhận cư nơi này, du nhiên kiến Nam Sơn không hỏi thế sự, liền cảm thấy bên ngoài rất nhiều sự cùng chính mình không quan hệ. Nhưng là ngươi có biết, nếu không phải ta phụ thân liều chết chinh chiến xa trường, có lẽ Bắc địch người sớm đã đi vào ngươi này vân hạ sơn, dẫm đạp ngươi nhà tranh, thế tử của ngươi không nói được liền tánh mạng đều khó bảo toàn. chẳng lẽ nói ta phụ thân đối với ngươi liền không nửa phần ân huệ, ta phụ thân mệnh đều không đáng ngươi một cứu sao? Thiên hạ vũ, nước mưa theo nàng gương mặt trượt xuống, nói này đó, nàng đã là thở hồng hồ. Mà kia hạ thần y kìa, ở nàng nói xong lời này sau, lại là đông nhiên ngốc tại nơi đó. Nàng thấy hắn chút nào chưa từng lại đáp lời, không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ chẳng lẽ chính mình lời nói đã động hắn. Ai biết kế tiếp, vị này hạ thần y kìa lại ngồi sổm xuống dưới, giơ tay nắm lấy nàng mặt, cẩn thận mà đánh giá. Nàng không khỏi tâm sinh kinh sợ, chính là lại thấy hắn phảng phất chỉ là xem, cũng không có mặt khác ý tứ. liền cường tự nhìn xuống mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau nàng có thể nhìn đến hạ thần y tuổi ước chừng 50 mươi suốt đầu trong sáng quắc thước hai trong mắt triệt lượng một sợi hắc cần đảo không giống như là cái gì bất chính phái người ngược lại ẩn ẩn lộ ra một cổ tiên khí lúc này vị này hạ thần y gì đây, đang dùng nghi hoặc mà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá nàng nàng nhắm mắt lại nhẫn qua đã lâu nàng mới nghe được kia hạ thần y lẩm bẩm nói cực hảo cực hảo rất giống so với ta trước kia gặp qua sở hữu cô nương đều giống xem ra a hi được cứu rồi bất quá ngươi cũng quá tuổi trẻ tiêu bội hành nghe được hái hùng kiếp vía nghĩ đây là có ý tứ gì chính mình cùng ai giống ai lại là a hi là hắn phu nhân sao tránh ở chỗ tối tiêu thiên liêu lúc này đã là suýt nữa liền phải nhảy ra tới bất quá liền ở hắn bước ra chân khi liền ẩn ẩn nghe được lời này tức khắc ngừng bước chân trong lòng nghi hoặc nói chẳng lẽ nói hắn hiện tại như vậy cẩn thận mà đoan trang muội muội là nói muội muội cùng cái nào người lớn lên giống sao? mà liền tại đây huynh muội hai người đều không hiểu chút nào khi lại thấy hạ thần y bỗng nhiên nói phụ thân ngươi bị bệnh là ta phụ thân chúng bắc địch thích khách cực độc hiện giờ là đau khổ ngao chỉ ngóng trông hạ thần y có thể cứu hắn tính mạng ta có thể giúp ngươi cứu hắn bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện bội hành được nghe mừng như điên trước mắt đừng nói là một điều kiện chính là một trăm một vạn cái điều kiện nàng đều chịu đáp ứng thần y đống mời nói. Phàm là ta tiêu bội hành có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Ta muốn người bồi ở ta phu nhân bên người, mỗi ngày bồi nàng nói chuyện, đậu nàng cao hứng. Còn muốn mỗi ngày ít nhất đối với nàng tiêu 100 thanh lương. Tiêu 100 thanh lương. Bội hành bỗng nhiên ý thức được cái gì, tất nhiên là hắn nữ nhi ném, phu nhân vì thế bị bệnh, mà hắn thấy chính mình thế nhưng cùng hắn nữ nhi rất giống, cho nên hắn muốn chính mình giả trang hắn nữ nhi, đậu hắn phu nhân vui vẻ. Cái này có thể, ta định có thể làm được. hạ cửu hàn nhìn trên mặt đất nữ tử kia khẩn thiết bộ dáng lại thấy nàng hai tròng mắt thanh triệt hơi hơi rưng rưng nàng thật đến cùng a hy tuổi trẻ thời điểm rất giống vào đi ta sẽ dặn dò ngươi một ít việc ngươi muốn hảo sinh nhớ rõ trăm triệu không thể lại bị nàng xuyên qua một ngày này tiêu hạnh hoa nguyên bản là tính toán hống tiêu chiến đình ngủ hạ sau chính mình bỏ dậy tiếp rằng được phong hàn nàng cả người vượng trầm trầm, bị tiêu chiến đình ôm hoa ở hắn cánh tay trong ổ như vậy ngủ đợi cho tỉnh lại mở mắt ra vừa thấy Thế nhưng là đại trời đã sáng. Nàng hơi kinh, liền phải chạy nhanh bỏ dậy. Ai từng tưởng tiêu chiến đình lại cũng mở mắt ra, đạm thanh hỏi, như vậy cấp, làm cái gì đi. Nàng cho rằng hắn ngủ đâu, chưa từng tưởng thế nhưng tỉnh, nhưng thật ra hoảng sợ, đành phải cười nói, không có gì, nhìn quá thiên không còn sớm, nghĩ ra đi xem dược ngao hảo sao. Ngao dược sự, không phải có bội hành nhọc lòng sao. Cũng đối, ta này không phải sợ bội hành quá mệt mỏi sao, kỳ thật có nàng nhọc lòng liền hảo. Tiêu chiến đỉnh mặc một lát, lại bỗng nhiên nói, cái kia hạ thần y y đã nhiều ngày có thể tìm ra tới rồi. Nay thật là cái hay không nói, nói cái dở, tiêu hạnh hoa lắc đầu, tìm được, chỉ là nhân ra căn bản không thấy người ngoài, cũng đột nhiên không cho người xem bệnh, thiên liêu huynh đệ hai cái đang muốn biện pháp. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, hắn vừa không xem, chúng ta liền trở về còn làm ngự y xem chính là, không đáng treo cổ ở một thân cây thượng. Tiêu hạnh hoa nghe lời này, tổng cảm thấy hắn phảng phất đã biết cái gì. đành phải căng ra đầu nói, nếu tới, tổng nên nghĩ cách trông thấy, nếu là có thể trị, cầu được nhân ra cấp trị, chẳng phải là hảo. Nhất thời tiếp đón thanh, liền thấy mấy cái nha hoàn bưng buồn, phùng khăn tiến vào, hầu hạ hai người rửa mặt. Tiêu hạnh hoa cũng miễn cưỡng bỏ dậy, thân thủ giúp Tiêu chiến đỉnh lau mặt, thượng cổ cùng tay, lại cho hắn sơ phát. Theo lý kế tiếp nên là Bội hành mang theo người lại đây đưa dược, nàng đều là sáng sớm trên hảo đưa lại đây. Ai tưởng tượng ngày này lại không thấy Bội hành? mà là ma, ma đưa lại đây. Bội hành đâu? Nàng không khỏi kỳ quái. Ma ma cúi đầu, cười nói, cô nương hôm nay có việc, dặn dò lao nô hầu hạ quốc công gia cùng phu nhân dùng dược. Tiêu hành hoa tức khắc cảm thấy không thích hợp, có chuyện gì đâu. Nàng hơi hơi như mày, đông nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói ngay, đi, đem hai vị thiếu ra gọi tới. mươi 126, Tiêu thiên liêu cùng Tiêu thiên vân hai huynh đệ, thực mau đã bị gọi vào cha mẹ bên người. Tiêu hành hoa cười lạnh một tiếng, Nói đi, các ngươi hai cái nhãi danh, gặt cha mẹ làm chuyện gì? Ngươi muội muội đâu? Tiêu Thiên Liêu cùng Tiêu Thiên Vân vội vàng thình thịch một tiếng quy xuống, "Cha, nương, là chúng ta sai rồi." Rốt cuộc làm sao vậy? Nói đi. Tiêu Thiên Liêu Tiêu Thiên Vân vô pháp, đành phải đem sự tỉnh từ đầu chí cuối nói, cuối cùng nói, "Ta là tận mắt nhìn thấy muội muội bị hạ thần y y mang đi vào, đến nơi nói gì đó, nhưng thật ra không nghe quá thành, chỉ nghe hắn nhắc mãi, nói là muội muội rất giống, rất giống." Giống? Giống cái gì? Tiêu hạnh hoa nghe được vô danh hòa khởi, các ngươi như thế nào không đem chính mình áp tới đó? muội muội nếu bị mang tiếng nhà tranh, các ngươi tổng nên nhìn chằm chằm điểm, vạn nhất cái kia hạ thần y hề nổi lên gây rối chi tâm đâu Tiêu chiến đình như mày, thôi, hạnh hoa, không cần phải nói, làm cho bọn họ tốc tốc lên núi, đem bội hành tiếp nhận tới. Cha, chính là ta nhìn. Ngươi xem cái gì cũng không được, ai biết kia hạ thần y hề nhân phẩm như thế nào? Các ngươi nếu đều sợ nhà hắn ra phó, làm sao có thể làm ngươi mội mội đơn độc lưu tại trên núi? Nhanh đi! Tiêu Thiên liêu cùng Tiêu Thiên Vân nhìn nhau, chỉ phải tạm thời đáp lời, nói là lập tức liền đi lên núi cứu muội mội xuống dưới. Chính là đợi cho sau khi rời khỏi đây, Tiêu Thiên Vân lại nói, đêm qua ta tránh ở bọn họ nhà tranh bên ngoài nửa ngày, ngay bên trong có nói chuyện thanh. Theo ta thấy, cái kia hạ thần y tuy rằng chưa chắc là cái gì nhân từ quân tử, chính là lại đối mội mội cũng không có gây rối chi tâm. tuy nói như vậy chỉ là trung quy không yên tâm người ta trước nghĩ cách lên núi nhìn xem có thể hay không thấy bội hành một mặt xem nàng nói như thế nào nếu là chúng ta biết ơn thế không đúng tự nhiên là chạy nhanh mang nàng xuống núi huynh đệ hai người nếu thương lượng thỏa đáng liền lại đuổi kịp sân đi lúc này đây còn chưa đi đến nhà tranh liền thấy kia gia phó lại thấy kia gia phó nhìn đến bọn họ hai người tất nhiên là ghét cực cả giận nói ngươi tiểu tử này hôm qua nhiều lần trêu đùa với ta như thế nào hôm nay lại tới vị này đại bá hôm qua mạo phạm ngươi thật sự là ta không đúng hôm nay chúng ta là tới tìm chúng ta muội muội chỉ cần thấy muội muội tự nhiên liền đi rồi ngươi muội muội kia ra phó mắt lẽ xem bọn họ ta hiểu được hóa ra các ngươi hai người đêm qua lên núi tới cấp ta quấy dối chính là vì làm ngươi muội muội chạy vào trang bệnh mê hoặc nhà ta chủ ra tiêu thiên liêu hai người bị người liếc mắt một cái nhìn thấu cũng liền dứt khoát thừa nhận là đêm qua đích xác thật là ta muội muội Hôm qua mạo phạm cũng là tình bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. Hiện giờ nhân cha mẹ gian dạy, lo lắng muội muội, có không lão bá báo cho, ta muội muội hiện giờ tốt không? Kia ra phó xem kỹ bọn họ nửa ngày, nhưng thật ra có chút tin, nhân bọn họ nhiều ít cùng hiện giờ trong nhà thu lưu kia cô nương có chút tương tự, xem ra thật đúng là có huyết thống. Xét thấy trong nhà thu lưu vị kia cô nương, nhà mình chủ gia rất là coi trọng, hắn cũng liền miễn cưỡng phát phát từ bi, nói cho bọn họ vài câu. Các ngươi cũng không cần sốt ruột. chúng ta chủ gia tự nhiên là người tốt nếu thu lưu các ngươi muội muội làm nàng canh giữ ở chúng ta phu nhân bên người thành thật không có ủy khuất nàng đạo lý ta biết các ngươi là muốn lên núi tới cầu chủ gia cho các ngươi người nhà xem bệnh chỉ cần ngươi muội muội hống đến nhà ta phu nhân cao hứng không nói xem một cái người bệnh đó là mười cái lại có cái gì khẩn cấp tiêu thiên Liêu, tiêu thiên vân nghe được lời này tuy nói trong lòng là tin chính là chưa thấy được muội muội trung quy là không hảo hướng cha mẹ công đạo lập tức đành phải cầu đạo vị này đại bá Tốt xấu làm chúng ta thấy mội mội liếc mắt một cái, bằng không ta chờ trở, trở về, sợ là bị cha mẹ đánh gây chân. Gia phó như nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, bất quá vẫn là nói, ta xưa nay là cái bồ tát tâm địa, hiện giờ liền không đuổi các ngươi đi rồi. Các ngươi thả hầu ở chỗ này, chúng ta phu nhân hôm nay sẽ ra tới giải sầu, đến lúc đó các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy các ngươi muội muội. Tiêu thiên liêu tiêu thiên vân tất nhiên là ngàn ân vạn tạ. Nhất thời vị kia gia phó trở về nhà tranh, tiêu thiên vân nhớ tới. không khỏi thở dài, người này cũng thật sự là cổ quái, rõ ràng ngày thường hung thân ác sát bộ dáng, động một chút có thể đem tiến đến tìm thầy trị bệnh đánh ngã xuống đất, lại có thể tự xưng xưa nay là cái bồ tát tâm địa. Tiêu Thiên Liêu cũng cảm thấy rất là cổ quái, bất quá cũng bất chấp những cái đó, nghĩ nhiều vô ích, người ta vẫn là lưu lại nơi này từ từ xem, nếu hắn không lừa chúng ta, chắc là có thể nhìn thấy bội hành. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, vị này ra phó họ hạ, danh Mặc than, y hắn sớm chút năm tính tình. Sợ là sớm đã đem này huynh đệ hai cái xé thành mảnh nhỏ, hiện giờ có thể hảo sinh hảo khí nói chuyện, cũng thật sự là bồ Tát tâm địa. Huynh đệ hai người khổ đợi lão nửa ngày, chờ đến cơ hồ cho rằng kia ra phó là lừa lừa bọn họ thời điểm, rốt cuộc thấy nhà tranh cửa mở, chính mình muội muội ra tới. Mau xem, là bội hành. Tiêu Thiên Niêu vui vẻ nói. Hư, nhỏ giọng chút, miễn cho bị kia phụ nhân phát hiện. Nguyên lai like lúc này bội hành từ nhà tranh trung đi ra, lại là đỡ một cái lao phụ nhân. Kia phụ nhân nhìn ước chừng hơn 50 tuổi, bộ dạng từ ái an tưởng, trên mặt tẩn ẩn mang theo cười, đang dùng chịu mến ánh mắt nhìn bội hành. Ta đều nói, ta chính mình ra tới đi lại đi lại liền hảo, không cần ngươi đỡ, không phải nói ngươi hôm qua té ngã sao. Vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Phụ nhân thanh âm pha là ôn nu. Tiêu thiên niêu cùng tiêu thiên vân liếc nhau, hai người lúc này dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống. Ít nhất xem ra bội hành ở chỗ này cũng không có chịu hủy khuất, thả kia phụ nhân đãi bội hành cực hảo. Nương. Ta không nghĩ nghỉ ngơi, liền tưởng bồi ngươi. Ta cùng nương chia liệng ngần ấy năm, mỗi ngày chiều tư mộ tưởng, hiện giờ thật vất vả cùng nương thấy, ta đều hận không thể một khắc đều không rời đi nương trước mặt, vẫn luôn bồi ngươi. Lời này tự nhiên nói được kia hạ phu nhân mặt mày hớn hở, nhưng tính tìm ngươi, hơn 30 năm, ta cho rằng ta đời này cũng không thấy ngươi. Tiêu Thiên liêu nghe lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nương. Hắn nhỏ giọng hỏi Tiêu Thiên Vân, đây là có ý tứ gì, bội hành như thế nào quản người khác kêu nương. Ai biết, ta đoán là hống kia phụ nhân cao hứng. Ai ngờ hai người đang buồn bực, lại thấy trong viện, nguyên bản cười mô cười dạng hạ phu nhân đoan trang bội hành, Đông nhiên kia cười liền thu liễm. Bội hành cũng phát hiện, vốn dĩ hạ phu nhân từ ái ánh mắt ôn nhu đến cơ hồ có thể tràn ra thủy tới, chính là đột nhiên, nàng hồ nghi mà nhìn chính mình. Bội hành hơi kinh, cho rằng chính mình lộ ra cái gì sơ hở, đành phải cười nói, nương, làm sao vậy, chính là có chỗ nào không thoải mái. Thu hành, ngươi cùng nương suốt chia lìa ba mươi mút ái nương nghĩ đó là nhìn thấy ngươi ngươi cũng nên là gả làm vợ người hiện giờ thấy thế nào như vậy tuổi trẻ bội hành kinh hãi kỳ thật vị kia hạ đại phu đã cùng nàng nói muốn dạy nàng hơi tân trang chính mình lấy xử chính mình nhìn qua tuổi ra mười mấy tuổi chính là còn chưa từng tới kịp này trong núi nhà tranh lại không có gì phấn trang bôi nàng đành phải qua loa trải một cái quê mùa phụ nhân búi tóc chính là mặc cho như thế cũng che giấu không được mười bảy tuổi nữ hải tử tô khí tự nhiên cùng hơn 30 tuổi phụ nhân cũng không giống a hi ta tối hôm qua cùng ngươi đã nói thủ hành mấy năm nay bị quải sau giữa ở thâm trạch trung không thế nào thấy bên ngoài ánh mặt trời chưa từng hôn phối lại bị người dốc lòng điều trị lúc này mới khiến cho nàng dung mạo nhìn tuổi trẻ thôi hiện giờ nàng xác thật đã ba mươi mấy tuổi cái này làm không được giả ta cũng phải người tinh tế tra qua nàng xác thật là chúng ta thủ hành hạ phu nhân do dự hạ nhìn xem chính mình phu quân lại nhìn xem bội hành kia thần thái gian hơi có chút thật cẩn thận. Bội hành thấy vậy, nhưng thật ra bình sinh rất nhiều không đành lòng. Kỳ thật nàng lời ngon tiếng ngọt hống vị này hạ phu nhân, chính là muốn hống đến nàng cao hứng, như vậy hạ thần y liền sẽ thực hiện hắn lời hứa, cho chính mình phụ thân chữa bệnh. Chỉ là lời ngon tiếng ngọt nói một ít sau, nàng chính mình cũng rất là ấy nấy, cảm thấy lừa tốt như vậy một vị phu nhân, hiện giờ lại thấy nàng tưởng nhận rồi lại khiếp đảm bộ dáng, càng là đau lòng, liền vội nói. Nương dung mạo của ta là có chút khác hẳn với thường nhân chính là ta đích đích xác sắc, sắc là người nữ nhi thủ hành ta thậm chí còn nhớ rõ năm đó ta bị quả trước sự lúc ấy ngươi ôm ta ở đầu gối đầu thân thủ cho ta đánh đằng nghe này đó ta đều nhớ rõ chẳng lẽ nương ngươi không nhớ rõ vẫn là nói bởi vì nữ nhi dung mạo khác hẳn với thường nhân ngươi liền ghét bỏ ta không nhận ta bội hành nói lời này trong mắt cơ hồ nhỏ giọt nước mắt tới kia hạ phu nhân thấy tức khắc nước mắt cũng đi theo rơi xuống cũng quýt tiến lên hương nói thủ hành Ngươi chớ có khổ sở, nương đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Những năm gần đây, nương triều tư mộ tưởng, đi theo cha ngươi không biết đi khắp nhiều ít địa phương, lại tìm không thấy ngươi, ngươi cũng biết, nương trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Nương mỗi ngày mở mắt ra, cái thứ nhất liền nghĩ, không biết ta thủ hành hiện giờ ở nơi nào, có từng ăn no mặc ấm, nương mỗi ngày đi ở trên đường, phàm là nhìn đến cái nữ hài nhi, liền nghĩ, ta thủ hành nếu còn sống, nhưng thật ra cùng cái này nữ hài nhi tuổi sấp xỉ. không biết nàng có phải hay không ta thủ hành nương liền chạy tới đi theo nhân ra xem nói lời này hạ phu U nhân đã là nước mắt rơi như mưa suốt 30 năm ta chưa từng ngủ quá một cái hảo giác chưa từng ăn qua một đốn an tấm cơm người khác nói ta điên rồi nhưng ta biết chính mình không điên ta chỉ là không biết người ở nơi nào bội hành nghe nàng lời này trong lòng thế nhưng cũng như lao cắt giống nhau nguyên bản đó là giả rơi lệ lúc này cũng thật đến khóc lên hạ phu U nhân cuống quýt nói thủ hành ta thủ hành Ngươi đừng khóc, ngươi khóc đến lòng ta đều nát. Ta mấy năm nay, ta như thế nào tìm không thấy ngươi, ta như thế nào tìm không thấy ngươi, ta như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Nói cái này, nàng đỗng nhiên hai mắt đăm đầm, mắt nhìn phía trước, ngơ ngác nói, không đúng, thù hành đâu, ta muốn đi tìm thù hành, nàng ở nơi nào. Bên cạnh hạ đại phu thấy vậy, vội vàng móc ra một cây ngân châm tới, mau lẹ mà thứ hướng về phía nàng náo thượng mấy chỗ huyệt đạo. Như thế vài cái, tay nâng châm lạc hổ. Hạ phu nhân đã là ngã xuống nơi đó. Bội hành vội vàng giúp đỡ Hạ đại phu cùng nhau đem Hạ phu nhân nâng tiến nhà tranh trung, phóng tới bên cạnh trên giường gỗ. An trí hảo sau, Hạ đại phu đầy mặt không vui mà đảo qua bội hành, "Ta sớm cùng ngươi đã nói, không cần trêu chọc nàng, đừng làm nàng quá mức đại hỉ đại bi, vô luận là quá hỉ, vẫn là quá bi, đều đối bệnh tình của nàng bất lợi." Bội hành cúi đầu, "Là, ta đã biết, về sau chắc chắn chú ý." "Ngươi trước đi ra ngoài đi." Bội hành nghe vậy, Thật cẩn thận mà nhìn mắt hạ đại phu, chính là, hạ tiên sinh, vậy ngươi khi nào có thể cho cha ta chữa bệnh? Hạ đại phu nghe vậy, càng thêm không vui, ta sớm nói qua, hơn 30 năm trước ta liền phát hạ thề nguyện, sẽ xem đủ 8.880 cái người bệnh, hiện giờ ta đã nhìn 8.879 cái, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. nay cuối cùng một cái người bệnh, ta sẽ vì phụ thân ngươi lưu trữ, chính là khi nào xem, cũng đến xem ta tâm tình. Bộ hành hiện giờ đã ước chứng biết. Hắn là muốn xem bệnh lễ tạ thần, chỉ tiếp, 8.880 cái người bệnh mau xem xong rồi, hắn vẫn như cũ không có thể thực hiện hắn lương thuận nguyện vọng, cho nên hắn càng thêm hận đời, dứt khoát cuối cùng một cái người bệnh đều không nghĩ nhìn. Ý tưởng này cũng thật sự là cổ quái, khác hẳn với thường nhân. Có lẽ là ôm quá lớn kỳ vọng, sợ xem xong cuối cùng một cái, rốt cuộc hết thể thành không, ngược lại hận không thể hiện tại dứt khoát lưu trữ cuối cùng một cái, chờ kia xa vời hy vọng đi. Chỉ là bội hành biết. Chính mình phụ thân chính là chờ không được, đường đường quốc công ra, chẳng lẽ liền hầu ở dưới chân núi, chờ vị này hạ đại phu khi nào có tâm tình mới có thể cấp phụ thân xem bệnh. Vì thế nàng trầm ngâm một chút, vẫn là căng ra đầu nói: "Hạ đại phu, mọi việc luôn là muốn thử thử một lần, ngươi nếu phát hạ thề nguyện muốn xem đủ 8880 cái, kia tốt xấu hẳn là nhanh chóng đem cuối cùng một cái xem xong rồi, có lẽ chờ xem xong sau, ngươi tâm nguyện liền có thể thực hiện. Nói nữa, ta phụ thân là đương triều tiêu quốc công, Nếu là hắn hết bệnh rồi, cảm nhớ ngài ân tình, tự nhiên sẽ tìm biến thiên hạ, giúp đỡ ngài đi tìm nữ nhi, có lẽ. Nàng lời nói mới nói được nơi này, kia hạ đại phu bỗng nhiên giận dữ, chỉ vào nàng mắng, ta hạ cửu hàn đã sớm suy nghĩ cẩn thận sự, nơi nào dung đến ngươi cái hoàng bao nha đầu xen vào. huống hồ ngươi cho rằng cái gì tiêu quốc công, ta liền xem ở trong mắt sao. Ngươi cho rằng hắn là có thể giúp ta sao. Ta hạ ra tìm không thấy người, đó là mệnh trung chú định tìm không thấy. chẳng lẽ kẻ hèn một cái quốc công gia thế nhưng có thể giúp ta ngươi thế nhưng như thế tự cho là đúng tư chất thật sự thường thường căn bản bất kham giả trang ta nữ nhi bội hành nghe được không lời gì để nói chưa từng tưởng tượng giả trang hắn nữ nhi đều là muốn tư chất bất quá nàng cũng không dám nói cái gì hạ đại phu bất giận cũng là tiểu nữ tử nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi lời nói nơi này cho ngài nhận lỗi hạ đại phu hừ lạnh một tiếng ngươi cũng không cần nhiều lời về sau ta nói cái gì ngươi không được tranh luận Còn có, hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài, ngươi kia cái gì hai cái ca ca không phải chờ ngươi sao, chạy nhanh làm cho bọn họ rời đi. Bội hành nghe chính mình hai cái ca ca tới, tự nhiên là vui mừng khôn xiết lập tức cũng bất chấp kia hạ đại phu lời nói lạnh nhạt chạy nhanh cáo tử, ra nhà tranh, đi vào rào che viện ngoại. Tiêu thiên liêu thấy bội hành chính mình ra tới, chạy nhanh qua đi, vừa rồi đây là làm sao vậy, vị phu nhân kia như thế nào đống nhiên liền té xỉu. Bọn họ có từng khi dễ ngươi. Ta coi kia hạ đại phu sắc mặt cũng không tốt. Bội hành lắp đầu, vị phu nhân kia là ném nữ nhi, được thất tâm phòng, trong chốc lát một hồi lâu hư. Hạ đại phu muốn ta giả trang nhà hắn nữ nhi, hống hắn phu nhân vui vẻ, ai biết vừa rồi phu nhân nhà hắn bỗng nhiên hoài nghi ta, lại bắt đầu nhắc mãi lên, mặc danh liền phạm vào bệnh. Đến nỗi vừa rồi vị kia hạ đại phu, hắn nhưng thật ra đem ta gian dậy một hồi, bất quá cũng không có gì, ta coi, hắn cũng không phải người xấu, chính là tính tình kém chút. Gian dậy ngươi một hồi. Đúng vậy, đơn giản chính là nói ta giả trang hắn nữ nhi giả trang đến không hảo thôi. Kia hắn có nói cái gì thời điểm cấp ta cha xem bệnh sao? Không, nói là xem tâm tình, nhưng là đảo đáp ứng rồi, nói cuối cùng một cái danh ngạch để lại cho ta cha. Danh ngạch? Đây là có ý tứ gì? Bội hành liền đem kia cái gì xem đủ 8.880 cái hứa nguyện nói cho hai cái ca ca nghe, hắn tuy rằng tính tình rất là cổ quái, bất quá ta coi, đảo không phải cái gì người xấu, cũng là giữ lời hứa. Chờ ta đã nhiều ngày hảo sinh hống phu nhân nhà hắn, lại khuyên bảo hạ, nghị cách làm hắn cấp ta cha xem bệnh là được. Bội hành, ta cha ta nương đã biết ngươi lên núi tới hạ đại phu bên này sự, nhưng đem chúng ta mắng một hồi, bọn họ không yên tâm ngươi, nói làm ngươi xuống núi. Cái này tự nhiên là không được, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ta nếu đáp ứng rồi hạ đại phu giả trang nhà hắn nữ nhi, tổng nên đến nơi lên trốn, tốt xấu chờ hắn cấp ta cha nhìn bệnh, ta lại nói rời đi. Hiện giờ ca ca các ngươi cũng không cần sốt ruột. Trước xuống núi đi, đem bên này sự đều hảo hảo cấp ta nương nói nói, đây là ngàn vạn dấu trụ hạ đại phu phát giận sự là được. Tiêu thiên liêu tiêu thiên vân hai anh em lướt nhau, ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế, đội hành, cũng là ca ca vô năng, nhưng thật ra làm ngươi chịu vì khuất. Thật hận không thể kêu hạ đại phu vứt là nhi tử, cũng làm cho bọn họ tới giả trang nhi tử, hơn làm muội muội tới nơi này bị khinh bỉ Cũng không có gì hảo ủy khuất, tả hưu hắn phát giận, ta không để trong lòng là được. Ta coi à. Chẳng những phu nhân nhà hắn được thất tâm phong, vị này hạ đại phu cũng là y đi hay, giả không tự ý đi hay, sợ là sớm cũng đầu không quá bình thường. Ta cùng cái đầu không quá bình thường, có cái gì hảo so đo. Nhất thời huynh đệ hai người lại dặn do muội muội một phen, thương lượng một người xuống núi đi bẩm báo cha mẹ bên này tình hình, một cái khác còn lại là tiềm tàng trong núi, vạn nhất bội hành có cái chuyện gì, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xuống núi chính là tiêu thiên liêu, hắn đem bội hành theo như lời nhất nhất nói cho tiêu hạnh hòa tiêu chiến đỉnh. Tiêu hành hoa quả thực không lời gì để nói, nàng thế nhưng đi đem người khác gọi là nương. Tiêu chiến đình nhíu mày, phái mấy cái thị vệ lên núi, nhanh đi tiềm tảng trong núi, nếu có vật nhất, ném thạch vì hào, tiếp ứng bội hành. Mặt khác, an bài nhuyễn kiệu, nâng ta lên núi, ta đi tự mình gặp một lần vị này hạ đại phu. Hắn quả quyết không có làm nữ nhi chịu ủy khuất đổi lấy mạng sống cơ hội đạo lý, nay đây hắn muốn đích thân lên núi, nếu kia hạ đại phu chịu cho chính mình trị độc cũng liền thôi, nếu vẫn như cũ không chịu. Hắn liền đem chính mình nữ nhi tiếp trở về. Lại nói nhân hạ phu nhân đi ngủ, hạ đại phu liền đem bội hành gọi vào nhà tranh mặt sau. Bội hành qua đi, lúc này mới phát hiện, này tam gian nhà tranh là tựa vào núi mà Kiến, kỳ thật nhà tranh sau có khác động thiên, lại là cái lấy thụ vì cái, lấy thạch vì mà Thiên Nhân Sơn. Mà ở này Sơn, sắp đặt rất nhiều tinh xảo Bạch Ngọc Bình, từng hàng mà hết sức trình tề, trừ bỏ những cái đó Bạch Ngọc Bình, còn có một ít ngân châm, cân tiểu ly, thiết dược nghiền. đồng sự cối bác sơn lò chờ hạ đại phu sắc mặt nghiêm túc nói ngươi đã muốn giả trang ta nữ nhi tự nhiên là muốn trang đến giống một ít ta nữ nhi tự nhiên đến kế thừa ta y ghế bác kế thừa y ghế bác rõ ràng chính mình là giả trang cũng hảo đi kế thừa hắn y ghế bác bất quá bội hành cũng không dám hỏi nhiều e sợ cho lại làm tức giận hắn đành phải nói hạ tiên sinh thỉnh giảng chính là ta tự nhiên không phải muốn thật đến đem ta một thân bản lĩnh truyền cho ngươi chính là tốt xấu hiểu một ít da lông mới hảo Nơi này là mấy trăm loại dược liệu, bên trong đều dán danh thiêm, hôm nay ngươi trước đêm này đó nhận toàn, chờ đến ngày mai, ta lại dạy ngươi chấm cứu, như vậy về sau cũng có thể cho ta phu nhân chấm cứu. Hảo.